chương một trăm hai mươi ba nhiệm vụ chương một trăm hai mươi ba nhiệm vụ thẩm minh cái gì tê dại không thiệt thức quá k h á c h ký giang thải hà huyện chuyển cười một tiếng thẩm minh đêm nay ánh trăng không tệ nếu không đi đi dạo một chút thải hà cô nương ta còn muốn về thần võ môn bên kia tu hành liền không b ổ i thải hà cô nương đi dạo thẩm hạc lạnh nhạt nói giang thải hà nhẹ gật đầu hé miệng cười một tiếng t ố t thẩm minh tu luyện thật sự là khắc khổ là thải hà đường đột vậy ta đưa thẩm minh ra khỏi thành có thể chứ có thể sau nửa canh giờ giang thải hà cùng thẩm hạc ở ngoài thành một chỗ trong rừng giang thải hà khinh nu nói thẩm minh đi t h ô n g thả ừ thải hà cô đương có chuyện gì thư truyền đến thần võ môn là đủ thẩm hạ c nói nhất định giang thải hà nhìn xem thẩm hạc thân ảnh biến mất nàng nâng cao cao ngất bộ ngực khoe miệng lộ ra một k i a đắc ý chờ phụ thân trở về về sau nhất định phải hảo hảo nghĩ biện pháp làm một chút tài nguyên cho thẩm minh dưới mắt thẩm minh thực lực cũng không so phùng mạc phong trích lệ nói không chừng thật có hy vọng so phùng mạc phong sớm đột phá ngũ luyện ta tốt quê mật cảm ơn ngươi đưa ta như thế một món lễ lớn giang thải hà trở về bên trong thái an h à n h ngược lại là chưa có về nhà mà là đi giang thải hà dẫn theo váy đi đến bên người điền nội tuyết thải hà n g ư ơ i cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao có dành tới t ì m ta điền nội tuyết tiến lên một bước bóp một chút giang thải hà gương mặt xinh đẹp giang thải hà cũng không cam chịu yếu thế phản kích điền nội tuyết thải hà n g ư ơ i dám bắt ta ta muốn người để mặt hai người chơi vừa một phen Tốt, nhựa tuyết chúng ta đi xem hoa đ ă n g sẽ đi chỉ chốc lát sau hai nữ cùng đi hoa đ ă n g biết cái này bên cạnh đúng rồi nhựa tuyết tỉ tỉ phùng sư h u n h sắp đột phá ngũ lượt đi có lẽ đi đi ề n nhựa tuyết cười nói đúng rồi ta giao cho ngươi tên kia thế nào giang thải hà thở dài một tiếng nói thật hắn thực lực quá kém nhược tuyết tỉ ngươi không phải nói hắn giết hát thị tam hùng sao thực lực chân chính không có chút nào phù hợp điền nhược tuyết nghe đến đó trong lòng âm thầm nói nếu như thẩm hạc người này thực lực đủ mạnh ta còn giao cho ngươi giang thải hà sao thải hà bất kể như thế nào hắn đều là thần võ môn nội môn đệ tử các ngươi cố gắng bồi dưỡng có lẽ năm năm có lẽ mười năm hắn đã đột phá ngũ luyện điền nhược tuyết che miệng cười một tiếng giang thải hà lắc đầu thở dài hắn đột phá ngũ luyện còn không bằng trông cậy vào ta đây nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi ta mới không muốn hắn quả thực là lãng phí ta giang ra tài nguyên nếu không đem phùng sư minh lường cho bọn ta giang ra như thế nào đ i ề n ngựa tuyết lại bóp một chút giang thải hà bờ mông người nghĩ hay lắm hai nữ tuy là khuê mật nhưng hai người cộng lại chỉ ít tám trăm cái tâm nhãn đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình hai canh giờ về sau thầm hạc trở về tới thần võ môn bên trong trở lại chính mình đ ì n h viện thầm hạc không kịp chờ đợi xuất r a bảo hạc mở ra bảo hạc bên trong đặt vào chính là một gốc hai trăm năm phần kim tham gia thầm hạc đại khái đánh giá một chút bằng vào chính mình căn cốt cái này một g ố c hai trăm năm kim tham gia khẳng định không cách nào đột phá ngũ luyện xem trước một chút có thể tăng lên nhiều ít tiến độ lại nói thẩm hạc nhanh chóng đem cái này một g ố c bảo dược mài thành phấn sau đó ăn bảo chỉ chốc lát sau thẩm hạc cũng cảm giác được cường đại dược lực tràn ngập bản thân sau đó thẩm hạc không có lãng phí chút điểm thời gian trực tiếp tăng lên kim vân tẩy tủy công tiến độ thẩm hạc dự định t r ư ớ c tu luyện kim vân tẩy tủy công hát sát thánh công chờ hắn đột phá tẩy tủy về sau sẽ chậm chậm tăng lên cứ như vậy không sai biệt lắm thời gian mười ngày thoáng một cái đã qua này mười ngày phối hợp kim tham gia dược hiệu. kim v â nếu tẩy tủy t công i n độ t r như lại đến hai n h thẩm tắt viên tẩy tủy kim đan thầm hạc cảm giác chính mình sau hai mươi ngày đột phá đến ngũ luyện tẩy tủy không là vấn đề làm sao tẩy tủy kim đan hắn cũng không có giang gia bên kia vốn cũng là tiểu gia tộc t r â n quý bảo dược cũng cho chính mình thẩm hạc cũng không tiện lại đi để giang gia nghĩ biện pháp bất quá tổng thể tới nói thẩm hạc tâm tình vẫn là rất không tệ ngay lúc này giang gia bên này lại chuyển tới thư để thẩm hạc đi qua một chuyến thẩm hạc coi là giang gia có chuyện gì đi về sau cũng không có chuyện gì mà là giang thải hà cảm thấy thẩm hạc trong khoảng thời gian này phụ t u nhất định rất phiền mượn cho nên biết được thẩm hạc sau khi xuất quan liền ăn bài một chút dung o ạ n thẩm hạc cũng là không phải như vậy phản cảm mà lại giang thải hà nội tử cho hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ làm việc phi thường chú đáo cũng phi thường chiếu cô tâm tình của hắn có đôi khi giang thải hà mọi từ chú đáo để thẩm hạc đều có chút không có ý tứ thẩm hạc cùng giang thải hà tại thái an thành bên ngoài một chỗ ao hoa sen thưởng thức hoa sen hôm nay giang thải hà một thân xanh n h à t áo ngoài trước ngực áo ngực là màu vàng kim áo ngực bên trên còn có một cái màu vàng kim v ư ơ n g hoàng hoàn mỹ làm nổi bật lên bộ ngực cao v ú t cùng thon dài eo nhỏ lộ ra mười phần có khí chất thẩm hạc toàn thân áo đen mười phần lạnh lùng hai người chậm rãi tại trên cầu đá đi tới thầm h u n h người phải hiểu được thích hợp đúng lòng không thể một vị khổ tu ta nghe nói ngươi lần này bế quan đều m nhất định m ệ n h muốn chết rồi đi giang thải hà hé miệng cười khẽ còn tốt thẩm hạc lệnh ngặt nói hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát quan hệ lại rút ngắn không ít đúng rồi thẩm huynh nói cho ngươi một cái buồn cười sự tình cái gì thẩm hạc nhìn chăm chú nàng ta cùng ngươi giảng ngươi kia phùng mạc phong sư minh chính là một cái đại s á t lang giang thải hà vụn t r ộ n cười nói thẩm hạc ngược lại là s ứ n g sở không biết giang thải hà vì sao nói chuyện này ta cùng ta vị sư minh này cũng không quá quen thuộc thải hà cô lương ngươi vì sao ra lời ấy giang thải hà thất giọng lặng lẽ nói hắn không phải tại ta khuê mật gia tộc làm khách k h á c nha ta khuê mật nhà toàn lực ủng hộ hắn tu luyện trước mấy ngày ta khuê mật mời ta đi nhà nàng chơi phùng mạc phong cũng ở tại chỗ cái này phùng mạc phong hung hăng nhìn ta bất quá nhìn ta mặc bảo thủ liền không có tiếp tục xem ta thầm hạc cười nhạt một tiếng thải hà cô nương kỳ thật hắn nhìn ngươi cũng bình thường dù sao thải hà cô nương nhan giá trị không thấp rắn người cũng rất tốt ta lần thứ nhất gặp thải hà cô nương thời điểm cũng bị thải hà cô nương nhan giá trị tư thái hấp dẫn một chút cũng nhiều nhìn mấy lần bị nữ ở trước mắt nếu là không nhìn nhiều vậy liền qua không rõ phong tình không nghĩ tới thẩm minh có thể như vậy khen ta ta nhưng làm u ố n k ê u ngạo nha giang thải hà che miệng vui vẻ cười nói bất quá thải hà cô đương ngươi làm việc nói chuyện luôn luôn ổn trọng ngươi nói ta vị sư minh này là đại s á t lang hẳn không phải là hắn đơn tuần t h ư ở n g tức ngươi đi thẩm minh đ o ò n đúng bất quá hắn cũng không phải nhìn ta mà là nhìn ta khuê mật ta cái này khuê mật ngày đó áo ngực mặc khá thấp cái này phùng mạc phong à một mực nháy mắt ra hiệu nhìn ta khuê mật ngực nhưng lại nhìn không thấy cụ thể hẳn không thể gỡ ra ta khuê mật áo ngực chết cười ta giang h ả i hà che miệm hì hì nói nam nhân bản sắc nha phùng sư minh tu vi cao thầm khí huyết sao động ngươi khuê mật mặc gợi cảm đổi ai cũng nghĩ thưởng thức thầm hạc cười nhạt một tiếng giang thải hà che miệng được rồi thẩm h u n h nói ngược lại là có đạo lý ngay lúc này thầm hạc ánh mắt quét qua vài trăm mét có hơn ngược lại là có ba người phi nhanh một người trong đó c ư ờ i k h o á i mã tóc dài phiêu giật người mặc màu tím trang phục một tay cầm kiếm một tay nắm lấy yên ngựa bay đi nữ tử kia không phải là lý tình lý sư tỷ a thầm hạc lại nhìn một chút hai người khác hai người khác một người trong đó hắn k h n g biết một người khác thì là nhận biết là vệ thanh sư minh bọn hắn đây là muốn đi nơi nào chỉ chốc lát sau thầm hạc cùng giang thải hà du ngoạn một phen về sau thầm hạc liền trở lại thần võ môn bên trong vừa trở lại chính mình đỉnh v i ệ n bên này đã nhìn thấy tô bảo thông tô sư minh thầm hạc nói thầm sư đ ệ tại giang gia bên kia tạm giữ chức như thế nào vẫn được giang gia còn rất hào phóng tô bảo thông nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi đúng rồi tô sư minh ta hôm nay gặp lý sư tỷ cùng vệ thanh sư minh còn có một vị sư minh đi xương đỏ bên kia núi bọn hắn muốn đi làm cái gì a a ta biết bọn hắn là muốn đi đầm hồng mụ tìm kiếm lôi h a tông môn một vị trưởng lão nói là muốn luyện đan cần lôi ba nội đan nếu ai hoàn thành nhiệm vụ này có thể ban thưởng ba viên tẩy tủy kim đan bất quá cái này đầm h ồ n g vụ rất nguy hiểm bên trong có không biết p h o n g hiểm nội môn cũng cáo chi qua không phải bạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện tiến vào đầm h ồ n g vụ vệ sư minh lý tình sư tỷ bọn hắn cũng là lâm môn một c ư ớ c liền có thể đột phá tẩy tủy bất quá chỉ là cái này lâm môn một c ư ớ chẳng c lẽ quá nhiều người không phải chúng ta thần võ môn chân truyền cộng lại cũng mới khó khăn lắm chừng ba mươi người lần này vị trưởng lão này thả ra ba viên tẩy tẩy kim đan cho nên lý tình sư tỉ vệ thanh sư minh khẳng định sẽ tâm động trong lòng thẩm hạc n ư ơ n g tụ kỳ thật hắn cũng tâm động c u n g tô bảo thông nói chuyện phía một phen về sau tô bảo thông có việc đi làm việc thẩm hạc ánh mắt lấp lóe sau đó vội vàng l y khai sân môn hắn hiện tại thiếu chính là tẩy t ụ y kim đan chỉ cần có tài nguyên liền có thể thời gian ngắn đột phá ngũ luyện cho nên thẩm hạc cũng muốn đi xem một chút v ạ n nhất vận khí tốt gặp được lôi ba nữa nha lại thêm thực lực mình cũng không yếu dù là gặp được chân chính ngũ luyện cáo thủ cũng có đảo tho á t năng lực rất nhanh thẩm hạc rời đi thần b ó môn một đường tiến về đầm hầm bụ quả nhiên tiến vào đầm lầy về sau t một, một bên khác ba đạo nhân ảnh cũng tại đầm hồng mụ bên trong tìm kiếm lôi hoa tung vi c tích h nhìn xem trướng khí càng ngày càng đậm bốn phía cũng có vẻ hơi âm trầm kỳ dị lý tình không khỏi nhữ lại đại mi vệ sư lệ phong sư minh không thể thâm nhập hơn nữa trưởng lao nói qua nếu như tại biên giới tìm không được lôi hoa liền mau chóng rời đi mà lại ta cũng nghe nói ngũ độc ma giáo cũng có người tại đầm hồng vụ bên trong tìm kiếm một chút độc trùng nếu là vận khí không tốt gặp liền thiên thoái vệ thanh nhẹ gật đầu phong sư minh lý sư tỷ nói có đạo lý phong thạch ánh mắt lấp lóe cười cười sợ cái gì lý sư tỷ vệ sư đệ ba người chúng ta chiến lược cộng lại chống lại tẩy thủy cao thủ không cần sợ lý tình nữ mày cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể kiên trì theo vào lại thâm nhập mấy ngàn mét đi vào một mảnh đầm nước bên này đầm nước này đen nhánh vô cùng bốn phía còn có rất nhiều n ô cơm bò lý tình thấy cảnh này trước ngực đống nhiên x i ế t chặt lập tức nhấc chân lui lại không được ta phải đi phong sư minh vệ sư đệ ta sợ nhất những này xúc g i á c nhiều đồ vật nhìn ta đều tê cả ra đầu phong thạch cùng vệ thanh hai người nhẹ gật đầu cũng chuẩn bị tối lui cái này đầm hồng vụ hoàn toàn chính xác không tầm thường ngay tại lúc phía trước vài trăm mét có hơn một vị sắc mặt biến thành màu đen nam tử cũng ở chung quanh tìm kiếm lôi hoa bất quá tìm hồi lâu thì là không phát hiện chút gì vị này sắc mặt biến thành màu đen nam tử đang chuẩn bị rời đi trận phát hiện phía trước ba đạo nhân ảnh、ừ. thần võ môn nội môn đệ tử nam tử này trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh khá lắm vậy mà tại nơi này gặp thần võ môn đệ tử vừa v ặ n dùng để đốt ta bọ cạp các vị đến đều tới chạy đi đâu thanh âm tại trong đầm lầy q u a n quẩn vệ thanh phong thạch lý tình ba người biến sắc phong thạch lư lạnh một tiếng người nào cút r a đây ha ha ha ha thanh âm trong nháy mắt đến ngay sau đó một bóng người lách mình mà ra, người này người khoác áo b à o đen một mặt đen nhánh vệ thanh lư lạnh một tiếng n g ư ờ i là ai phong thạch bàn tay bên hông chỗ kiếm lý tình đôi mắt đẹp xứng sở há là ngũ độc giáo âm bọ cạp tay ngử ha ha ha ha vẫn là n g ư ơ i tiểu cô nương n à y lợi hại liếc mắt một cái l i ề n nhận ra là lao phu hồng vũ âm lánh cười một tiếng sắt khí hiển lộ ra vệ thanh cùng phong thạch sắc mặt hai người biến đổi bất quá hai người cũng không có sợ hãi cùng tiến lên ba người chúng ta nhất định chém giết lao thất phu này trong chốc lát lý tình vệ thanh phong thạch ba người cùng một chỗ tiến công ngũ độc giáo hồng vũ hồng vũ cười lạnh một tiếng hắn thi triển quỷ dị thân pháp trong nháy mắt đánh lui vệ thanh cùng phong thạch sau đó chụt vào lý tỉnh ken một tiếng lý tình huy động trường kiếm ngăn cản mưa to kiếm pháp thi triển đi ra ken ken ken kiếm q u a n g toát ra đốn lửa nhỏ t ử lý tình cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau nửa bước tẩy tủy lý tình cắn m ô i trong lòng tinh hãi vệ thanh cùng phong thạch lại lần nữa phi thân mà đến nhưng mà hồng vũ bàn tay quét qua v a n h liên tiếp hai người lồng n ự c phình một tiếng vệ thanh cùng phong thạch hai người lăn lộn trên mặt đất lý tình kiếm cũng là bị hồng vũ một chảo chấn động trường kiếm c h ố c ra sau đó bị cường đại nội kình bén phịt tám m có hơn ba người nhìn xem nửa bước tẩy tủy hồng vũ sắc mặt đều là trắng bệnh lao phu đã nửa bước tẩy tủy ba người các ngươi ra hỏa ở đâu là lao phu đối thủ ngay lúc này phong thạch hét lớn một tiếng lý sư t h vệ sư đệ các ngươi toàn lực ngăn lại hắn một lát ta phải vận dụng bị kỹ t chúng ta cùng tiến lên chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn lý tình lách mình k h ẽ động cướp đến một bên khác chấp trường chua kiếm sau đó thi triển mưa to kiếm pháp đối chiến h ư n g vũ ngay lúc này phong thạch tiên lặng lui lại bảy tám m vệ thanh vốn muốn đi cùng một chỗ đối chiến h ư n g vũ kết quả phát hiện phong thạch đâm thầm lui lại phong sư minh vệ thanh nói đồ đần giờ phút này không đi chờ đến khi nào p h ì n một tiếng phong thạch bắn ra rời đi vệ thanh cắn hàm răng xin lỗi lý sư thị chúng ta đi trước một bước trở về định hướng trong môn bẩm báo tình huống đến lúc đó là sư tỷ người báo thủ lý tình đôi mắt đẹp trở lên nàng lộ ra khó có thể tin ánh mắt nàng tuyệt đối không ngờ rằng vệ thanh cùng phong thạch vậy mà lại lâm trận bỏ chạy vệ thanh phong thạch các ngươi ghê tởm các ngươi quá ghê tởm chương một trăm hai mươi b ố tẩy thủy kim đan tới tay chương một trăm hai mươi b ố tẩy thủy kim đan tới tay hồng vũ nướng mày vậy mà chạy hai người h ã n cũng lười truy kích kỳ thật ba người các ngươi hợp lực đối pho ta ta còn thực sự không phải là các n g ư ơ i đối thủ chí ít đánh cái ngang tay nhưng mà hai cái này bọn chuột n h ắ t chạy trốn môn phái lớn đệ tử lại là bộ này đức hạnh ha ha ha ha hồng vũ chợt năm ngón tay vồ lấy bóp nát lý tình trưởng kiếm sau đó thôi động nội tình đánh phía lý tình lý tình ngưng tụ nội tình cùng hồng vũ chạm nhau một trường phim ộ t tiếng lý tình bay ngược nện ở trên mặt đất hồng vũ thì là lui về sau bảy tám bước người cô nàng này nội tình ngược lại là hùng hồn lao tử hôm nay muốn lộ sạch ký phục của ngươi hung hăng đùa bỡ ngươi lý tình lăn lộn trên mặt đất cảm giác toàn thân đau đớn nhìn xem hồng vũ hướng phía chính mình đi tới nàng cắn m ô i muốn chiến đấu nhưng mà nàng đầu một trắng lúc này đã hôn mê hồng vũ nhìn xem lý tình đã hôn mê đánh giá lý tình bộ ngực cao v ú t thon dài eo nhỏ cùng k i ê n một đôi đôi chân dài c h ậ m c h ậ m c h ậ m tư thái thực là không tội chơi khẳng định rất dễ chịu trong chốc lát một bóng người xuất hiện tại sau lưng hồng vũ thầm hạc lúc đầu cũng là muốn tìm kiếm lôi hoa tìm kiếm một phen một cọc lông đều không nhìn thấy ngược lại là gặp được một chút nguy hiểm gặp được một đầu lựa đỏ nô công gái này nô công trọn vẹn dài ba hắn một đường bao t ắ p mấy ngàn mét mới là vứt bỏ cự hình ngộ công kết quả ở chỗ này thời điểm lại trông thấy mấy đạo nhân ảnh tại chiến đấu nhìn kỹ là vệ thanh lý tình còn có một vị khắc thần võ môn sư minh ba người cùng ngũ độc giáo người đại chiến thầm hạc ngược lại là không có lập tức xuất thủ mà là một bên q u a n chiến kết quả cái này phong thạch thừa dịp lý tình thời điểm chiến đấu yên lặng lui trí nhân quần sau lưng sau đó trượt vệ thanh cũng đi theo trượt ném lý tình một người ở chỗ này thầm hạc lắc đầu vị này mỹ mỹ lý sư tỷ cuối cùng vẫn là quá đơn thuần một chút đặc biệt là đối mặt loại nguy hiểm này thời điểm nhất định đ ừ n g ra toàn lực nhất định phải để phòng đồng bạn đào tẩu tục ngữ nói một cái gánh nước uống hai tên hòa thượng gánh nước uống ba tên hòa thượng không có nước uống chính là cái này vấn đề đương nhiên t h ẩ m hạc sở dĩ nguyện ý xuất thủ cứu cái này lý tình một là cảm thấy nàng này cùng mình là cùng một mạnh là chính mình sư tỷ cái này m ị mị sư tỷ nếu là rơi vào cái này vũ độc giáo trên thân người khẳng định sẽ bị lăng nhục đến chết t h ẩ m hạc cũng không phải là không có nhân tình bị người hai chính là đánh giết người này về sau nói không chừng có thể tuân ra ban thưởng gì đến dù sao cũng là nửa bước tậy tủy ba chính là hắn có lòng tin đánh chết người này đương nhiên điểm thứ ba mới là trọng yếu nhất nếu là điểm thứ ba không thành lập thẩm hạc cũng chỉ có thể l ạ g yên t ố i lui cái này hồng vũ chính là muốn đi x é rách lý tình áo ngoài gỡ ra lý tình áo ngực còn không có đụng phải lý tình góc á o thời điểm hắn liền gửi được một cô khí tức cực kỳ nguy hiểm đằng sau có người hồng vũ nhìn cũng không nhìn bàn tay đầm vang hướng phía sau lưng bóng đen chấn sát đi qua một trường này hoàn toàn chính xác lăng lệ bá đạo thẩm hạc dưới chân chấn động điều động toàn thân nội kình ngưng tụ cánh tay phải bên trên ngay sau đó cánh tay phải vừa nhấc cựu thư kim cương quyền hoành một cái phí một tiếng thầm hạc một quyền này đánh vào hồng vũ trên lòng bàn tay hai cỗ nội kính trong nháy mắt đụng nhau lập tức trong rừng sinh ra to lớn tiếng phá hủy hai đạo nhân ảnh rơi trên mặt đất lại đến thầm hạc lách mình mà lên t i ự u cực kim cương quyền nện như liên đi qua toàn bộ hư không bị oanh bạo ra hồng vũ sắt mặt đại biến gặp người này lấy cực nhanh tốc độ công tới hắn không thể không x á c h trưởng đường lối ba quyền về sau thầm hạc rơi trên mặt đất hồng vũ cả người phanh phanh lui lại bàn tay kịch liệt đau nhức vô cùng thể nội khí huyết sôi trào chủ yếu nhất là chính mình ngũ t ạ phẳng phất là bị chấn động đến xé rách đầm đạo đau có đau hồng vũ cắn hàm răng h ắ n nhưng là nửa bước tẩy thủy vì sao vậy mà đánh không lại cái này tứ luyện phá hạ thần võ môn đệ tử hồng vũ cúi đầu xem xét tay phải cấp tốc xương đỏ các hạ có chút thực lực nữ nhân này ta từ bỏ ngươi cầm đi là được hồng vũ bắn ra mà đi thầm hạ c ánh mắt lạnh l é o lách mình chặn đường người này thân pháp thật là q u ỷ dị hồng vũ kinh hãi vâng、anh. thầm hạ c quyền phong g à o thét nhất quyền c h ấ n sát t i ệ u cực kim cương quyền hoàn mỹ thi triển đi ra năm đ ô n chỗ đến không khí vỡ ra nếu như đụng phải cây cối cây cối nhất định nổ tung nga xuống hồng vũ chật vật né tránh khỏe miệng không ngừng tràn ra màu tươi ngươi khi người h n quá đáng tiểu tử hồng vũ trợ t quát một tiếng thi triển bàn tay hung hăng hướng phía thẩm hạc q u é t tới thẩm hạc lập tức mở ra long tượng bảo thể phối hợp với cựu c ự c kim cương quyền pháp sau đó một quyền lây đi một tiếng vang thật lớn toàn bộ đầm lầy mang tóc ra như sấm rền nổ âm thanh chỉ gặp tia hồng vũ ngược lại phịt tám mét có hơn cả người hung hăng lăn lộn trên mặt đất sau đó liền miệng lớn phun ra máu tươi máu tươi bên trong còn kẹp lấy nội tạng làm sao có thể hồng vũ sắc mặt tái nhận ngay lúc này cái tia vốn là hôn mê lý tình bị như sấm rền nổ vàng cho đánh thức nàng gian nan mở mắt ra trông thấy một đạo mơ hồ bóng người đem hồng vũ cho đánh bay mấy chục mét có hơn nàng muốn dùng sức trận to hai con ngươi thấy rõ ràng là ai làm sao đầu lại một c h ắ n g lại đã hôn mê thầm hạc đi đến hồng vũ bên cạnh năm ngón tay vỗ lấy lúc này vặn gãy hồng vũ đầu người đánh giết mũ độc giáo hồng vũ về sau thầm hạc lập tức từ trên người, người nọ g ư ờ i n lục xoát một phen tìm thấy được trăm lượng kim phiếu đang muốn tiếp tục lục xoát đ n g nhiên sau lưng xuất hiện xoát xoát tiếng vang còn có chấm thấp tê minh a n h thầm hạc nhữ mày n h ì cũng không nhìn lúc này rút đao một chém phí một tiếng một đầu xúc tu bị chém bay ra ngoài. đồng thời t h ẩ m hạc cũng bị đẩy lui năm m có hơn t h ẩ m hạc chấp trưởng chừng đ a o nhìn xem bảy tám m trưởng t cự hình nô công t h ẩ m hạc cũng là lông tơ dựng ngược cái đồ chơi này chỉ sợ là thành tinh đi p h u n một tiếng cự hình nô công há miệng phun một cái màu xanh sấm chất lỏng trong nháy mắt phun ra mà xuống t h ẩ m hạc lách mình k h ẽ động cái này màu xanh sấm chất lỏng rơi vào bụi cây bên trên bụi cây trong nháy mắt bị ăn mòn hòa tan t h ẩ m hạc kinh hãi cái đồ chơi này không phải ta có thể đối phó được thầm hạc lách mình phi nhanh bất quá nhìn lại lý tình bội tử còn tại kia nằm thầm hạc lách mình trở về một dao chém về phía tay trái lúc này bắt lấy lý tình ngực sau đó dẫn theo lý tình bội tử lách mình phi nhanh sau nửa canh giờ t h ẩ m hạc khiêng lý tình sư t ỷ bay lượn ra đầm hồng vụ cái này đầm hồng vụ hoàn toàn chính xác nguy hiểm c h ắ c không được trưởng lão này đều không tự mình đến đầm hồng vụ mà là phái phát nhiệm vụ khiến cái này đệ tử đến chấp hành nhiệm vụ một canh giờ sau t h ẩ m hạc khiêng lý tình sư t ỷ đi ra à xương đỏ ngoài dây núi đi vào một chỗ giải đất bình nguyên tìm tới một chỗ vứt bỏ nhà trang thầm hạc ném lý tỉnh nhìn xem mê man đi qua lý tình thầm hạc dò xét một phen cái này lý tình bộ ngực gỗ cao rắng người ở điệu hoàn toàn chính xác có bảy tám phần tư xác đương nhiên so với tần bộ dao vẫn là kém không ít cùng giang thải hà một cái cấp bậc đi cũng coi là mỹ nữ ra làm nhiệm vụ còn không ở thêm một chút tâm nhãn thẩm hạc thầm nghĩ vị này lý sư tỷ vẫn là quá đơn thuần ngay tại thẩm hạc chuẩn bị rời đi thời điểm thẩm hạc phát hiện lý tình bên hông tựa hồ có một cái cẩm nang căng phồng nhìn xem có cái gì tốt đồ vật mở ra lý tình cẩm nang bên trong vậy mà đặt vào một viên màu vàng kim đan dược thẩm hạc chuyển ra cái này màu vàng kim đan dược tản ra nồng đậm mùi thơm hít một hơi cũng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng nếu như ta không có đoán sai đây chính là tẩy thủy kim đan lý sư tỷ coi như ta cứu ngươi một mạng thù lao đi hh thầm hạc mừng rỡ trong lòng lúc này nhận lấy lý sư tỷ tẩy thủy kim đan trên người nàng có một viên tẩy thủy kim đan còn muốn tới làm nhiệm vụ đủ để chứng minh đột phá ngũ luyện tẩy thủy hoàn toàn chính xác không dễ dàng lúc trước hắn liền nghe nói qua lý t ỉ n h vệ thanh phùng mạc phong bọn hắn dùng qua một lần tẩy thủy kim đan cũng dùng qua bảo dược vẫn không có đột phá cái này lý tình không có phục vụ xem bộ dáng là không có năm chắc cho nên còn muốn góp nhặt một chút tẩy thủy kim đan lại sung kích dạng này năm chắc lớn hơn c h ắ c không được trước đó tôn tổng đốc nói qua hắn nhưng là phục d ụ n g bảy tám quả tẩy thủy kim đan mới s ô n g phá ngũ luyện thầm hạc cầm tới tẩy thủy kim đan về sau nhanh chóng rời đi mấy canh giờ về sau thầm hạc đến bên trong thần võ môn ai cũng không biết hắn cũng đi đ ầ m h ở b ụ i trở lại chính mình đ ì n h v i ệ n thầm hạc lúc này phục d ụ n g tẩy thủy kim đan sau một lát tẩy thủy kim đan hóa thành một cỗ dòng nước cấm trong thân thể tán loạn sau đó nhanh chóng vận chuyển kim vân tẩy thủy công vẹn vẹn một hồi thời gian số liệu bảng bên trên kim vân tẩy thủy công tiến độ liền lên chướng không ít thầm hạc mừng rỡ trong lòng không hổ là, là t đáng tiếc liền cái này một viên một bên khác lý tình tỉnh lại lúc này lui về sau hai bước sau đó nhìn chính mình tại một chỗ phế tích bên trên trên thân còn có một số to lớn lá cây đem chính mình che kín lý tình phản ứng đầu tiên là nhìn mình quần áo bị t h ở hết không có xem xét chính mình ý phục mặc phải hảo hảo cũng không có tình huống như thế nào lý tình nhữ lại đ ạ i mi nàng mơ hồ nhớ tới chính mình bại bởi ngũ độc giáo âm b ỏ c ạ p tay hồng vũ sau đó hồng vũ muốn xuống tay với mình đột nhiên tới một đạo mơ hồ bóng người chính là đạo này mơ hồ bóng người đánh chết hồng vũ là ai tới cứu ta còn đem ô m đến nơi này tới lý tình đứng dậy đáng tiếc lúc ấy không có thấy rõ ràng không phải ta nhất định đáp tạ ân nhân ngay lúc này lý tình sờ lên bên hông phát hiện chính mình c ầ m nang không thấy ta tẩy h tủy kim đan giống như giống như không có chẳng lẽ là bị ân nhân cầm đi sao thôi người ta cứu ta một mạng lấy đi liền lấy đi chỉ bất quá người này đến cùng là ai à vì sao không đợi ta tỉnh lại ta tốt cảm tạ ân nhân chỉ chốc lát sau lý tình đi ra vứt bỏ đền trang nhanh chóng trở về cho môn lúc này vệ thanh cùng phong thạch hai người còn tại báo cáo tình huống kết quả phát hiện lý tình trở về sắc mặt hai người biến đổi lý tình hư l ạ n h một tiếng hai người các ngươi hôm nay hành vi thật sự là vô sỉ lâm trận bỏ chạy vứt bỏ đồng bạn phong thạch lạnh lùng nói lý sư muội nói cũng không thể nói như vậy chúng ta đánh không lại chẳng lẽ còn muốn đi chịu chết lý sư tỷ phong sư huynh nói không sai lại nói chúng ta trở về cũng là bị binh đã lý sư tỷ ngươi không có việc gì vậy là được rồi vệ thanh cũng là lạnh lùng nói các ngươi đi ta lười nhác cùng các ngươi nói những này lý tình hư l ạ n h một tiếng sau đó liền đi hướng chính mình định viện bất chi bất giác lại là mười ngày trôi qua thầm hạc lại kết thúc mười ngày khổ tu thầm hạc mở ra số liệu bảng xem xét tính danh thầm hạc tuổi tác hai mươi kim vân tẩy tủy công ba nghìn năm trăm sáu nghìn tầm thứ nhất hát sát thành công một sáu nghìn tầm thứ sáu long tượng huyền thể một ba nghìn tu vi cảnh giới tứ luyện phá hạng kim vân tẩy tủy công tiến độ trực tiếp đến ba năm phục d ụ n g tẩy tủy kim đan trực tiếp tăng lên hai tiến độ đây quả thực quá mạnh đáng tiếc chỉ có cái này một viên tẩy tủy kim đan nếu như lại có một hai quả nhất định nhẹ nhóm đột phá ngũ luyện thầm hạc đi ra đình viện hô hấp một phen không khí mới mẻ ngay lúc này một đạo mỹ mỹ bóng người từ hắn đình viện đi ngang qua chính là lý tình lý sư tỷ cái này mười ngày qua lý tình một mực tại thử nghiệm tìm kiếm cứu hắn người kia tại trong đầu của nàng nàng chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng một cái đại khái hình dáng cùng đại khái là nam tử mặc trang phục màu đen chân truyền vòng tròn nội môn vòng tròn đại khái đều nghe ngóng một lần hoàn toàn chính xác không có tìm được người kia ngày đó đi xương đỏ dây núi sư minh đệ cũng chỉ có nàng cùng đào tẩu vệ thanh phong thạch rất hiển nhiên bóng người kia không phải vệ thanh cùng phong thạch thầm hạc mới đi ra trông thấy lý tình và người một người tự lẩm bẩm thầm hạc chào hỏi lý sư tỷ ừ m lý tình lên tiếng thầm hạc bước nhanh rời đi lý tình nhìn về phía thầm hạc bóng lưng nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ thầm sư đệ bóng lưng làm sao giống như vậy lý tình liền vội vàng tiến lên thầm sư đệ chờ chút thầm hạc trầm dai nói lý sư tỷ làm sao lý tình thầm nghĩ trong lòng lắc đầu làm sao có thể là tiểu tử này ta cũng là hồ đồ rồi a không có gì cố gắng tu luyện lý tình lộ ra ngọt ngào ý cười thầm hạc nhẹ gật đầu đa tạ sư tỷ cổ vũ thầm hạc lại lần nữa rời đi lý tình nhìn xem thầm hạc thân hình nàng lại nhữ mày uy sư đệ chờ c h ú t sư tỷ có chuyện gì không ngại nói thẳng thầm hạc chắp tay sư đệ mười ngày trước ngươi có thể đi qua xương đỏ trong dãy núi lầm h n g bụ lý tình nói thầm hạc nhữ mày lúc này lắc đầu không sư đệ một mực tại trong đỉnh v i ệ n tu hành chỗ nào đều không có đi qua từ vân cố lên lý tình nâng cao gộ cao bộ ngực ngọt ngào cười một tiếng thầm hạc đ ộ i vàng rời đi cái này mọi tử không phải là hoài nghi ta mặc kệ dù sao không có chứng cứ là ta cầm làm sao có thể là t h ầ m sư đệ hắn thực lực yếu như vậy bóng người kêu ba năm mấy lần liền chém g i ế t âm bọ cạp tay ngũ n g khẳng định là ngũ luyện cao thủ không đúng nếu như là ngũ luyện cao thủ t h i a như thế nào lại lấy đi ta tẩy tủy kim đ ă n đâu hẳn là khoảng cách ngũ luyện tẩy tủy biên giới chẳng lẽ là phùng sư đệ lý tinh lắc đầu nói một mình chỉ chốc lát sau lý tinh đi liền ra bên kia tìm được phùng mặt phong lý sư tỷ nhưng có sự tình phùng sư đệ mười ngày trước ngươi có thể đi tầm ngũ chỗ kia nguy hiểm như vậy ta mới không đi làm sao lý sư tỷ hỏi cái này có chuyện gì không không có lý tình quay người rời đi đ i ề n ra thôi không thèm nghĩ nữa ba ngày sau đó vân mạch dương văn đảo thứ tư chân truyền la giang bên ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ trọng đại đó chính là đánh giết ngũ độc giáo phân đà đa chủ chu mãng giang tại một chỗ trong sân trang la giang t h i ệ m điện đánh giết ngũ luyện cao thủ chu mãng giang đánh giết về sau còn thừa lại một chút dư n g h i ệ t tại phụ cận la giang là ngũ luyện chân truyền tự nhiên cũng l ờ i ra tự mình tìm kiếm trở lại nội môn liền tuyên bố hai nhiệm vụ để vân mạch nội môn đệ tử đi đón dạng này cũng có thể rèn luyện nội môn đệ tử tiếp theo cũng có thể để nội môn đệ tử thu hoạch được công lao nhiệm vụ thứ nhất là chém giết thiên thu l i n h m ũ độc giáo hộ pháp vũ trang nhiệm vụ thứ hai là chém giết trốn ở bạch long trong chùa hoàng hùng rất nhanh nhiệm vụ liền c h u y ể n hướng vân mạch nội môn đông đảo đệ tử là chân truyền cũng tự mình nói qua nếu ai hoàn thành nhiệm vụ này nhất định sẽ vì đó mời lại công đặc biệt là tẩy tủy kim đan có thể vì hắn xin tờ s c h ư ơ t trăm hai ư â n truyền c h ư ơ g t trăm hai â n truyền vân mạch bên này nội môn đệ tử cũng được biết tin tức này đ ư ờ n g kiệt nhân danh lệnh trùng cùng một chỗ thảo luận một phen về sau ba người không dám đi tiếp biết ngũ độc giáo hung tàn vệ thanh cũng không có nhận trải qua đầm hồng vụ sự tình về sau vệ thanh không muốn lại mạo hiểm mà lại trên người hắn còn có một viên tẩy tủy kim đan không muốn mất mạng phùng mạc phong cũng không có đi đón phùng mạc phong bây giờ tại điển g i a làm khách khanh điển g i a vừa cho một gốc bảo dược cái này một gốc bảo dược có thể so với hai viên tẩy tủy kim đan cho nên hắn đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm chèm giết lý tình biết được tin tức này ngược lại là chủ động xin đi nàng hiện tại cũng rất thiếu tẩy tủy kim đan lúc đầu chính mình có một viên kết quả không thấy cho nên vô luận lần này nhiều nguy hiểm nàng đều muốn chân quý lần này cơ hội l ậ p công chỉ chốc lát sau thẩm hạc cũng được biết tin tức này thẩm hạc hiện tại đối mặt ngũ luyện tẩy tủy cao thủ đều có nhất định năng lực thoát thân đi làm nhiệm vụ này không hãy cùng chơi giống nhau sao công lao tương đương tặng không lý sư tỷ ở đây sao ta là thẩm hạc thẩm hạc xuất hiện tại lý tình bên ngoài đ ì n h viện thẩm sư đ ệ vào đi cửa không có khóa lý tình truyền âm mà ra thẩm hạc đẩy cửa phòng ra cũng không có đi đi vào dù sao nữ hải từ định viện nói như thế nào đây bình thường tương đối tư mật chính mình một đại nam nhân đi vào không tốt lắm nếu như bị người ta nhìn thấy cô nam quả nữ v ạ n nhất truyền ra tình bạo tin tức liền không tốt lắm nhìn xem thẩm hạc đứng ở ngoài cửa thất thần nàng nhĩ lại đại mi thẩm sư đệ ngươi thất thần làm gì tiến đến làm a thẩm hạc nghe thấy lý tình sư thị để hắn đi vào làm hắn có chút xấu hổ sao có thể tùy tiện vào nữ hài tử liền viện sư thị ta còn là không tiến vào làm không tốt lắm để ngươi tiến đến liền tiến đến ai dám nói cái gì lý tình tao lanh nói vậy được thẩm hạc đi vào quả nhiên đ ì n h viện một bên mấy cái thị nữ còn tại phơi nắng lý tình các loại thật m ỏ n g nội ý l thầm hạc nhìn thoáng qua cái gì kiểu dáng đ ề u có bất quá hắn cũng không dám lại nhìn không phải không lễ phép ngồi đi thẩm sư đệ thầm hạc đang ngồi băng ghế đá sư đệ tìm ta có chuyện gì lý sư tỷ ta nghe nói chúng ta vân mạch thứ tư c h â n truyền là sư m ì n h tuyên bố hai nhiệm vụ lý tình nhẹ gật đầu vâng ta đã tiếp trong đó một cái nhiệm vụ còn có một cái nhiệm vụ không ai tiếp ta muốn đi làm phiền lý sư tỷ mang ta gặp một chút là sư minh thầm hạc chắc tay không phải ta không mang theo ngươi đi gặp la sư mình mà là nhiệm vụ lần này là đánh giết ngũ độc giáo phân đà dương nhiệt sẽ rất hung hiểm ngươi bây giờ thực lực quá kém đừng đi cho thỏa đáng lý tình nhữ mày lý sư tỷ ta chủ ý đã quyết còn xin sư tỷ dẫn tiến thẩm hạc chân thành nói trước ngươi cũng chém giết qua hát thị tam hùng nhưng kém sa ta vệ thanh cùng phùng mạc phong hai người bọn họ đều không muốn mạo hiểm như vậy thẩm sư đệ ngươi nếu không suy nghĩ thêm một chút lý tình lại khuyên không bằng vệ thanh phùng mạc phong còn có ngươi thẩm hạc cười thầm trong lòng muốn nói một câu các ngươi ba c ộ n lại đều không phải là đối thủ của hắn đương nhiên thẩm hạc cũng sẽ không như vậy nói ra dù sao đắc tội với người lý sư t h ta chủ ý đã quyết ai vậy được đi ta dẫn người đi gặp là sư minh lý tình cũng không tốt lại nói cái gì mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ sau đó thẩm hạc đi theo đôi chân dài lý tình một đường tiến về la giang định viện la giang làm ân mạch chân truyền đây chính là sáu luyện hoán huyết dương văn đảo mạch chủ chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử tại cả môn phái bên trong địa vị cao hơn nhiều nội môn đệ tử có thể trở thành thần võ môn chân truyền t i a nhất định là chín quận t r i địa ngàn vạn người bên trong có thiên phú nhất đám người kia toàn bộ thần võ môn chân truyền cũng bất quá gần ba mươi vị có thể thấy được chân truyền yêu cầu chi cao yêu cầu là không cao hơn ba mươi tuổi nhất định phải đạt tới ngũ luyện tẩy tủy cái này độ khó rất lớn tôn long đình cũng là hơn bốn mươi tuổi mới đột phá ngũ luyện cho nên giữa hai bên tiềm lực rõ ràng dọc đường lý tình nhìn về phía t h ẩ m hạt t h ẩ m sư đệ ngươi vừa bái nhập chúng ta mạch này mới càng nhiều tháng a ngươi sẽ vì tẩy tủy kim đ a n làm chuẩn bị rồi lý tình tất nhiên đoán được thầm hạt là vì tẩy tủy kim đ a n mới nhận nhiệm vụ này vâng nghe nói có rất ít người một viên tẩy tủy kim đan đột phá ngũ luyện cho nên đến sớm chuẩn bị hoàn toàn chính xác cần sớm chuẩn bị chúng ta vân mạch chỉ có thứ nhất chân truyền địch thanh long sư minh năm đó mới bằng vào một viên tẩy tủy kim đan thẳng khai c h ơ n g luyện chúng ta khẳng định cần nhiều hơn chuẩn bị địch thanh long vân mạch thứ nhất chân truyền thẩm hạc đem người này danh tự đ i lại người này phục d ụ n g một viên tẩy tủy kim đan xem ra căn cốt nhất định thuộc về đình tiêm bất quá thẩm hạc cũng không quan trọng hãn đột phá cảnh giới không nhìn căn cốt cũng không có cái gọi là bình cảnh trướng ạ i dù sao đều có hấp chỉ cần tài nguyên đầy đủ soát, soát thăng cấp. tính toán đâu ra đấy hán tử tiếp xúc luyện võ đến bây giờ cũng bất quá mới thời gian hơn một năm địch thanh long lại có thiên phú cũng không có khả năng luyện võ mới hơn một năm tối thiểu đều là từ nhỏ bắt đầu chỉ chốc lát sau lý tình mang theo thẩm hạc đi vào la giang định viện la giang định viện vị trí chính là một chỗ cao điểm bốn b ề toàn núi không khí mới mẻ trong định viện bên ngoài đều có một đám người này một đám đều là ngoại môn đệ tử có nam có nữ đều là hắn phục vụ trong lòng thẩm hạc cũng thầm nghĩ không hổ là thần võ môn trân truyền địa vị sát thực cao một chút bắt tới trong định viện một chút ngoại môn nữ đệ tử từng cái tư sắc hơn người trong chốc lát trong lòng thẩm hạ sinh ra một cái ý nghĩ đó chính là chính mình phải nhanh một chút trở thành c h â n truyền sau đó hưởng thụ người này thượng nhân sinh hoạt những n à y ngoại môn đệ tử đều là một vài gia tộc tinh anh gia tộc người nổi bật ngươi trông thấy vị nữ tử kia không có vị nữ tử kia gọi một vện thanh là nam hồng quận hạ một cái huyện thành gia tộc xem như rất có thiên phú thiên kim tiểu thư từng tại bên kia mười ngón không dính nước mùa xuân tại chúng ta thần võ môn ba ngàn môn đệ tử bên trong có thể đứng vào một trăm luận tư sắc ở ngoại môn nữ đệ tử bên trong cũng có thể đứng vào năm mươi vị trí đầu ở chỗ này mỗi ngày đều nghiêm túc hầu hạ chúng ta chân chuyển sư m ì n h chính là vì đạt được chân chuyển sư m ì n h chỉ điểm nếu như cùng chân chuyển sư m ì n h cái kia kia nàng chốt quận gia tộc địa vị nhất định sẽ tăng lên rất nhiều nói đến đây lý tình sắc mặt thoáng đỏ lên dừng lại thầm hạc nhìn thoáng qua một vện thanh vị kia tiên kim tiểu thư hoàn toàn chính xác đang bận rộn rất là nghiêm túc bất quá gặp lý tình dừng lại thầm hạc ngược lại là những mày hãn p h i ề n nhất người khác nói chuyện nói một nửa lý sư t h cái gì cái kia lý tình sắc mặt đỏ lên nói khẽ chính là làm loại sự tình này loại nào thầm hạc xứng sở lý tình trận nhìn thầm hạc một chút cho là giữa nam nữ yêu làm cái chủng loại kia sự tình rõ ràng thầm hạc lộ ra hâm mộ lý tình h ư ờ n h ẹ một tiếng trêu ghẹo cười nói thế nào thẩm sư đệ có phải hay không hâm mộ rồi cái kia ngược lại là không có ta người này không háo nữ sắc thầm hạc chân thành nói thật sao lý tình sư tỷ đôi mắt đẹp quét ngang bày ra một bộ không tin bộ dáng bất kể như thế nào chân truyền địa vị thật là cao ha thầm hạc nói kia không phải đây đừng nói chân truyền kỳ thật chúng ta những n à y nội môn đệ từ địa vị đều rất cao n g ư ơ i nhìn cái này thái an thành nhiều như vậy gia tộc muốn kéo lúc chúng ta lý tình lại nói nếu như chúng ta lại đột phá ngũ luyện trở thành chân truyền k i a địa vị sẽ cao hơn điều này cũng đúng chỉ chốc lát sau một vị ngoại môn nam đệ tử đi ra lý sư tỷ thẩm sư minh la chân truyền x i n các ngươi đi vào lý tình cùng thẩm hạc đi vào một chỗ trong phòng khách trong phòng khách chỗ đứng đ ấ y một người người này rất trẻ trung người mặc màu đen cầm ý đĩa rất có khí chất người này chính là la giang la sư minh gặp qua la sư minh lý tình cùng thẩm hạc chắp tay lý sư muội ngươi giờ phút này tìm ta là có chuyện gì a la sư minh vị này là chúng ta vân mạch nội môn một vị khác đệ tử tên t h ẩ m hạng muốn tiếp la sư minh b à n bốn h i ệ m vụ la giang ánh mắt quét qua liền nói ngay t ố t nếu như các ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn ta nhất định cho các ngươi thành công t h ẩ m hạc cùng lý tình chắc tay đà tạ la sư minh các ngươi chuẩn bị một phen ngày mai xuất phát la giang nói hai người nhẹ gật đầu liền cáo lui la chân chuyển phụ đệ không đến nửa ngày thời gian lý tình cùng thầm hạc đón lấy la chân chuyển nhiệm vụ rất nhanh liền chuyển ra vệ thanh nghe thấy tin tức này hắn h ự lệnh một tiếng lộ ra khinh thường ánh mắt đ ô n g dạng gần nhất một mực tại đ i ể n gia khổ tu phùng mạc phong cũng là nhận được tin tức đánh giết ngũ độc giáo phân đà dương n h i ệ t cái này lý tình xem ra muốn chuẩn bị bắn bọn ngũ luyện tệ thủy bất quá tiếp xuống ta cũng muốn bắn bọn ngũ luyện lần này ta nhất định thành công ngay lúc này đường kiệt lại nói phùng sư minh ta nghe nói la chân chuyển cái thứ hai nhiệm vụ là bị thẩm hạt tiếp t h ẩ m hạt người này là ai phùng sư minh ngươi đã q u ê n à người này vừa bái nhập chúng ta vân mạch nội môn không bao lâu trước đó bằng vào sức một mình chém giết hát thị tam minh ngược lại là phong quan một thanh đoán chừng cũng là muốn thu hoạch tẩy tủy kim đan xung kích ngũ luyện ha ha mới bái nhập chúng ta vân mạch hơn một tháng liền muốn xung kích ngũ luyện tẩy tủy thật sự là ý nghĩ háo h u y ề n ta vệ thanh lý tình ai không phải tại tứ luyện phá hạn v ọ t lên nhiều năm tiểu tử này đem xong ngũ luyện xem như cái gì phùng mạc phong lộ r a m i ệ n g ai một mặt khinh thường đường kiệt cũng đi theo lộ r a m i ệ n g ai chính là ngay lúc này điền nhược biết tới phùng sư minh các ngươi đang thảo luận chuyện gì người giao cho giang thải hà tiểu tử kia đi đón ta vân mạch la chân chuyển sư minh một cái nhiệm vụ đi diệt ngũ độc giáo dư n g h i ệ t yêu nhân nói thật ta đều không muốn mạo hiểm như vậy tiểu tử này còn đi đón nhiệm vụ này thật sự là không biết lượng sức tự tìm đường chết phùng mạc phong cười cười giá hỏa này cũng không biết ngũ độc giáo yêu nhân khó chơi đi đi ề n n i ễ u tuyết cười cười ừ địa phương nhỏ ra không kiến thức không hiểu cũng bình thường lần này sẽ chỉ hạ i chính mình phùng mạc phong lắc đầu chỉ chốc lát sau giang ra giang thải hà cũng được biết thẩm hạ tiếp một cái nhiệm vụ muốn đi tiêu diệt ngũ độc giáo phân đà dư n h i ệ p giang thải hà ngược lại là ẩn ẩn lo lắng nàng lúc này thư một phòng chuyển hướng thần võ môn muốn gặp thẩm hạc một mặt thẩm hạc cũng trong lúc rảnh rỗi thu được thư về sau liền tới đến giang gia thải hà cô đương thế nhưng là giang gia đã xảy ra chuyện gì giang thải hà lắc đầu lo lắng nói thẩm h i n h là ta muốn gặp ngươi ừ m ta nghe nói ngươi tiếp một cái nhiệm vụ muốn đi tiêu diệt ngũ độc giáo phân đà dư nghiệt hoàng hùng vâng thẩm hạc lệnh n h ậ t nói nghe nói cái này hoàng hùng so với ngô hồ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều sư minh của ngươi phùng mạc phong đều không có nhận nhiệm vụ này thẩm minh ngươi có thể không đi sao ta biết thẩm minh nghĩ đồ tẩy tủy kim đan nhưng lần này thật quá nguy hiểm thẩm minh mặc dù cùng t h ả i hà nhận biết thời gian không dài nhưng thẩm ả i tin hà h tưởng t minh là người n g u y ệ n n â n giang g ra toàn lực là thẩm minh thu thập tài nguyên s u n g kích vũ luyện giang thải hà chân thành nói thải hà cô đương ngươi nói thế nhưng là nghiêm túc thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ giang thải hà nhẹ gật đầu đương nhiên là nghiêm túc tuyệt không nói ngoa trong lòng thẩm hạc ngược lại là chấn động giang thải hà vậy mà nguyện ý vì hắn không đi mạo hiểm nâng cả nhà chi lực thu thập tài nguyên điểm này để trong lòng thẩm hạc có chút cảm động hành động này trong lòng thẩm hạc nhớ kỹ toàn lực là ta thu thập tài nguyên còn không phải đem thẩm hạ cô nương cho ép cô ép cô liền ép h ô chỉ cần thẩm minh có thể đột phá ngũ luyện gia tộc bọn ta nhiều một vị ngũ luyện k h á c khanh đó cũng là đăng giá giang thải hà phủ một chút tóc dài thải hà cô nương h ả o ý thẩm mẫu người ghi nhớ trong lòng chỉ bất quá lần này thẩm mẫu người nhất định phải được thải hà cô nương không cần lo lắng thẩm hạc một mặt lạnh nhạt giang thải hà cũng không tốt lại khuyết can được tôi thẩm minh vậy ngươi làm nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận ngày thứ hai thẩm hạc cùng lý tình cùng nhau từ thần võ môn xuất phát sau một canh giờ hai người tới đất trống lý tình thì là muốn đi thiên thu lĩnh thẩm hạc thì là muốn đi bạch long chùa thẩm sư đệ vạn phần cẩn thận đánh không lại liền chạy lý tình nhắc nhở thẩm hạc nhẹ gật đầu lý sư tỷ ngươi cũng cẩn thận một chút Ừm. cứ như vậy hai người chia tay r i ê n g phần mình hướng phía phương hướng khác nhau lao đi sau nửa canh giờ lý tình dẫn đầu đến thiên thu lĩnh ngũ độc giáo phân đ ả hộ pháp vũ trang người này mang theo mấy người ở chỗ này tính dưỡng thần võ môn chân truyền danh bất hư truyền ba chiêu liền đánh chết chúng ta đà chủ sau một khắc một bóng người lách mình mà đến chính là đôi chân dài lý tình người nào vũ trang đứng dậy sau lưng mấy cái ngũ độc giáo người cũng là cấp tốc rút ra luôn nào lý tình quát lạnh một tiếng lách mình khai động kiếm quan quét qua bốn năm cái ngũ độc giáo đệ tử trong nháy mắt bị đánh giết sau đó lý tình lại cùng vũ trang chiến đấu trên trăm cái hiệp về sau lý tình một kiếm x u y ê n tim chém giết vũ trang nàng thở dài một hơi nhiệm vụ lần này rốt c ụ c hoàn thành không biết thẩm sư đệ bên kia như thế nào ta hiện tại bên này nhiệm vụ đã hoàn thành ngược lại là có thể đi g ú p h n một chút lý tình phi tốc bắt đi tiến về bạch long chùa một bên khác thầm hạc đã đến bạch long bên ngoài chùa chỗ này chùa miếu đã sớm hoa phế giờ phút này hoàng hùng mang theo tầm mười người tại bạch long chùa nghỉ ngơi ăn những vật này chúng ta đi nhanh lên không phải thần v õ môn người liền muốn đổi tới hoàng hùng nói vâng hộ pháp nhưng mà sau một g ắ c bạch long chùa cửa chính cánh cửa ẩ m vang bay ngược t i ề n đến tại chỗ đập chết hai cái ngũ độc giáo người hoàng hùng đột nhiên đứng dậy người nào thầm hạc ánh mắt ngưng tụ thế nhưng là hoàng hùng rõ hoàng hùng gầm thép một tiếng được không sai là được bản thân đến đây lấy ngươi đầu người thầm hạc chắp tay sau lưng một mặt đạm chị b ằ ngươi n g hoàng hùng hư lạnh một tiếng lập tức lách mình mà lên rút ra giày rộng đại đao chém về phía thẩm hạc lúc này một bóng người bay lượn mà đến chính là lý tình đi vào bạch lòng chùa cửa chính lý tình chính là muốn tiến lên hỗ trợ nhưng mà sau một khắc nàng che miệng một đôi mắt đẹp đột nhiên trở lên bởi vì nàng trông thấy thẩm hạc không nhìn hoàng hùng đao pháp trực tiếp đưa tay một q u y ề n đập gãy đại đao đồng thời lấy cường đại q u y ề n kính đánh bay hoàng hùng khiến cho như là một đầu giống như chó chết nện té xuống đất ngược lại trượt mười mấy mét có hơn chương một trăm hai mươi sáu nhất chiến thành danh chương một trăm hai mươi sáu nhất chiến thành danh quá rung động lý tình thân thể mềm mại run rẩy bộ ngực sữa càng là kịch liệt chập trùng nàng chưa hề nghĩ tới vị này vừa bái nhập vân mạch thẩm sư đệ vậy mà lại cường hãn đến trình độ như vậy cái này hoàng hùng thực lực thế nhưng là rất mạnh cho dù là vệ thành phùng mạc phong cũng không cách nào làm như vậy đến không đúng cho dù là nàng cũng làm không được như thế m i ệ u sát nói cách khác vân mạch trừ ra bốn vị c h â n truyền trong nội môn đệ nhất chiến lược là vị này tên không kinh truyền thẩm sư đệ thẩm sư đệ không phải mới tứ luyện viên mãn sao làm sao mạnh như vậy lý tình đôi mắt đẹp như một cái sau một khắc nàng lại trông thấy t h ẩ m hạc lách mình mà đi một đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt chém giết hoàng hùng sau đó lấy cực nhanh thân pháp phối hợp với vô địch đao pháp chém giết ngũ độc giáo còn lại d ư n g h i ệ t trong chốc lát đầu người quần quận máu tươi phun ra mặt đất nằm t ừ n g cỗ thi thể không đầu một phen đánh giết về sau t h ẩ m hạc thu đao và o vỏ lạnh nhạt lắc đầu quá yếu không thú vị thật là đáng sợ chiến lược lý tình nói đến đây sắc mặt có chút đ ỏ lên nàng ban đầu còn lo lắng t h ẩ m hạc nhận nhiệm vụ này sẽ có nguy hiểm gì hiện tại xem ra nàng cùng với k á c người hoàn toàn là đánh giá thất vị này thẩm sư đệ mà lại chính mình còn nói qua thẩm hạc không bằng nàng cùng vệ thanh cùng phùng mạc phong nghĩ tới đây khuôn mặt nàng càng ngày càng nóng bỏng ngay lúc này lý tình phát hiện thẩm hạc thân hình có chút quen thuộc nàng đôi mắt đẹp lần nữa trở lên nàng tựa hồ nghĩ đến một chuyện vâng là thẩm sư đệ ta đã biết đ ầ m hồng vụ chém g i ế t hồng v ũ chính là thẩm sư đệ ta liền nói mỗi lần trông thấy hắn thời điểm luôn cảm thấy thân hình hắn rất quen thuộc lý tình cắn m ô i hắn vì cái gì không thừa nhận là hắn đã cứu ta đây ngay lúc này thẩm hạc quay người mà ra phát hiện một đạo bộ ngực sữa chập trùng nợ nang mỹ nhân đứng ở ngoài cửa người lý sư tỷ sao ngươi lại tới đây ta ta muốn tới đây giúp ngươi một chút xem ra là ta nghĩ nhiều rồi thẩm sư đệ thực lực sớm đã siêu việt chúng ta mấy người lý tình mí môi thẩm hạc lắc đầu lý sư tỷ ta vừa rồi cũng chỉ là may mắn đánh g i ế t may mắn một quyền đánh phế hoàng hùng ngươi nói cho ta may mắn thật sự là sẽ giả làm ngươi sư tỷ là mù l o à đây là lý tình ý nghĩ trong lòng đương nhiên lý tình cũng không tốt đi vạch trần người khác đúng đúng đúng thẩm sư đệ nói cái gì đều là đúng lý tình đôi mắt đẹp quét ngang t h ư nhẹ một tiếng thầm hạc nhìn xem lý tình như vậy ánh mắt xem ra lý tình vừa rồi trông thấy hắn xuất h ủ bất quá cũng không quan trọng trông thấy đã nhìn thấy đi hai người đi tại trở về dọc đường lý tình một mực đánh giá thầm hạc thầm hạc ánh mắt ngưng tụ hỏi lý sư t h có chuyện gì không cái kia thẩm sư đệ lâm hồng vũ có phải hay không sư đệ đánh g i ế t nửa bức tẩy tủy ngũ độc giáo cao thủ hồng v g ũ s a o đó cứu đã cứu ta thầm hạc nghe đến đó đương nhiên không thể thừa nhận không phải bị nàng biết cầm đi nàng tẩy tủy kim đan cái này rất không mặt mũi lý sư t h ta có lợi hại như vậy sao nửa bước tẩy tủy ta cũng không phải đối thủ còn có trước đó ta một mực tại đỉnh viện bế quan k h ổ tu cũng không có đi xương đỏ dây núi thầm hạc c h ầ m g i i nói lý tình đôi mắt đẹp q u é t ngang nàng đã trăm phần trăm xác định tuyệt đối là g i a hỏa này cứu được nàng ha ha vẫn còn giả bộ còn không thừa nhận trong lòng lý tình hư nhẹ một tiếng sớm muộn có một ngày để ngươi thừa nhận mấy canh giờ về sau thầm hạc cùng lý tình trở về tới thần bóc môn đi vào la chân truyền tư nhân trong địa bàn lý tình chắc tay la sư minh vũ trang cùng ngũ độc giáo những nhân viên khác đã bị ta đánh giết la giang nhẹ gật đầu lý sư muội ngươi không hổ là nữ trung hào kiệt trong khoảng thời gian ngắn liền đánh chết ngũ độc giáo cao thủ la sư minh quá khen thẩm hạc cũng chắc tay la sư minh hoàng hùng cùng còn lại nhân viên tại bạch lòng c h ù bị ta đánh chết đây là tín vật la giang nhìn xem tín vật ngược lại là giật mình thẩm sư đệ ngươi vừa bái nhập vân mạch liền lập xuống như thế công lao có thể thấy được thực lực ngươi không tầm thường xem ra ta vân mạch lại nhiều thêm một vị sắp xung kích ngũ luyện người la giang tự nhiên đem thẩm hạc đặt song song thành lý tình vệ thanh phùng mạc phong cấp độ trên thực tế trong lòng lý tình minh mạch chính mình vị sư đệ này thế nhưng là chắc rất thực lực viễn siêu ba người bọn họ đương nhiên lý tình cũng không phải miệng r ộ n g sẽ không nói lung tung một ít chuyện Tốt, lần này các ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn ta muốn đi cho các ngươi thành công nói đến đây la giang để lý tình cùng thẩm hạc tại hắn trong đại sành chờ đợi la giang tiến về mạch chủ vị trí gặp qua sư tôn chuyện gì dương văn đào nói sư tôn ta muốn vì hai vị nội môn đệ tử thành công bọn hắn một người đánh g i ế t ngũ độc giáo dương nhiệt cao thủ vũ trang một người đánh rết hoàng hùng là cái nào hai vị hoàn thành nhiệm vụ là lý sư muội đúng vậy à chúc mừng sư tôn bây giờ thẩm hạc tiểu tử này cũng tiến vào súng kích ngũ luyện đội dự bị thực lực của hắn có thể có thể so với lý tình sư muội vệ thanh cùng phùng sư đệ dương văn đào ngược lại là vui mừng lại nhiều một người tiến vào ngũ luyện đội dự bị không tệ ta cái này đi hướng trưởng lão xin tẩy tụy kim đan là lý tình cùng thẩm hạc một người cấp cho một viên ngay lúc này la giang lần nữa nói sư tôn có thể hay không cho bọn hắn một người x i n h a i viên dương văn đào nhữ m ẩ y ngươi ngược lại là thích làm người tốt sư tôn ta đây cũng không phải là hy vọng chúng ta vân mạch nhiều một ít ngũ luyện cao thủ a chúng ta vân mạch tại bảy mạch bên trong ngũ luyện chân chuyên ít nhất đến lúc đó bốn người này đều đột phá cũng là cho sư phụ mặt d à i tiểu tử ngươi nói không có tâm bệnh được ta đã có ra mặt g à y nói một chút tranh thủ cho thẩm hạc cùng lý tình mỗi người cấp cho hai viên ngươi liền ở chỗ này chờ chỉ chốc lát sau dương văn đào đi vào một vị trưởng lão bên này vị trưởng lão này chấp trưởng trong môn tài nguyên có thể nói là quyền cao chức trọng cũng là sáu luyện cấp bậc hoán huyết đại cao thủ dương văn đào một phen khua môi múa mép đấu khẩu với nhau lại cho một chút thực tế chỗ tốt vị trưởng lão này mới đáp ứng cho mỗi người hai viên tẩy thủy kim đan dương văn đào trở lại chính mình vân m ạ n h trong đại điện đem bốn quả tẩy thủy kim đan giao cho chân truyền la giang cầm đi đi đa tạ sư tôn đỗ nhi trước hết đi cáo lui la giang rời đi về sau dương văn đào hiếp mắt ta vân mạch bốn vị chân truyền hoàn toàn chính xác ít một chút không biết lần này bốn người này sẽ là ai dẫn đầu đột phá ngũ luyện chỉ chốc lát sau la giang trở về tới chính mình trong định viện lý sư muội thẩm sư đệ đây là các ngươi ban thưởng lý tình cùng thẩm hạc tiếp nhận bảo hạc mở ra xem nàng nhịn không được m ừ n g rỡ hai viên tẩy tủy kim đan thẩm hạc cũng mở ra cũng là hai viên la giang cười cười dựa theo quy củ lần này công lao kỳ thật chỉ có thể cho các ngươi xin một viên tẩy tủy kim đan nhưng ta cho sư phụ khưa môi múa mép đấu khẩu với nhau để hắn giày mặt mo cho các ngươi xin hai viên dạng này các ngươi xung kích ngũ luyện thời điểm nắm chắc cũng lớn hơn một chút lý tình chắc tay đà tạ la sư minh thầm hạc cũng là trong lòng cảm động rất nhiều môn phái bên trong cái gọi là chân chuyển sư minh đều là chèn ép ngươi nhưng mà vị này la sư minh còn lớn hơn lực giúp ngươi sinh cảng nhiều tài nguyên cái này la chân chuyển có thể chỗ đà tạ la sư minh thầm hạc cũng đưa tay cảm tạng không cần k h á c h khí thầm hạc ngươi bây giờ cũng trở thành xung kích ngũ luyện đội dự bị bên trong lần này liền muốn nhìn các ngươi bốn người a y trước hết nhất đột phá n ũ luyện trở thành tần võ môn chân chuyển la giang cười nói chỉ chốc lát sau thẩm hạc cùng lý tình hai người từ la giang trong phụ đệ cáo lui đi tới về sau thẩm hạc mừng rỡ trong lòng hai viên tẩy thủy kim đan lần này bế quan nhất định đột phá ngũ luyện lý tình cũng làm m í môi nàng sung kích nhiều lần nắm chắc tự nhiên cũng rất lớn lần này hai viên tẩy thủy kim đan phụ trợ đột phá ngũ luyện tỷ lệ rất lớn nàng c h ọ n vẹn chuẩn bị ba năm rốt cục có hy vọng lý tình nhìn thoáng qua thẩm hạc nàng ấ c ũ n g nói thẩm sư đệ ngươi cứ việc nói thẳng cứu ta người có phải hay không là ngươi yên tâm ta hiện tại có hai viên tẩy t h y kim đan cũng không sẽ hỏi ngươi lấy đi ta tẩy t h y kim đan sự tình thầm hạc nhìn thoáng qua lý tình cười cười sư tỷ ta nào có lợi hại như vậy vẫn là không thừa nhận a trong lòng lý tình bất đắc dĩ thôi sư đệ ngươi không thừa nhận coi như xong ngươi đi ta kia ta cho ngươi nói tỉ mỉ một ít chuyện không biết đi sư tỷ gian phòng là muốn nói gì thầm hạc lạnh nhạt chắc tay lý tình đôi mắt đẹp hiện lên một chút ánh sáng khoe miệng trợt phát họa ra một vòng mê người ý cười đương nhiên là nói nói giữa nam nữ làm cái chủng loại kia sự tình thầm hạc ánh mắt ngưng tụ lúc này trầm mặc cái này lý sư tỷ vậy mà như thế mở ra tốt không đụa sư đệ ngươi ta đều không có gả cho người khác cũng không có đi tìm bạn nữ chỗ nào hiểu giữa nam nữ làm cái chủng loại kia sự tình ta cho ngươi mở cái trò đùa đây ta là cho ngươi g i ả m một chút xung kích ngũ luyện tâm đắc trước đó ta xung kích qua có một ít tâm đắc trải nghiệm lý tình phủ một chút cái chán có chút sốc xít tóc cắt ngang c h á n nhìn xem t h ẩ m hạc trầm mặc liền nghiêm túc nói thật sao t h ẩ m hạc đứng m ẩ y đương nhiên lý tình hẽ miệng cười một tiếng t h ẩ m hạc phát giác lý tình kiến thức đến chính mình thực lực chân thật về sau đối với mình nhiệt tình quá nhiều k h thật cái này lý sư tỷ tư xác thật không kém ngực lớn đôi chân dài tính cách cũng vẫn được bất quá muốn nói thẩm hạ c thích nhất nữ nhân là ai kỳ thật vẫn là tần bộ giao trong đầu xuất hiện tần bộ giao hình tượng thẩm hạ cũng c không biết nàng đi nơi nào bất quá tần bộ giao là ưa thích hắn còn có để ý nhất nữ nhân có hai cái thứ nhất chính là sư tỷ lý anh lạc lý anh lạc vì hắn thủ hộ mẫu thân thẩm hạc tự nhiên rất để ý vị thứ hai chính là vi tử kỳ thật hắn có bảng lại tay muốn cái gì tâm đắc trải nghiệm bất quá cũng không tốt cự tuyệt lý sư tỷ h ả o ý vậy được đi sau nửa cách giờ thẩm hạc từ lý tình gian phòng ra lý tình nói cho hắn k h n g biết đối thẩm hạc cũng rất có một chút xíu tác dụng thẩm sư đ ệ tiếp xuống người liền h ả o hảo xung kích ngũ luyện đi ta cũng muốn xung kích ngũ luyện mà lại ta nghe nói vệ t h a n h phùng mạc p h o n g cũng đang chuẩn bị lần này liền xem chúng ta bốn người ai dẫn đầu đột phá ngũ luyện lý tình đưa thẩm hạc ra vừa đi vừa nói ừ m sau đó thẩm hạc trở về tới chính mình trong đ ì n h viện ngắn ngủi nửa ngày thời gian thẩm hạc thanh danh lan xa đ ư ờ n g kiện n h â m danh lệ trùng ba người tập hợp một chỗ cái gì thẩm hạc lập xuống công lao thu hoạch được hai viên tẩy tụy kim đan hắn thực lực chân chính đã có thể so sánh vệ sư minh phùng sư minh cùng Lý Sư t hiện đã trở thành xung kích súng ngũ l u tại u y rất nhiều người đều tại truyền vân m ạ n h lại nhiều thêm một vị xung kích ngũ luyện dự bị người thẩm hạc đã cùng vệ thanh phùng mạc phong lý tình ba người nội danh một vài gia tộc ngược lại là muốn mời chào thẩm hạc nhưng đều bị thẩm hạc chối tử nói mình có gia tộc đầu tư hắn cho nên giang thải hà biết được tin tức này về sau độ ngực sữa chập t r ù n g một mặt vui vẻ thẩm minh quả nhiên có thực lực tiếp xuống liền nhìn bốn người này ai dẫn đầu đột phá ngũ luyện một bên khác vệ thanh chiếm được tin tức này về sau sắc mặt kinh hãi cái gì cái này sao có thể tiểu tử này đánh chết ngũ độc giáo dư nghiện hoàng hùng vâng còn thu được hai viên tẩy thủy kim đan ban thưởng bên ngoài bây giờ đều truyền cùng vệ sư minh phùng sư minh lý sư tỷ nổi danh vệ thanh nghe được thẩm hạc cùng mình nổi danh sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi nghe nói người này xuất thân nhỏ khó đã từng là kim sa quận kế tiếp huyện thành nhỏ tạc ô n g để hắn cùng chúng ta nổi danh quả thực là vũ đục ta vệ thanh thật sự là đủ buồn nôn đồng dạng tô bảo thông bên này cũng được biết tin tức hắn dẫn theo một chút lễ vật đi vào thẩm hạc bên này thẩm sư đ ệ chúc mừng chúc mừng trong khoảng thời gian ngắn liền cùng phùng sư minh vệ sư minh lý sư tỷ bọn hắn nổi danh thô sư minh m a u mời ngồi thẩm hạc m ờ i phần k h á c h ký tô bảo thông vị sư minh này đối với hắn tốt hắn đều ghi tạc trong lòng cái này điện nhược tuyết lúc trước không đầu tư ngươi toàn lực đầu tư phùng mạc phong xem thường ngươi đem ngươi ném cho giang thải hà tiểu thư trên tay cái này giang thải hà tiểu thư đoán chừng nằm mơ đều cởi t ỉ n h bởi vì giang ra gia cùng điển g i a kỳ thật đối thủ cạnh tranh lần này điển n h ư ợ c tuyết đoán chừng phải hối h ậ n đi tô bảo thông cười cười thẩm hạ cười cười cùng tô bảo thông nói chuyện p h í a m ộ t phen về sau tô bảo thông mới là chắp tay rời đi thẩm sư đ ệ ta sẽ không quáy dày ngươi tu hành giúp ngươi sớm ngày đột phá ngũ luyện trở thành chân truyền tô bảo thông nói một bên khác điển nhựa tuyết biết được thẩm h ạ hoàn thành m ô n nội công cửa cổ đồng thời thu hoạch được hai viên tẩy tủy kim đan cũng gia nhập sùng kích ngũ luyện đội dự bị bên trong. nó biểu hiện ra chiến lược cùng b ệ thanh phùng m ạ t phòng lý tình không sai biệt lắm cùng ba người nổi danh chuyện gì xảy ra tiểu t ử này làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy còn cùng vân mạch ba người nổi danh chẳng lẽ là ta nhìn lầm chủ yếu nhất là ta lại còn đem người này giao cho giang thải hà giang thải hà nằm mơ đều muốn cười tình đi thật sự là tức chết bản tiểu thư nghĩ tới đây đ i ề n m g ư ợ c tuyết cắn môi tức giận đến bộ ngực sữa run rẩy nàng cùng giang thải hà tuy là khuê mật nhưng cũng không hy vọng khuê mật ra tộc mạch lên không biết phùng sư h u n h biết chuyện này không phải đi nói cho hắn biết một tiếng chỉ chốc lát sau, điền ngược tuyết tìm tới phùng mạc phong đem vấn đề này nói cho hắn phùng mạc phong sắc mặt ngưng tụ cái gì một cái huyện thành nhỏ tới tặc công trong khoảng thời gian ngắn cùng ta phùng mạc phong n ổ i danh dựa vào cái gì cùng ta n ổ i danh hắn có tư cách ts chương một trăm hai mươi bảy cuối cùng phá năm luyện t h ầ y thủy c h i cảnh chương một trăm hai mươi bảy cuối cùng phá năm luyện t h ầ y thủy c h i cảnh phùng sư minh bất kể như thế nào người này chiến tích ở chỗ này ta ngược lại thật ra lầm điền ngược tuyết nhữ lại đại mi trong lòng không quá dễ chịu điền sư m u i ngươi thật sự cho rằng ngũ luyện tốt như vậy đột phá sao nếu như dễ dàng như vậy ta lý tình vệ thanh ba người chúng ta đã sớm đột phá chúng ta mấy người kẹt tại cảnh giới này ba năm không phải nói có tẩy tụy kim đan liền có thể x n g phá tiểu tử này bất quá chỉ là chém giết ngũ độc giáo nhân mã d ự a lên một chút công lao thôi tính không được cái gì phung mạc phong một mặt m g h i ệ m ai điền nội ư tuyết nhẹ gật đầu điều này cũng đúng điền s ư muội ngươi chỉ sợ còn không biết một việc tiểu tử này căn cốt cũng không thế nào ha ha ha, ha. phung mạc phong nói thật chứ ừ n điền nội tuyết đôi mắt đẹp ngưng tụ phùng sư minh ngươi h ả o h ả o tu luyện chỉ chốc lát sau điền nhược tuyết lại nhận được một phong gửi thư là giang thải hà cảm tạ tin trên thư nội dung đại khái giang thải hà cảm tạ cảm tạ vị này tốt quê mật đem thẩm h ạ n đưa cho nàng giang ra điền nhược tuyết xé nát gửi thư tức g i ậ n đến bộ ngực sữa nhảy lên kịch liệt giang thải hà ngươi đừng quá đắc ý phùng sư minh lập tức liền muốn đột phá ngũ luyện ngươi kia khách khanh mọi người đều biết hắn căn cốt không được ngươi giang ra còn trông c ậ y vào hắn đột phá ngũ luyện nam mơ đi còn dám ở trước mặt ta đắc ý các loại ta điền ra trở thành m â làm khu thương hộ trưởng ta cái thứ nhất đã kích các ngươi ta tốt quê mật ngươi chờ đó cho ta một bên khác giang ra giang thải hà cũng đang phụ trách thu thập một chút bảo dược cùng phụ thân giang tiên một mực tại thương lượng đối sách chuẩn bị đi xa nhà cho thẩm hạc đấu giá mua bảo dược vừa đưa tin đi thẩm hạc bên kia thẩm hạc liền từ thần võ môn chuyển về đến giang ra phụ thân thẩm h u n h nói không cần lần này hắn có n ắ m chắc đột phá giang thải hà nói tốt hy vọng thẩm khách khanh nhất cử đột phá đến lúc đó chúng ta giang ra liền muốn bậc thời giang tiên một mặt chờ mong mặt khác một biên vân mạch đại điện trung thượng phương ngồi một người phía dưới cũng đứng đấy hai người phía dưới hai người này một người chính là chân truyền la giang một người khác thì là vân mạch bài danh thứ ba chân truyền hướng núi mây các người nói lần này trong bốn người ai sẽ dẫn đầu đột phá ngũ luyện dương văn đào hỏi hướng núi mây nói sư phụ ta đoán là phùng mạc phong hoặc là lý tỉnh hoặc là hai người này đồng thời tiến hai người bọn hắn sát xuất rất rất lớn dương văn đào nhẹ gật đầu ta lần này cũng cảm thấy là phùng mạc phong cùng lý tình đi hai người tại cảnh giới này thẻ nhiều năm như vậy về phần vệ thanh hắn nội tình vẫn là yếu kém một chút về phần thầm hạt tiểu tử này nhiều lần để cho ta chấm kinh chiến lược cũng là mười phần cân g mãnh nhưng hắn căn cơ còn thấp mà lại ta đã kiểm tra hắn căn cốt căn cốt tầm t h ư ờ n g muốn đột phá ngũ luyện hẳn không phải là năm nay hướng núi mây nhẹ gật đầu sư phụ nói có đạo lý gần nhất vị này thẩm sư đệ danh tiếng chính thịnh trong khoảng thời gian ngắn cùng lý tỉnh vệ thanh phùng mạc phong ba người bọn họ nổi danh nhưng căn cơ quá nhỏ bé dương văn đào h í ế mắt nhìn một chút la giang la giang người nói xem đây sư tôn trong mắt của ta lý sư mội cùng phùng sư đệ hai người lần này đột phá hẳn là chắc chắn sự tỉnh vệ thanh hy vọng không lớn nhưng thẩm sư đệ tiểu từ này ta luôn cảm giác hắn còn như vậy một khả năng nhỏ nhoi la giang nói ra cái nhìn của mình hướng núi mây lắc đầu ta cảm thấy hắn đột phá s á t x u ấ t so v ệ thanh s á t x u ấ t còn nhỏ hướng sư minh nếu không chúng ta đánh cược nếu như thẩm sư đệ đột phá xem như ngươi t h u a ngươi đem xích khoáng tinh cho ta như thế nào a a a ta liền biết ngươi một mực đánh ta xích khoáng tinh chủ ý được tôi h bất quá la sư đệ ngươi nếu bị t h u a ngươi đến cho ta một trăm k h o ả chân khí đan không có vấn đề một bên khác vệ thanh tại chính mình trong định viện ngoài cửa lớn treo bế quan hai chữ vệ thanh xuất ra một viên tẩy kim đan cấp tốc ướt lần này phùng mạc phong cùng lý tình đoán chừng chắc chắn t a b ệ thanh cũng không thể là hậu đồng d ạ n g lý tình cũng tại một chỗ trong mặt thất nàng mở ra bảo hạc nhìn xem hai viên màu vàng kim đan năng lượng đây cũng là vô cùng chân quý tẩy t ù y kim đan nói như vậy dù là thiên phú căn cốt không tệ người cũng không phải phục d ụ n g một viên tẩy t ù y kim đan có thể đột phá cần phục d ụ nhiều g n khỏa Cái tại cảnh giới này ba năm ta nhất định phải đột phá lý tình cầm trong tay hai viên kim đan ngược lại là không có gấp bớt mà là trong đầu xuất hiện thẩm hạc một quyển trọng thương hoàng hùng hình tượng hiện tại mặc dù chuyển gia thẩm sư đệ cùng chúng ta nổi danh nhưng những người này làm sao biết thẩm sư đệ một q u y ề n trọng thương ngũ độc giáo hoàng hùng thậm chí ngũ độc giáo phân đà phó đà chủ h ư n g vũ cũng bị thẩm sư đệ c h é m giết phải biết cái này hồng vũ thế nhưng là nửa bước tẩy tùy a cho nên thẩm sư đệ chân chính chiến l ự c viễn siêu ba người chúng ta căn bản không phải cùng chúng ta nổi danh chỉ là thẩm sư đệ không nguyện ý thừa nhận là hắn đã cứu ta hắn vì cái gì không nguyện ý thừa nhận đâu nói đến đây lý tình đôi mắt đẹp ngưng tụ môi đỏ khẽ mở tự lẩm bẩm thẩm sư đệ ngươi có phải hay không sợ ta lấy thân báo đáp đến quân lấy người a thôi không thèm nghĩ nữa lý tình tập trung tinh thần bắt đầu phục d ụ n g hai viên tẩy thủy kim đan ăn vào về sau hai viên tẩy thủy kim đan chuyển hóa làm c u ầ n c u ộ n dự lực lý tình nhanh chóng vận chuyển tẩy thủy công pháp đồng dạng phù mạc phong cũng tại chính thần võ môn đình viện phía sau một chỗ trong mặt thất nuốt tẩy thủy kim đan cộng thêm đ i ề n ra cung cấp một chút tài nguyên sau đó toàn lực x u n g kích thẩm hạc bên này cũng là cửa lớn đóng chặt thẩm hạc mở ra bảo hạc nhìn xem hai viên màu vàng kim đan dược hãn lộ ra vui sướng hai viên tẩy thủy kim đan lần này tranh thủ đem hát sắt thành công cũng tăng lên một chút ngay sau đó thẩm hạc nhanh chóng lướt vào quân quận dược lực tràn ngập toàn thân nhanh chóng vận chuyển công pháp hấp thu cứ như vậy thần võ môn vân mạch b ố n v ị đỉnh tiêm nội môn đệ tử đ ề u đang bế quan khổ tu bất chi bất giác ba ngày thời gian trôi qua sau đó lại là bảy ngày thời gian trôi qua thời gian nhoáng một cái thời gian nửa tháng đi qua thời khắc này vệ thành sắc mặt tái nhuận phun ra một n g ụ m màu tươi h ắ n thất bại một chút đệ tử đi vào nhìn xem vệ thanh tóc thai bù s ù bộ dáng rồi dích nói vệ sư minh ngươi thế nào vệ sư minh vệ thanh thở dài toàn thân run dày ba năm lại thất bại lần này không có cơ hội rốt cuộc không có cơ hội ai chỉ chốc lát sau vệ thanh thất bại tin tức liền t r u y ề n đến vân mạch những người khác trong hai chính là n h â m doanh đường kiệt lệnh trùng cùng tô bảo t h ông bốn người đều là l ớ p đầu vệ sư minh thất bại xem ra ngũ luyện hoàn toàn chính xác khó đột phá đồng d ạ n g tin tức này cũng t r u y ề n đến điển ra bên kia đi điền n m ư ợ c tuyết biết được vệ thanh thất bại nàng nhữ mày ngược lại là có chút bận tâm phùng mạc phong bất quá nghĩ đến phùng mạc phong thiên phú tốt nhất nên vấn đề không lớn giang ra giang hải hà cũng là thu được vệ thanh đột phá thất bại tin tức nàng không khỏi nhữ lại đại mi ngũ luyện hoàn toàn chính xác khó đột phá không phải toàn bộ chín quận ba mươi tuổi phía dưới tẩy tủy võ giả chỉ có chút ít hơn mười vị một phần một triệu đồng dạng dương văn đ à o cùng môn hạ hai vị c h â n truyền theo thứ tự là la giang cùng hướng núi mây cũng đang chăm chú chuyện này vệ thanh thất bại quả là thế la giang nói hướng núi mây nhẹ gật đầu lúc trước chúng ta đột phá ngũ luyện đồng dạng cũng rất gian nan đây chính là một đạo đường danh giới dương văn đ à o h í ế m ắ t lại nhìn lý tỉnh cùng vùng mạc phong đi giờ phút này p ù n g mạc phong bên này hắn toàn lực sung kích đã đến k h n yếu nhất trước mắt cho ta đột phá vờ anh một tiếng vang thật lớn phùng mạc phong cảm giác toàn thân chấn động lập tức thân thể q u c n thông cảm thụ được trạng thái như vậy phùng mạc phong mừng rỡ đột phá không đúng không có đột phá đây là giả tượng thổi phu n một tiếng phùng mạc phong phun ra một n g ụ m máu tươi lúc này đã hôn mê giờ phút này là phùng mạc phong hộ pháp một chút ngoại môn đệ tử nghe thấy động tĩnh bên trong tình huống như thế nào không biết a nếu không vào xem những n à y ngoại môn đệ tử không quyết định chắc chắn được lập tức báo cáo cho mạnh chủ dương văn đảo dương văn đảo mang theo hai vị chân truyền chạy đến đi vào mật thất bên ngoài dương văn đảo mở ra mật thất nhìn xem vùng mạc phong sắc mặt tái nhợt khí tức yếu ớt xem ra xung kích ngũ luyện thất bại người tới nhấc vùng mạc phong ra ngoài nghỉ ngơi dương văn đào mang theo hai cái chân truyền rời khỏi nơi này phùng mạc phong bốn là có hy vọng nhất người kết quả đột phá thất bại dương văn đào trong nội tâm tự nhiên không thoải mái phải biết vân mạch chân truyền càng ít kia tại thần võ môn thu hoạch tài nguyên càng ít đi thời k h ắ c này phùng mạc phong trong phòng từ trên giường bỏ lên xuống tới hắn suy yếu vô cùng một quyền đánh tới hướng bất tường vì cái gì vì cái gì ta chuẩn bị ba năm ta còn là thất bại vì cái gì chỉ chốc lát sau phùng mạc phong thất bại tin tức đã truyền khắp vân mạch bên này nội môn cùng ngoại môn đệ tử nội môn tô bảo thông đường kiệt nhân doanh lệ trù bốn người thở dài ngay cả phùng sư minh đều thất bại đây cũng quá khó khăn đúng vậy à cái này ngũ luyện đích thật là một cái đường ranh giới cửa này chẳng lẽ quá nhiều người nhân doanh cắn môi đường kiệt trầm dai nói tiếp xuống chỉ còn lại lý sư tỷ cùng thẩm hạc tiểu tử này thẩm hạc tiểu tử này khẳng định không có hy vọng nhân doanh đôi mắt đẹp quét ngang vậy cũng không nhất định ta ngược lại thật ra cảm thấy thẩm sư đệ lần này rất có hy vọng đây từ khi thẩm hạc một lần kia đánh g i ế t hát thị tam h u n g về sau nhân doanh liền đối thẩm hạc thái độ bước m ặ t lớn còn thỉnh thoảng chủ động câu dẫn thẩm hạc đặc biệt là lần này thẩm hạc đánh g i ế t ngũ độc giáo hoàng hùng lập tức cùng lý tỉnh vệ thanh phùng mạc phong nổi danh về sau nhân doanh càng thêm sùng bái thẩm hạc mỗi một lần nghe thấy người khác nói thẩm hạc không tốt nàng đều muốn đi b i ệ tinh điền ra bên này truyền tin người đến tiểu thương tiểu thương đ i ề n ngữ tuyết một thân váy dài trong nháy mắt đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem truyền tin nữ tự nói thế nào phùng sư minh có tin tức sao phùng sư minh phùng sư minh đột phá đột phá điền nhược tuyết mừng rỡ đột phá thất bại nữ tử này nói cái gì điền nhược tuyết cắn môi đỏ liên tiếp lui về phía sau phản phất là khó mà tiếp nhận sự thật này an ta điền ra nhiều như vậy tài nguyên còn không có cách nào đột phá vũ luyện thật là khó khăn như thế sao điền quang đi tới an ủi nữ nhi của mình nhược tuyết vũ luyện hoàn toàn chính xác rất khó không phải thần võ môn làm sao lại chừng ba mươi cái chân truyền đệ từ đây điều này cũng đúng ngay sau đó điền nhược tuyết đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thầm hạc hử phùng sư h u n h đều không đột phá nổi đã từng một cái t ặ p công khẳng định cũng không đột phá nổi giờ phút này lý tình bên này trong mặt thất lý tình đang cố gắng s u n g kích toàn thân mồ hôi lâm ly nàng khem mím môi đỏ một thân xa mỏng đã bị ướt đấm mồ hôi phát họa ra hiệu điệu dáng người đặc biệt là lồng ngực kia như ẩn như hiện không thể từ bỏ ngay tại lâm môn một c ư ớ c lý tình dùng sức cắn môi đỏ lau mồ hôi c h á n thẻ ba năm ngay tại hôm nay và anh lý tình trong thân thể quần quận nội tỉnh ở trong nháy mắt này chuyển hóa làm chân khí cảm thụ được thể nội chân khí lý tình quần hỉ chân khí một kia chân khí xuất hiện sắp thành công lý tình đem trên vai tóc dài vẩy đến môi đỏ trước sau đó nhẹ nhàng cắn sau đó nàng đôi mắt đẹp t r n lên môi đỏ dùng sức cắn tóc dài vê anh nội tình chuyển hóa ra chân khí càng ngày càng nhiều cuối cùng n h ấ c cổ tắc khí trực tiếp đả thông tẩy thủy quân khẩu trong chốc lát lý tình chân khí xuyên qua toàn thân quần áo trong nháy mắt nổ t u n g bị vô hình chân khí chấn thành p h ấ n vụ chân khí xuyên qua toàn thân ta rốt cục ngưng luyện ra chân khí đây cũng là chân khí sao lý tình g i lên ngọc thủ chân khí tràn ngập lòng bàn tay nàng vận chuyển chân khí chân khí hộ thể toàn thân vũ luyện tẩy thủy, chân khí hộ thể lý tình lẩm bẩm nói nghe nói sáu luyện h o a n huyết mới có thể chân khí ngoại phóng bất quá ta có thể đi đến một bước này hoàn toàn chính xác không dễ dàng trong chốc lát lý tình túi đầu xuống phát hiện chính mình không mảnh vải che thân sắc mặt nàng đỏ bừng lúc này cầm một bộ tím nhặt váy dài đong hướng mình thân thể mê người sau đó mở ra mật thất vội vàng đi tăm thất một phen rửa sạch về sau lại cho mình lên đạo trang đột phá đến ngũ luyện tẩy tủy lý tình khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất khí chất tuyệt hảo dáng người càng tốt hơn trở nên càng thêm sinh đẹp động lòng người làm xong đây hết thể về sau lý tình mới là thả ra chính mình đột phá thi tức đồng d ạ n g lý tình cũng được biết vệ thành phùng mạc phong đều thất bại nàng cũng là cảm giác sâu sắc thở dài bởi vì nàng sâu sắc cảm nhận được đột phá ngũ luyện là cơ nào không dễ dàng còn tốt nàng chịu đựng cắn răng một hơi x ô n g phá ngũ luyện vân mạch đại điện bên này mạch chủ dương văn đào biết được lý tình b ộ t phá h ắ n trùng điệp thở ra một hơi lý tình b ộ t phá cuối cùng lại nhiều thêm một vị chân truyền la giang cùng hướng núi mây hai người cũng là vui mừng lý sư mội quả nhiên không sai tiếp xuống liền nhìn thẩm sư lệ la giang nói đồng đặng điền ra cũng được biết lý tình đột phá ngũ luyện điện ngược tuyết m í môi thật sự là hâm mộ à giang gia giang thải hà cũng được biết lý tình đột phá nàng nhĩ m ẩ y có chút khẩn trương cũng có chút chờ m o n g không biết thẩm minh có thể hay không đột phá lý tình sau khi đột phá các phương nhân m t đều đến đây chúc mừng nàng giờ phút này ngược lại là rất quan tâm thẩm hạc phải chăng có thể đột phá nàng khoan thai đi vào thẩm hạc bên ngoài đ ì n h viện nàng m í môi cũng không dám đi vào quấy dày không biết thẩm sư đệ có thể đột phá sao bất chi bất giác ba ngày thời gian lại qua tất cả mọi người đang chờ đợi thẩm hạc kết quả lúc này thẩm hạc mở ra số liệu bảng Tính danh, thẩm hạc tuổi tác hai mươi kim vân tẩy tùy công năm nghìn chín trăm chín mươi sáu nghìn tầng thứ nhất hát s á t thành công năm nghìn năm trăm chín mươi chín sáu nghìn tầng thứ sáu long tượng huyền thể một ba nghìn tu vi cảnh giới tứ luyện phá h ạ n hai môn công pháp đồng thời kiêm tu đều t r ê n lệnh cuối cùng lâm môn một ước thẩm hạc nói đến đây lại một lần nữa vận chuyển hai môn công pháp đột phá và anh một ngày mắt thẩm hạc đan đ i ể n chân khí sinh sôi giống như lòng đất toát ra đại lượng nước suối như vậy một cỗ s ô i trào mãnh liệt chân khí liên tục không ngừng tại thẩm hạc thể nội tán loạn ngũ luyện tẩy tủy, đồng ã phá. 128, danh chấn. 128, danh chấn.、Cảm、thụ được thể nội chân khí xuyên qua, thẩm hạc hỷ thần Trưng Trưng được nội xuyên 128, 128, qua, ra Cảm cùng sắc, chân khí, chân khí lộ đồng, đồng dạng thẩm r o n n g á hạc cũng có thể thôi động hát sát thành công chân khí hát sát chân khí ngưng kết lòng bàn tay vạy biện ra một loại màu đen trạng thái k i m vân tẩy thủy công ngưng luyện ra tới chân khí là từng sợi màu vàng kim chân khí hát sát chân khí thì là màu đen hai môn chân khí tại thẩm h ạ thể nội và anh thẩm h ạ toàn lực vận chuyển chân khí chân khí trong nháy mắt hộ thể toàn thân một q u y ề n lây ra cánh tay xuất hiện một tầng chân khí bảo vệ cánh tay sau đó một q u y ề n oanh bạo hư không vực này lực phá hoại so với nội kình thời điểm muốn cường hãn nhiều lắm nội kình cùng chân khí hoàn toàn không phải thang tốt chân khí muốn so nội kình cao mình quá nhiều thầm hạc lách mình mà ra cường đại chân khí làm động lực thầm hạc vẹn vẹn b ú t qua liền hóa thành một cái bóng mở l ư ớ t đi mấy chục mét có hơn sau đó lòng bàn tay đối mặt đất để ép một tiếng ầm vang mặt đất trong nháy mắt vứt ra đồng thời chân khí còn tải thông qua mặt đất truyền lại chấn động xé rách phá hư đây cũng là chân khí du tẩu vũ luyện tẩy、thủy. chân khí thông qua chất môi giới du tẩu đây cũng là ngũ luyện tẩy tủy tiêu chí thầm hạc lẩm bẩm nói thầm hạc lại dưới chân chấn động khống chế chân khí chui vào mặt đất sau đó toàn bộ mặt đất chia năm xẻ bảy sau đó lại khống chế chân khí tại bảy tám m có hơn dẫn bạo vê anh bảy tám m có hơn một chỗ ụ đá tử trong n g á y mắt nổ thành một phấn nhìn xem chính mình chân khí lực phá hoại thầm hạc cũng là mừng rỡ rốt c ụ c đột phá đến ngũ luyện cấp độ từ giờ trở đi ta chính là thần võ môn chân truyền đệ tử địa vị từ đây không đồng dạng thầm hạc cảm thán hắn tự nhiên biết mình có thể đi đến hôm nay một bước này là khó khăn cỡ nào hơn một năm trước hắn vẫn chỉ là một cái huyện thành ngoại thành t ạ c công ngắn ngủi một năm rưỡi rốt c ụ c đột phá ngũ luyện trở thành tẩy t ù y cao thủ thẩm hạc loại này tẩy t ù y cao thủ so với đã từng kim s a quận tổng đốc tôn long đình hàm kim lượng cao hơn hơn gấp mười lần tôn long đình cũng không phải là chân truyền chỉ là c h ấ p sự bởi vì hắn hơn bốn mươi tuổi mới đột phá nhưng mà thẩm hạc mới hai mươi tuổi cái này hàm kim lượng tự nhiên cũng không tầm thường tôn tổng đốc chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ ra ta trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến ngũ luyện tẩy tùy đi các loại có rảnh rỗi ta về kim s a quận tham biếng các ngươi thuận tiện giải quyết hoàng ăn khấu tia ba đầu l ã o cầu thẩm hạc ánh mắt lạnh lẽo sau đó thẩm hạc lại cảm thụ được chính mình chân khí cách dùng cái này chân khí xác thực rất kỳ diệu đương nhiên cũng có một cái tệ nạn chân khí giống như không cách nào ngoại phóng chỉ có thể thông qua chất môi giới du tẩu phá hư xem ra thật là đến sáu luyện hoán huyết cấp độ mới có thể chân khí ngoại phóng sau đó phải tiếp tục cố gắng đột phá sáu luyện sau đó thẩm hạc mở cửa đình khi một hơi không khí mới mẻ vừa mới mở ra thẩm hạc đã nhìn thấy một bóng người người này khí chất tuyệt hảo xem như nhất đẳng đại mỹ nhân đương nhiên so với giao tử vẫn là kém một chút thật muốn luận tư sắc luận khí tràng thầm hạc cảm thấy vẫn cảm thấy tần bộ giao giao tử xếp số một lý sư tị ngươi làm sao tại cái này lý tình s ư ơ n g sở thầm sư đệ ngươi rốt cuộc xuất quan thế nào thầm hạc cười cười khí tức phóng xuất ra lòng bàn tay chân khí quấn quanh lý tình đôi mắt đẹp mở to chân khí đột phá sư đệ chúc mừng ngươi đột phá lý sư tị ta cũng chỉ là may mắn thôi đúng sư tị ngươi tình uống thế nào thầm h ạ nói ta sao ta trước mấy ngày cũng đột phá lý tình vui vẻ cười nói sư tỷ thiên phú quả nhiên không sai thầm hạc c h ắ p tay lý tình đôi mắt đẹp lấp lóe t h ư nhẹ một tiếng ta thế nhưng là đánh sâu vào ba năm không giống sư đệ mới bái nhập nội môn hai tháng không đến đi sư đệ mới là yêu nghiệt thầm hạc lắc đầu ta chỉ là may mắn đột phá thôi sư tỷ không phải may mắn ta căn bản là không có cách đột phá lý tình hé miệng cười một tiếng khinh nu một tiếng tốt không nói với ngươi những thứ này ngươi mỗi lần đều nói may mắn may mắn ta đều chán nghe rồi người khác vì cái gì may mắn không được thầm hạc ngược lại là không phản bắt được ngay lúc này lý tình đôi mắt đẹp lấp lóe sư đệ ngươi c h ư a c ủ n g cố một chút ta đi báo tin vui cho sư phụ thầm hạc nhẹ gật đầu được thôi chỉ chốc lát sau lý tình nhanh chóng đi vào một chỗ trong đại điện sư phụ thẩm sư đệ hắn h ư ớ n g núi mây cười cười nhìn về phía la giang la sư đệ ngươi thua nhưng mà sau một khắc lý tình l ắ t đầu h ư ớ n g sư minh thẩm sư đệ hắn hắn là đột phá thành công đến cảnh giới tẩy tủy cái gì h ư ơ n g núi mây kinh hãi lý sư muội ngươi nói cái gì ngươi nói thầm hạc tiểu từ này đột phá dương văn đ à o cũng là đột nhiên đứng vậy hắn ôm hy vọng lớn nhất chính là phùng mạc phong cùng lý tình lý tình b ư ợ t phá phùng mạc phong thất bại hắn cũng không có cách nào về phần thẩm hạc hắn thật không có ôm hy vọng lý tình ngươi nói cái gì ngươi nói thẩm hạc tiểu tử này b ư ợ t phá lý tình vui sướng gật đầu đúng vậy à thẩm sư đệ vừa đ ộ t phá ta để hắn củng cố một chút khá lắm đi sau đó dương văn đ à o mang theo lý tình la giang hướng núi mây đi vào thẩm hạc bên này tham viếng thẩm hạc xếp bằng ngồi dưới đất ngay tại tôi luyện chân khí rèn luyện chân khí để chân khí trở nên càng thêm hùng hồn thuận hậu dương văn đào kiểm tra một phen hắn tay run run quả nhiên quả nhiên một phá hào t i ể u tử thật là làm cho ta không tưởng được ca thầm hạc lắc đầu mạch chủ đệ tử cũng là may mắn thôi gọi ta sư phụ dương văn đào nói đệ tử b à i kiến sư phụ thầm hạc chắp tay ha ha ha ha được ta vân mạch lần này nhiều hai tên c h â n truyền thật sự là thật đáng mừng dương văn đào chắp tay sau lưng chờ ngươi củng cố ba ngày sau đó lại cùng lý tình tới tìm ta vâng sư phụ cứ như vậy dương văn đào rời đi la giang cũng làm ừ n g rỡ thẩm sư đệ chúc mừng thẩm hạc cười nói, La sư Minh, lần này đệ toàn bộ nhờ l a sư minh là ta mời hai viên tẩy tủy kim đan ai thẩm sư đệ toàn bộ nhờ chính ngươi sư minh chỉ là nhiều một câu thôi hướng núi mây cũng là đưa tay chúc mừng thẩm sư đệ đa tạ hướng sư minh ngay sau đó la giang cùng hướng núi mây đi ra ngoài la giang nói hướng sư minh ngươi thua hướng núi mây thịt đau vô cùng đi ta kia cho ngươi là được thẩm sư đệ hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta giờ phút này trong định viện lý tình đánh giá thẩm h ạ n sau đó hử nhẹ một tiếng thẩm sư đệ hỏi ngươi cái sự tình nói đi lý sư tỷ v ũ độc giáo phân đả phó đà chủ nửa bước tẩy t ù y hồng vũ tại đầm hồng vũ bên trong là bị ngươi chém giết cũng là ngươi đã cứu ta đúng không lý tình chấp đôi mắt đẹp không đợi thẩm hạc mở miệng nàng lại nói ngươi nói thật yên tâm sư tỷ sẽ không lấy thân báo đáp đến quân lấy ngươi t h ẩ m hạc đứng dậy đã lý tình đều hỏi mức này tới hắn cũng chỉ có thể thừa nhận dù sao nàng cũng đột phá đến ngũ luyện tẩy t ù y không cần thiết tiếp tục giấu giếm sư tỷ ta cũng chỉ là may mắn chém giết hồng vũ đều là vật ý thầm hạc nói lý tình nghe đến đó đôi mắt đẹp trở lên bộ ngực sữa run dậy quả nhiên quả nhiên là tiểu tử này nàng ngày nhớ đêm mong bị này ân nhân chính là hắn mặc dù nàng suy đoán là thẩm hạc nhưng suy đoán trung quy là suy đoán bây giờ thẩm hạc chính miệng thừa nhận trong nội tâm nàng tưởng niệm cũng coi là rơi xuống đất thẩm sư đệ cảm ơn ngươi đã cứu ta lý tình không có nói thẩm hạc lấy đi nàng tẩy tụy kim đan sự tình dù sao loại chuyện này đã qua nhấc lên nhiều xấu hổ sư tị không cần cám ơn ta may mắn may mắn lý tình đôi mắt đẹp q u é n a n g lại là may mắn sau đó hai người nói chuyện phía một phen lý tình mới rời đi sư đệ ta sẽ không quái dày ngươi ngươi hảo hảo củng cố c h â n khí thẩm hạc gật đầu lý sư tỷ đi thong thả một bên khác vệ thanh dẫn đầu biết được tin tức này hắn kinh hãi cái gì ngươi nói cái gì thẩm hạc tiểu tử kia đột phá ngũ luyện rồi đúng vậy vệ sư minh thiên chân vạn s á c làm sao có thể ta không tin ta không tin vệ thanh chán nổi gân xanh vô cùng kích động đ ư ờ n g kiệt tô bảo thông lệ trùng nhân danh bốn người cũng được biết thẩm hạc đột phá ngũ luyện tô bảo thông mừng rỡ khá lắm ta quả nhiên không có nhìn lầm người đương kiệt lệ trùng hai người cũng là nuốt nước bọn thẩm thẩm sư đệ vậy mà đ ư ợ phá không thẩm sư minh nhân doanh cũng là m í môi nàng biết thẩm hạc tại giang gia tạm giữ trước giang thải hà nàng cũng nhận biết mặc dù quan hệ nhưng nàng biết giang gia lần này muốn bất khởi ta lúc đầu nếu là hướng giang thải hà như thế chẳng phải thế lực nói không chừng thẩm sư minh đối ta ấn tượng không có kém như vậy ai nhân doanh hối hận vô cùng bất quá nàng lại mười phần may mắn may mắn chính mình đằng sau không có đắc tội thẩm hạc bất quá nàng quyết định vẫn là phải đi qua một chuyến cho thẩm hạc trúc đường kiệt lệ trùng hai người dẫn đầu đi vào thẩm hạc bên này thẩm sư minh chúc mừng ngài trở thành c h â n truyền về sau có gì cần đến chúng ta cứ việc p h â n phó nhìn xem hai người thẩm hạc lạnh nhạt nói đi chỉ chốc lát sau tô bảo thông dẫn theo lễ b ậ t tới thẩm sư đệ chúc mừng chúc mừng tô sư minh nhanh ngồi ai thẩm sư minh ngươi đột phá ngũ luyện cần rèn luyện chân khí ta liền không ngồi tô sư minh ta đưa ngươi ra ngoài thẩm hạc mười phần khách khí á c h h k chỉ chốc lát sau nhân doanh tỉ mỉ ăn mặc một phen đi vào thẩm hạc ngoài cửa nhìn xem nhân doanh thẩm hạc chậm rãi nói nhậm sư muội vào đi thẩm sư minh về sau có dùng đến lấy n h ẹ nhàng địa phương cứ việc phân phó đi chỉ chốc lát sau nhân doanh không tôi h rời đi t h ẩ m hạc rèn luyện một phen chân khí về sau liền tại vân m ạ n h một chút phong cảnh khu vực đi dạo sau khi đột phá đi tới chỗ nào đều có người tôn sưng một tiếng chân chuyển sư minh ngay lúc này t h ẩ m hạc gặp một đạo bóng người quen thuộc chính là vệ thanh vệ thanh nhìn xem t h ẩ m hạc sắc mặt tái xanh bất quá cuối cùng vẫn là c h ắ p tay gặp qua thẩm sư minh t h ẩ m hạc lên tiếng vệ thanh nhìn xem thầm hạc bóng lưng hắn lộ ra vô cùng ánh mắt â m mộ đáng tiếc hắn không có cái cơ duy này đợi này đời này đều không thể đột phá ngũ luyện. một bên khác điền ra bên này điền nhược tuyết cùng phùng mạc phong cùng một chỗ đàm luận một ít chuyện phùng mạc phong đột phá thất bại về sau liền tới đến điền ra bên này tu dưỡng tu dưỡng mấy ngày nay thời gian thương thế hắn khôi phục được không tệ điền tiểu thư ta thương thế khôi phục được không tệ san g năm khẳng định có hy vọng sống phá ngũ luyện trong lòng điền nhược tuyết không phải rất vui sướng phùng mạc phong dùng nhiều như vậy tài nguyên nhưng cũng không có cách không có khả năng từ bỏ phùng mạc phong được người hảo, hảo tu luyện không nên nghĩ cái khác ừ n điền tiểu thư người yên tâm ta phùng mạc phong mãi mãi cũng là điền giá khách h à n h ta hiện tại lo lắng chính là n g ư ờ i cái kia s ư đệ t h ẩ m hạc nghe nói người này còn đang bế quan tu luyện không biết thế nào yên tâm điền tiểu thư ta đều không thể đột phá tiểu tử này có thể đột phá sao bây giờ liền lý tình một người đột phá tiểu tử này nếu là đột phá ta đất c ư ớ c hắn mới bái nhập ta thần võ môn bao lâu mới hơn một tháng căn cốt cho dù tốt cũng không có khả năng hơn một tháng đột phá t h ú n g chi hắn vẫn là hạ đẳng căn cốt phùng mạc phong lời thề son sắt nói nghe được phùng mạc phong những lời này điền nhược biết cười cười điều này cũng đúng chỉ chốc lát sau điền nhược biết rời khỏi gia tộc đi mua sắm một vài thứ giờ phút này ngược lại là gặp tô bảo thông tô bảo thông nhìn xem đ i ề n n ư ợ t tuyết lắc đầu tô sư minh làm sao phùng sư minh còn tại nhà các ngươi tô bảo thông hỏi đúng vậy à hắn bị thương tại nhà chúng ta điều dưỡng lần này mặc dù sung kích thất bại nhưng lại cho hắn gia tăng không ít kinh nghiệm sang năm đột phá ngũ luyện vấn đề không lớn đ i ề n n ư ợ t tuyết nói n ư ợ t tuyết ta không phải ta nói ngươi lúc trước để ngươi toàn lực ép sư đệ ta t h ầ m hạ ngươi nhất định phải ép p h ù mạc phong lần này ngươi lãng phí nhiều ít tài nguyên chính ngươi trong lòng rõ ràng tô bảo thông mở ra còn xếp tô sư minh lời này của ngươi ta liền không thích nghe chẳng lẽ ta ép thẩm hạc hắn liền có thể đột phá phùng sư minh nói hắn căn cốt kỳ tranh l ệ n h vô cùng không có chút điểm hy vọng đột phá phùng sư minh lần này mặc dù thất bại nhưng sang năm nhất định đột phá điền n h ư ợ c tuyết n ạ o kiều nói ta thật sự là không rõ ràng tô sư minh ngươi vì cái gì tin tưởng một cái từ nhỏ huyện thành tới gia hỏa gia hỏa này đã từng thế nhưng là t ạ c công xuất thân thấp như vậy ngươi căn bản không có khả năng có cái gì tiền đồ có thể trở thành nội môn đệ tử đã là vận hạnh nghe được điền nhựa tuyết những lời này tô bảo thông lắc đầu điền sư m u i chỉ sợ ngươi còn không biết một ít chuyện đi điền n ộ c tuyết s ư n g sở tô sư minh sự tình gì tô bảo thông lắc đầu đoán chừng qua không được bao lâu ngươi liền sẽ biết giờ phút này giang ra bên này giang hải hà cũng nhận được tin tức thu được thẩm hạt đột phá ngũ luyện trở thành chân t r u y ề n một khắc kia trở đi nàng đứng tại chỗ sửng sốt rất lâu sửng sốt trầm mặc thật lâu không nói ra một câu ngươi ngươi nói cái gì nói thêm câu nữa tiểu thư ta nói thần võ môn bên kia t r u y ề n đến tin tức thẩm công tử đột phá ngũ luyện đã trở thành vân mạch vị thứ sáu chân chuyển thần võ môn thứ ba mươi chín vị chân chuyển giang thải hà xác định tin tức này về sau độ ngực run r à y kịch liệt sau đó ngồi trên đ ế thẩm h i n h hán hắn thật làm được ta ta giam ra muốn bay lên t r ờ i ạ cái này quá khó mà chân quý sau đó giang thải hà tiêu hóa sự thật này về sau nàng thật sự là thật là vui quá kích động ta tốt khuyên mật đa tạng ư ơ i đem thẩm h i n h giao cho ta một bên khác điền ra một vị nữ tử nhao nhao để báo tiểu thư tiểu thư thẩm hà hắn hắn hắn làm sao điền nhựa tuyết cao lanh nói thẩm hà hắn đột phá đã trở thành thần võ môn chân truyền hiện tại toàn bộ thần võ môn đều biết điền miếu tuyết nghe đến đó cả người sắc mặt một nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy đồng thời còn từ từ lui về phía sau mấy bước ngươi ngươi nói cái gì ngươi nói cái kia đã từng là tạm công thầm hạc đột phá đến ngũ luyện trở thành chân truyền đúng vậy t h i ể u thư vê anh điền miếu tuyết phảng phất là nghe thấy giống như sấm sét giữa trời quang sắc mặt càng thêm trắng bệnh như tờ giấy thầm hạc thế nhưng là tô sư minh giới thiệu cho nàng a lần này thành k h u mật nhà ngũ luyện khắc khanh này làm sao xử lý a nàng nghị không minh bạch vì sao lại làm thành dạng này tờ、S. chương một trăm hai mươi chín địa vị tăng vọt chương một trăm hai mươi chín địa vị tăng vọt sau một lát điền ngược tuyết liên hệ tô bảo thông nói có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau buổi chiều thẩm hạc đi dạo về sau ngược lại là gặp được bóng người quen thuộc chính là lý tình lý sứ tỉ thế nào thẩm sư đệ chân khí rèn luyện như thế nào lý tình đi tới tạm được đúng rồi sư phụ nói để chúng ta ngày mai đem đến thúy vi d ừ n g bên kia đi nơi đó là chúng ta vân mạnh chân chuyển chỗ ở lý tình vui vẻ nói thẩm hạc ngược lại là nhớ kỹ cái này thúy vi rừng trước đó đi đi tìm la giang sư m i n h liền đi qua một lần bên này hoàn cảnh càng tốt hơn đ ỉ n h v i ệ n càng lớn mỗi một vị chân chuyển đ ỉ n h v i ệ n đều chiếm diện tích mấy trăm mẫu tốt ta cũng không có gì đồ vật thầm hạc lạnh nhạt nói lý tình cắn m ô i đỏ thở ra một hơi đột phá chân chuyển thật sự là không dễ ta cảm giác còn có chút hoảng hốt có chút không tin đây là sự thực lý sư t h ị tin tưởng mình về sau đường còn dài mà thầm hạc lạnh nhạt nói hai người tại một chỗ trong rừng đi tới có một loại trai tài gái sắc cảm giác điều này cũng đúng lý tình cười cười sau đó nhìn thoáng qua thầm hạc sắc mặt đỏ lên thẩm sư đệ phía trước cách đó không xa trồng rất nhiều hoa hương dương nếu không chúng ta qua bên kia xem một chút đi ta rất là ưa thích hoa hương dương nếu như có thể cùng sư đệ cùng một chỗ thưởng thức ta nghĩ ta nằm mơ đều sẽ vui vẻ cười tình thầm hạc nhũng mày đối mặt lý tình mời thầm hạc ngửi được một chút không bình thường khí tức thầm hạc suy nghĩ một chút vẫn là tự t u y ệ t lý sư tỷ ta còn muốn rèn luyện một chút chân khí liền không b ồ i sư tỷ đi xem hoa hương dương lý tình m ấ môi vậy được i loại k sư đệ có rảnh lại theo giúp ta cùng đi xem lý sư tỷ ngày sau hay nói đi, đi. sau đó thẩm hạc cùng lý tình chia tay rời đi thẩm hạc trở về tới trong đ ì n h viện nghĩ đến lý tình hôm nay mời thẩm hạc vẫn lắc đầu một cái vẫn là một lòng tu luyện làm chủ đi có một số việc một khi làm sẽ rất phiền phức trở lại nhà mình trong đ ì n h viện thẩm hạc mở ra lòng bàn tay nhìn xem màu đỏ phù văn xuất hiện thẩm hạc trong đầu nghĩ đến t ầ n bộ giao nói với hắn phù văn này là cựu phủ bí cảnh hóa long nguyên hạch tầm mật thi còn có ba năm hóa long nguyên bí cảnh mới mở ra đến lúc đó nhất định phải đi xem một chút có cái gì truyền thừa ngay lúc này một cái huyền điệu bay đến thẩm hạc định viện trên không xoay quanh vài vòng sau đó rơi vào hắn trên lòng bàn tay k a k a chớ đọc hết t h ả y mạnh khỏe chính là n ị c h ngợm vi tử gửi thư trên thực tế rõ ràng đều là vi tử phải lớn hắn hai tuổi đây mỗi lần vi tử đều yêu gọi hắn k a k a bất quá nhìn thấy vi tử bên kia hết t h ả y mạnh khỏe trong lòng thầm hạc cũng coi như yên lòng chờ thêm đoạn thời gian thầm hạc cũng chuẩn bị mua sắm một nhóm tài nguyên tu luyện về khai nguyên huyện một chuyến nhìn một chút sư tỷ cùng mẫu thân ban đêm tô bảo thông đi vào một chỗ trong từ lâu tối nay điện nhựa kết cách g n mặc ưu nhã bất quá sắc mặt thì là lộ ra mười phần bồi dối không có trước đó như vậy thông dòng cao quý tô sư minh mau mời ngồi tô bảo thông đoán điền nhược tuyết ý đồ hắn cười cười điền sư muội có chuyện gì a điền nhược tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngả cuối cùng vẫn là đỏ mặt mở miệng tô sư minh có thể hay không để cho thẩm sư minh từ giang ra chuyển tới chúng ta điền ra đến thương hội bên kia lập tức liền muốn đánh giá chuyện này đối với chúng ta điền ra tới nói phi thường trọng yếu tô bảo thông nghe đến đó nhữ mày điền nhược tuyết mở miệng tô sư minh được hay không a tô bảo thông thở dài một tiếng điền sư muội ngươi quá đề cao ta ta là người như thế nào thẩm sư minh là ai hắn nhưng là chân truyền đây là ta có thể làm được sao ta có tư cách đi chỉ huy chân truyền làm việc điền nhựa tuyết ngọc thủ run dậy mấy lần tô sư minh ngươi có thể hay không đi cùng thẩm sư minh nói một chút lời hữu ích điền sư muội ngươi nói cái này có thể trách được ai lúc trước ta thế nhưng là toàn tâm toàn ý đem thẩm sư minh giao cho ngươi để ngươi toàn lực ép thẩm sư minh kết quả đây ngươi nhất định phải ép phùng mạc phong chính ngươi đã làm gì chuyện ngu xuẩn chính ngươi trong lòng rõ ràng ta điền nhựa tuyết hai mắt bồi dối chính ngươi giao cho ngươi k u ê mật kết quả ngươi k u ê mật đối với người ta khá tốt nâng i a tộc chi lực ủng hộ thẩm sư minh tu luyện tô bảo thông lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép dáng vẻ tô sư minh vậy làm sao bây giờ làm sao bây giờ nhà điền n h ự c tuyết sắc mặt hơi có chút t r ắ n g b ệ ậ h tô bảo thông đứng dậy như vậy đi ngươi đi hỏi một chút người k h u ê mật nhìn nàng nguyện ý tặng cho các ngươi điền g i a không sau khi nói xong tô bảo thông đứng dậy chắp tay t ố t điền sư muội sắc trời không còn sớm ta muốn về thần b ó môn tô bảo thông rời đi về sau điền n h ự c tuyết cắn môi giang thải hà ngươi luôn miệng nói chúng ta là k u ê mật kết quả ngươi đã làm gì ngươi một bên giấu diếm ta nói thẩm h ạ không được một bên âm thầm ủng hộ hắn tu luyện ngươi thật sự là hào tiện à. tô bảo thông đi ra quán rượu lắc đầu sau đó hử lạnh một tiếng điền ngược tuyết trước đó ngươi xa cách hiện tại ngươi đã không với cao nổi đối với điền ngược tuyết không có lựa chọn thẩm hạc thậm chí đem thẩm hạc đẩy lên g i a n g ra đi điểm này để tô bảo thông đối điền ngược tuyết rất là khó chịu dù sao trước đó để hắn tại thẩm hạc bên h kia ném đi mặt mũi còn tốt thẩm hạc đột phá ngũ luyện để cái này điền ngược tuyết hối tiếc không kịp điền ngược tuyết cũng rời đi quán rượu đi tại dọc đường nàng thân sắc có chút hoảng hốt sau đó ngồi lên xe ngựa trở về tới điền ra bên trong. chỉ chốc lát sau điền ngược tuyết trở lại p h ụ đệ mình bên trong ngay lúc này vừa kết thúc tu luyện phùng mạc phong đi tới điền sư muội làm sao vậy nhìn ngươi sắc mặt như thế tái nhuận là thân thể không thoải mái điền ngược tuyết nhữ lại đại mi phùng sư minh thẩm hạc hắn phùng mạc phong trong mắt chưa khinh thường cười cười tiểu tử này thất bại đúng không không phải hắn đột phá đã khai trương luyện trở thành chân truyền điền ngược tuyết từng bước một hướng phía đại s ả n h đi đến sau đó ngồi trên đế phùng mạc phong nghe đến đó lộ ra khó có thể tin á n h mắt làm sao có thể cái này sao có thể một cái lớp người quê mùa may mắn bái nhập thần võ môn nội môn làm sao có thể ngắn như vậy thời gian đột phá ngũ luyện trở thành c h â n truyền điền sư muội ngươi có phải hay không sai lầm điền nội t u y ế t lắc đầu phùng sư minh ta không có lầm ngươi lại mặt bên trong liền biết ta không tin ta không tin phùng mạc phong bước nhanh mà ra nhanh chóng hướng phía thần võ môn t i ế n đến dọc đường phùng mạc phong cắn h à m răng h ắ n y nguyên không tin nhất định là sai lầm cái này lớp người quê mùa làm sao có thể so với ta bay ngay cả ta đều không thể đột phá hắn có thể đột phá mấy canh giờ về sau trời đã sáng phùng mạc phong trở về thần võ môn nội môn vân mạch bên này vừa về tới vân mạch nội môn bên này đã nhìn thấy đường kiệt nhân doanh lệ t r ù n g cùng vệ thanh bốn người tại đối thẩm hạc đi theo làm thủy tùng thẩm sư minh còn cần chúng ta làm cái gì xin vui lòng phân phó thẩm hạc nhìn xem bốn người lắc đầu hôm nay vất vả các ngươi không có chút nào vất vả có thể vì thẩm sư minh làm việc là vinh hạnh của chúng ta nhân doanh khinh lu một tiếng vệ thanh cũng là cười nói đúng vậy à thẩm sư minh ngày sau có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta mấy người kia thật sâu biết thẩm hạc đột phá ngũ luyện trở thành chân truyền t i u địa vị cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần thẩm hạc nhìn xem ân cần bốn người trong lòng cũng là thẩm nghĩ thế đạo này hoàn toàn chính xác nhìn chính là thực lực đồng dạng người cũng hoàn toàn chính xác rất hiện thực chính mình mới đến ngoại trừ tô bảo thông sư huynh đối với mình cũng không tệ lắm những người khác không nhìn thẳng nhìn chính mình một chút đặc biệt là n h â m doanh biến hoa lớn nhất lúc mới bắt đầu nhất n h â m doanh đều không thèm nhìn hắn mà giờ k h ắ c này chạy nhất ân cần chính là nàng thậm chí hắn muốn nhân doanh lập tức liền sẽ chủ động rửa sạch sẽ ngoan, ngoan đi hắn trên giường mặc cho hắn bùa bỡn đương nhiên thẩm hạc cũng không phải là loại người này đối nhâm doanh loại nữ nhân này cũng không có hứng thú phùng mạc phong thấy cảnh này sắc mặt hắn soát một chút tái nhợt cả người liên tiếp lui về phía sau làm sao có thể một cái lớp người quê mùa làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy đột phá ngũ luyện ta không tin ta không tin lớp người quê mùa t h ẩ m hạc ánh mắt ngưng tụ biểu lộ dần dần băng lãnh sau một khắc t h ẩ m hạc thuấn di đến phùng mạc phong bên cạnh một ba rút tới p h ì n h một tiếng phùng mạc phong một đầu mới ngã xuống đất giống như một đầu giống như chó chết phốc phốc phùng mạc phong bản thân liền có tổn thương bị thầm hạc dạng này co lại thương thế càng thêm nghiêm trọng. thầm hạc chắp tay sau lưng lạnh lùng nói một cái nội môn đệ tử cũng dám khiêu khích chân truyền ngay lúc này vệ thanh ánh mắt lạnh lẽo đi đến vùng mạc phong bên cạnh đã mấy cước phùng mạc phong ngươi làm gì ngươi mắng ai lớp người quê mùa nhân danh đường kiệt lệ trùng ba người cũng là phẫn nộ quát phùng mạc phong ngươi thật lớn mật ngươi dám nhục mạ chân truyền sư m i n h ngươi thật sự là gan to bằng trời thầm hạc thấy cảnh này trong lòng lần nữa cười một tiếng quả nhiên là ngươi mạnh lên tự có đại nho vì ngươi miệng ngay lúc này một bóng người đi tới chính là vân mạch m ạ chủ dương văn đ ả o tình huống như thế nào không đợi thẩm hạt báo cáo tình huống vệ thanh trước tiên mở miệng m ạ c h chủ là như vậy phùng mạc phong ghen ghét thẩm sư minh trở thành chân truyền trở về về sau liền nhục mạ thẩm sư minh là lớp người quê mùa bị thẩm sư minh giao hấn một trận dương văn đ ả o mắt l ạ n h nhìn phùng mạc phong phùng mạc phong thế nhưng là như thế phùng mạc phong vỉ xuống đất cầu xin tha thứ m ạ c h chủ ta ta biết sai ta biết sai xem ra thật sự là như thế người tới ấn xuống đi phế bỏ tu vi phùng mạc phong nghe đến đó lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng mặt chủ kha dương văn đào ống tay hào vung lên phiêu khích chân chuyển người hủy bỏ tu vi bản môn môn quy chẳng lẽ đều không nhớ rõ chỉ chốc lát sau phùng mạc phong bị mấy cái ngoại môn đệ tử áp giải đi dương văn đào nhìn xem thầm hạc lại nhặt nói thầm hạc người nơi trốn đã sắp xếp xong xuôi tranh thủ thời gian vào ở đi thầm hạc nhẹ gật đầu đa tạ sư tôn、ừ. dương văn đào quay người rời đi chỉ chốc lát sau mấy người là thầm hạc quân đồ liền tiến vào đến vân mạch chân chuyển chỗ ở thầm hạc chỗ đỉnh biện cũng là chiếm diện tích ba trăm mẫu thầm hạc đi vào bên trong đứng đấy một loạt nữ tử những cô gái này cũng là tuổi trẻ nữ tử đại khái mười tám mười chín tuổi từng cái dáng người đều là không tệ các ngươi là những cô gái này rối rít nói gặp qua chân truyền sư minh chúng ta chính là ngoại môn đệ tử lần này môn phái phát ra tin mừng nói bản môn tăng thêm một vị chân truyền sư minh tại vân mạch bên này cho nên lại tuyên bố nhiệm vụ triệu tập ngoại môn đệ tử nhập chân truyền sư minh phụ đệ hầu hạ tốt chân truyền sư minh chúng ta cũng sẽ có công lao thẩm hạc đại khái rõ ràng liền như là trước đó đi la giang sư minh phụ đệ cũng nhìn thấy không thiếu nữ đệ tử cùng nam đệ tử đặc biệt là la sư m i n h bên kia còn có một vị t i ể u tích tích nữ đệ tử vẫn là một huyện đại gia tộc thiên kim đây cũng là chân truyền quyền lợi sau đó cái này bảy tám cái ngoại môn nữ đệ tử cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên các nàng việc cần phải làm chỉ có một kiện chính là hầu hạ tốt chân truyền áo cơm sinh hoạt thường ngày đều là các nàng xử lý hoa hoa cỏ cỏ hoàn cảnh vệ sinh cũng là các nàng làm đương nhiên nếu như thẩm hạc nguyện ý chỉ điểm các nàng các nàng càng là cầu còn c ũ n g được đây chính là các nàng nguyện ý đến hầu hạ chân truyền nguyên nhân thẩm hạc nhìn thoáng qua những n à y ngoại môn nữ đệ tử tu vi của các nàng đại bộ phận đều là tam luyện dịch cần trong đó còn có một vị tứ luyện mới vào nữ tử còn rất xinh đẹp rắn người đặc biệt đồng ban đêm thẩm hạc ăn xong cơm tối không thể không nói có một vị ngoại môn nữ đệ tử gọi tô đồng nàng nấu cơm ăn cực kỳ ngon chân truyền sư minh tối nay đồ ăn phải trăng ngon miệng thẩm hạc nhẹ gật đầu cũng không tệ lắm lúc buổi tối thẩm hạc đi ngủ về sau lại làm ộ t vị ngoại môn nữ đệ tử tới lặng lẽ đến thẩm hạc ngoài cửa phòng nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhẹ nhàng nói chân truyền sư minh tiến đến ngay sau đó một vị nữ tử mặc sang mỏng nâng cao gỗ cao độ ngực đi đến vị này ngoại môn nữ đệ tử tư sắc ngược lại là hơn người thầm hạc quan sát một chút nữ tử này nữ tử này dáng người cao gầy đại khái một m bảy dáng vẻ bộ ngực gỗ cao một đôi đôi chân dài thon dài eo nhỏ tư sắc thật là không tệ người tên là gì chân truyền sư minh ta gọi l i ê u thương ngọc sư minh có thể gọi ta thư ngọc là được l i ê u thương ngọc cũng ngẩng đầu nhìn một chút thầm hạc trong lòng cũng là giật mình không nghĩ tới chân truyền sư minh như thế anh tuấn đẹp trai rất có khí chết thầm hạc nhẹ gật đầu ừ n nói đi chuyện gì ta ta là tới hầu hạ chân truyền sư minh liêu t h ư n g ọ c ấp ùng nói hầu hạ làm sao hầu hạ thẩm hạc mặt mày ngưng tụ chính là chân truyền sư minh muốn làm loại sự tình này t h ư ngọc liền có thể phối hợp chân truyền sư minh liêu t h ư n g ọ c đôi mắt đẹp xấu hổ sau khi nói xong hai tay níu lấy chính mình máy áo chậm dãi rủ xuống đầu thẩm hạc lắc đầu hầu hạ hắn ngược lại là có thể nhưng phương diện này hầu hạ hắn còn không có nghĩ tới hắn cũng không muốn khi dễ người ta một cái ngoại môn nữ sư muội không cần ngươi xuống dưới mau lên liêu thư ngọc cắn n ô i ngầm đầu xin hỏi chân truyền sư minh có phải hay không ghét bỏ sư mội không sạch sẽ sư mội là sạch sẽ cũng không có bị người chặn qua nhìn xem liêu thư ngọc t h ẩ m hạc phất phất tay không có việc gì ta không cần phương diện này hầu hạ khó khăn cho ngươi liêu thư ngọc mặt hốt hoảng thấp giọng nói chân truyền sư minh là ngại thư ngọc không xinh đẹp không đây cũng không phải ngươi rất xinh đẹp lại nói hầu hạ ta các ngươi là có ban thường sao vẫn là nói trong môn cưỡng chế các ngươi ngoại môn đệ tử muốn phục thị chân truyền t h ẩ m hạc hỏi trong môn cũng không cưỡng chế ngoại môn đệ tử là nhìn chính mình ý nguyện hầu hạ chân truyền sư minh có thể thu hoạch không ít điểm cống hiến thông qua điểm cống hiến chúng ta có thể hối bái trong môn một chút tài nguyên ta lần này báo danh chậm, chỉ còn lại hầu hạ chân chuyển sư minh đi ngủ công việc kỳ thật thưa ngọc cũng suy tư thật lâu đến cùng muốn hay không nhận lấy nhiệm vụ này một khi bước ra một bước này liền ý vị chính mình cũng phải trở thành nữ nhân đương nhiên được chỗ cũng rất nhiều bởi vì hầu hạ chân chuyển sư minh đi ngủ so với làm đầu bếp nữ hoa nghệ sư điểm cống hiến muốn bao nhiêu rất nhiều nếu như bị chân chuyển sư minh coi trọng nói không chừng còn có thể trở thành chân chuyển sư minh thị thiếp đến lúc đó địa vị của ta cũng sẽ để cao thật lớn chương một trăm ba mươi tài nguyên Tài nguyên Nguyên lai、like、là dạng này thẩm hạc đánh giá nữ từ trước mắt trong lòng không khỏi thầm nghĩ tu hành hoàn toàn chính xác không dễ đúng vậy chân truyền sư minh ngoại môn đ ệ t ử mấy ngàn cạnh tranh rất kịch liệt trước đó cùng ta một nhóm gia nhập môn phái bên trong hào t ỉ muội các nàng đều đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ vẫn lạ nói đến đây l i ê u thương ọ c cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cho nên ta không muốn lại đi ra làm nhiệm vụ chỉ có thể lựa chọn hầu hạ chân truyền khi thật lựa chọn làm bạn chân truyền sư minh đi ngủ cũng có phong hiểm liêu thương ọ c bí môi cái gì phong hiểm ta trước đó nghe nói có một vị nữ sư tỷ đi làm bạn hỏa mạch một vị chân truyền sư minh vị này ngoại môn nữ sư tỷ tư sắc hơn người vị kia hỏa mạch chân truyền sư minh phương diện kia nhu cầu đặc biệt lớn hơn nữa còn có chút biến thái mỗi ngày đều yêu cầu vị này ngoại môn sư tỷ hầu hạ đằng sau liền chuyển ra vị này ngoại môn sư tỷ chết mất liêu thư ngọc cắn môi thầm hạc nhữ mày đủ để thấy thế đạo này thật tá khốc thầm hạc vừa tiến đến chính là thần võ môn nội môn đệ tử vậy mà không biết những chuyện này vậy ngươi biết có loại này phong hiểm ngươi còn lựa chọn cái này công việc thầm hạc nhìn xem nàng ta ta muốn tiến bộ nhưng năng lực ta lại yếu nghĩ đến chính mình rất có vài phần tư sắc. ở ngoại môn bên trong cũng có thập đại mỹ nhân danh sừng còn có rất nhiều nam đệ tử truy cầu ta ta nghĩ nghĩ còn không bằng hầu hạ chân truyền sư minh liêu thương ọ c đôi mắt đẹp hiện lên phức tạp cảm xúc thầm hạc phất phất tay được thôi ta đại khái là biết vậy vậy chân truyền sư minh thật không cần ta ta hầu hạ sao liêu thương ọ c thấp thỏng nói không cần liêu thương ọ c cắn m ô i thở dài một tiếng đã không thể hầu hạ chân truyền sư minh vậy ta lại nghĩ những biện pháp khác đi kiếm điểm c ầ n h i n đi ngươi không cần đi ngay tại ta chỗ này công việc đi thầm hạc nói chân truyền sư minh ngài không phải nói không cần vạn nhất về sau c ầ n đây tạm thời không cần tôi ngày thường ngươi liền hầu hạ một chút ta bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày n h ữ ngày n điểm c ô n g hiến ngươi chiếu cầm là đủ thầm hạc nhìn trước mắt vô cùng khẩn trương m ộ i tử nghĩ đến hơn một năm trước chính mình vẫn là tạm công thời điểm cũng là quý nhân tương trợ cho nên thầm hạc cũng dự định giúp một chút cái này m ộ i tử đi về phấn động cái này m ộ i tử thầm hạc không có ý nghĩ này chỉ là cố ý nói như vậy thôi liêu thương ọ c đôi mắt đẹp trở lên chân truyền sư minh ngài ngài nói thế nhưng là thật đương nhiên chân truyền chẳng lẽ còn có giả đa tạ chân truyền sư minh liêu thương ọ c chắt tay thẩm hạc c h ắ p tay sau lưng đi đến n à n g bên cạnh quan sát tỉ mỉ l i ê u sư muội người rất trâu tròn ngọc sáng c h ắ c không được có ngoại môn thập đại mỹ nhân xưng hảo l i ê u thương ọ c hơi bỏ mặt đa tạ chân chuyển sư h i n h khích lệ sau đó thẩm hạc cùng l i ê u thương ọ c nói chuyện phía một phen hai người quen thuộc không ít l i ê u thương ọ c m í môi chân chuyển sư h i n h kỳ thật ta trước kia rất cao lạnh thẩm hạc ánh mắt n g ư n g tụ ngược lại là cảm thấy hứng thú cao lãnh như thế nào cao lãnh nói một chút kỳ thật cũng là tại ta huyện thành kia ta đến từ táo đông huyện phụ thân làm ở b ó quán ta từ nhỏ có võ đạo thiên phú sau đó trở thành huyện thành tiên tri t i ể u nữ huyện thành rất nhiều gia tộc đệ tử đều muốn truy cầu ta nhưng ta hờ hững cho nên rất nhiều người cũng nói ta phi thường cao lãnh đằng sau ta lại thông qua một loạt cạnh tranh bái nhập chín quận tri địa thần võ môn bên trong gia nhập môn phái bên trong bên ta mới biết được nơi này thiên tài vô số ta cái gì cũng không tính thậm chí ta tại huyện thành g i à n h xương đệ nhất mỹ nhân đi vào cái này kỳ thật tư sắc cũng không phải tuyệt hảo so ta tư thái tốt khuôn mặt xinh đẹp sư tỷ các sư muội còn nhiều từ giờ khác này ta liền biết ta cùng đồng môn trích lệch sau đó cũng nói với mình không muốn hướng đã từng cao như vậy lạnh cao ngạo tại thần võ môn bên trong ngươi cái gì cũng không bằng liêu thương ngọc nói một hơi chính nàng trải qua thầm hạc ngược lại là cảm thấy cái này liêu thương ngọc tính cách cũng không tệ cũng rất thẳng thắn lưu lại quản lý p h ụ đệ của mình cũng không tệ sau nửa c a n h giờ liêu thương ngọc chắc tay chân truyền sư minh thương ngọc xin được cáo lui trước sẽ không q u o y r à y chân truyền sư m ì n h tu hành đi thôi thầm hạc phất phất tay các loại liêu thương ngọc rời đi về sau thầm hạc nhanh chóng mở ra số liệu bảng tính danh thầm hạc tuổi tác hai mươi k i vân tẩy、Thủy、công hai mươi bảy nghìn t ầ n g thứ hai hát s á t thành công ba mươi bảy nghìn tầm thứ bảy long tượng huyền thể mười ba nghìn tu v i cảnh giới ngũ luyện tẩy tủy sơ kỳ đột phá ngũ luyện về sau ngũ luyện tẩy tủy tu vi phân chia ngược lại là cùng tứ luyện không giống không còn là dùng mới bảo tiểu thành tới phân chia mà là dùng chính là sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn lúc này thẩm hạ cảnh giới chính là tẩy tủy sơ kỳ thầm hạ vậy mà không biết vân mạch cái khác chân truyền tu vi như thế nào thậm chí toàn bộ thần võ môn bảy mạch chân truyền thần võ môn bảy đại mạch chính là thi mạch địa mạch gió mạch hỏa mạch lôi mạch điện mạch vân mạch sau đó hai ngày thẩm hạc chỗ nào đều không có đi đều tại thần võ môn bên trong rèn luyện chân khí chân khí cũng c à n g phát lương thực ngày thứ ba thời điểm lý tình đến đây thẩm hạc môn đình bên ngoài liêu thương ngọc nửa ngồi lấy thân thể rất có lễ phép lý sư tỷ mời đến lý tình nhìn thoáng qua liêu thương ngọc ngươi thế nhưng là ngoại môn liêu thương ngọc sư muội đúng vậy lý sư tỷ ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngươi mỹ mạo vô s o n g không nghĩ tới đến thẩm sư đệ bên này lý tình đôi mắt đẹp lấp loẹp q mang liêu thương ngọc sắc mặt dần dần đỏ lý sư tỷ mới là sinh đẹp động lòng người sau đó liêu thư ngọc mang theo lý tình đi vào thẩm hạc bên này thẩm sư đệ đi thôi thẩm hạc nhẹ gật đầu cùng lý tình một đường tiến về vân mạch hạch tâm địa phương chỉ chốc lát sau hai người liền tới đến một chỗ đại điện bên ngoài nơi này chính là dương văn đảo chỗ ở thẩm hạc cùng lý tình hai người đi vào dương văn đảo đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu đệ tử b à i kiến sư tôn thẩm hạc cùng lý tình chắc tay dương văn đảo nhẹ gật đầu bây giờ hai người các người đột phá ngũ luyện trở thành ta vân mạch trân truyền ta ngược lại thật ra rất vui mừng nói đến đây dương văn đảo ống tay n o vung lên hai bình đan rượt xuất hiện các ngươi một người một bình thầm hạc cùng lý tình một người cầm một bình dương văn đảo chậm dai nói đây là chân khí đan một người ba mươi hạt đan này tác dụng có thể bổ sung chân khí rèn luyện chân khí chất lượng tăng cao tu vi thầm hạc cùng lý tình đồng thời chắc tay đạ tạ sư tôn sau đó dương văn đảo lại cấp cho hai cái lệnh bài đưa cho hai người cái này hai cái lệnh bài là các ngươi chân truyền thân phận biểu tượng các ngươi cầm lệnh bài có thể đi bên trong thần võ môn nhận lấy chân truyền ban thưởng thầm h ạ ánh mắt ngưng tụ lý tình cũng là thoáng kinh ngạc sư tôn ngài không phải cho chúng ta ban thường sao dương văn đảo lắc đầu đây chẳng qua là vị sư ban thưởng chân chính đại đầu ban thưởng vẫn là ta thần võ môn cho các ngươi ban thưởng ngày mai các ngươi đi nhận lấy đi nhớ kỹ có thể đi ba cái địa phương nhận lấy ban thưởng đầu tiên là đàn dược đường thứ hai là binh khí đường thứ ba là dấu công lâu rất hiển nhiên là nhận lấy đàn dược binh khí cùng võ học trong lòng thẩm hạc vui mừng đây cũng là chân c h u y ể n chỗ tốt lý tình cũng là vui sướng trong lòng chỉ chốc lát sau thẩm hạc cùng lý sư tỉ rời đi dương văn đảo chỗ ở riêng phần mình trở về một bên khác điện ra tiểu thư điền nhược tuyết biết được phùng mạc phong bị phế nguyên nhân chính là khiêu khích chân truyền nhục mạ chân truyền bị mạch chủ dương văn đào tự mình phế bỏ nàng biết được những n à y về sau thật sâu thở dài một tiếng một đôi t r ò n g mắt hiện ra nước mắt lúc trước nếu không phải nàng đã chọn sai người như thế nào lại đi đến tình trạng này chỉ chốc lát sau điền nhược tuyết lại liên hệ tô bảo thông tô bảo thông đến đây hắn nhữ mày điền sư muội có chuyện gì không tô sư minh ta muốn gặp một chút thẩm sư minh ta biết tô sư minh ngươi cùng thẩm sư minh có giao tình có thể hay không nói cho hắn biết một chút ta thẩm nghĩ xin lỗi t ô bảo thông những mày nhìn xem đ i ề n được tuyết dáng vẻ đáng yêu hắn thở dài một tiếng được tôi h ta hết sức thầm hạc vừa trở về liêu thương ngọc liền đến chân truyền sư minh nội môn tô bảo thông sư minh muốn gặp n g à i thầm hạc nhẹ gật đầu mời hắn bảo chỉ chốc lát sau tô bảo thông đi đến hắn nhìn xem thầm hạc lúc này chắc tay gặp q u a chân truyền sư minh tô sư minh mời ngồi tô bảo thông run dậy một chút chân truyền sư minh cũng đường dạng này gọi ta gọi ta tiểu tô là được thầm hạc lắc đầu cười cười ý nguyên kiên chỉ gọi tô sư minh tô sư minh có chuyện gì a tô bảo thông nói t h ầ m sư đệ là như thế này điền nhược tuyết muốn gặp lại nàng thầm hạc lắc đầu đối với điền nhược tuyết thầm hạc mặc dù chưa nói tới cái gì hận h ậ n cũng là không đến mức hắn cũng không có nhỏ mọn như vậy bất quá điền nhược tuyết lúc trước ép chính là phùng mặc phong chính mình cũng không nợ đ i ề n ra cũng không cần thiết gặp thẩm sư minh điền nhược tuyết nhiều lần tìm ta tô bảo thông chậm d ã i nói được thôi vậy ta gặp một chút tô bảo thông nhẹ gật đầu sau đó điền nhược tuyết an bài một chỗ cấp cao vào xương thầm hạc tiến về thái an thành cấp cao trong dạp tối nay điền nhược tuyết cách ăn mặc mười phần b ừ a b ặ t v u ộ t lại tóc mặc x a mỏng áo ngoài ngựa áo lót là hơi mở loại kia nhìn xem thẩm hạc chắp tay sau lưng trong lòng điền nhược tuyết cảm giác khó chịu nếu như mình lựa chọn là người trước mắt này kia nàng điền ra liền có một vị ngũ luyện khách h à n h hơn nữa còn là một vị chừng hai mươi ngũ luyện khách h à n h nàng giờ phút này hối hận phát điên nàng cắn m ô i chuẩn bị tối nay lại liều một lần đây là cơ hội cuối cùng điền nhược tuyết đóng ký bao xương cửa phòng sau đó đi đến thẩm hạc bên cạnh chắp tay xoay người gặp qua chân truyền thẩm sư minh thẩm hạc xoay người lại lạnh nói điền tiểu thư không biết tìm thẩm mẫu người chuyện gì điền nhược tuyết m í môi nhược tuyết tối nay là đến là thẩm sư minh xin lỗi trước đó là nhược tuyết mắt chó coi thường người khác t h ẩ m hạc phất phất tay yên tâm ta người này không có nhỏ mọn như vậy ngươi không cần nói xin lỗi mỗi người đều có lựa chọn của mình ngươi lựa chọn phùng mạc phong cũng không sai điền nhược tuyết như ngạnh t ạ n nghẹn không biết nên nói cái gì sau một lát điền nhược tuyết cắn môi thẩm sư minh ngươi có thể cho chúng ta điền ra nói lên một câu các loại điền ra chấp trưởng mây làm khu tất cả suy ý điền ra nhất định đem hết toàn lực ủng hộ thẩm sư minh tu hành thầm hạc lắc đầu điền tiểu thư ta là giang gia k h á c khanh b ộ i bạc sự t ì n h thẩm mỗi người làm không được điền n h ư ợ c tuyết nhũ mày cắn môi nhanh chóng cởi chính mình quần áo lộ ra t i ê u cực kỳ đầy đặn mê người thân thể mềm mại thầm sư minh ta trước đó tại thần võ môn trong nội môn cũng bị bình chọn thành thập đại mỹ nhân n h ư ợ c tuyết còn chưa bao giờ có bạn lữ cho nên mời thầm sư minh t h ỏ a thích thỏa thích trà đạt điền n h ư ợ c tuyết túi đầu nhẹ giọng thầm hạc nhìn t h o á n g qua điền nhựa tuyết cái này điền nhựa tuyết tối nay xuyên như thế vũ mị phong tao xem ra chính là muốn sắc rủ đi đáng tiếc hắn đột phá ngũ luyện ý chí lực càng thêm kiên định. đối với điền nhựa tuyết loại nữ nhân này hắn đương nhiên sẽ không đụng miễn trò gây một thân tao t h ẩ m hạc lắc đầu cầm xa mỏng khoác lên người điền nhựa tuyết điền tiểu thư còn xin tự chọn một chút sau khi nói xong t h ẩ m hạc liền rời đi bao xương điền nhựa tuyết ô, ô ô thút thít một phen hồi lâu sau mới mặc quần áo một mặt bất lực trở về điền ra t h ẩ m hạc rời đi bao xương về sau ngược lại là không có trở về bên trong thần võ môn mà là đi giang ra bên này giang ra kính t h ẩ m hạc như kính như thần đặc biệt là giang thải hạ sợ chiêu đãi thầm hạc không chú đáo thải hạ Không cần như cần thầm ế người ta cũng không phải ta l n nhất nhận biết, hài lòng thứ biết, t hài h là được. hạc nói giang thải hà phủ một chút tóc dài được thương hội sự tình như thế nào thầm hạc hỏi còn xin thẩm huynh ra mặt thầm hạc nhẹ gật đầu sau đó liền cùng giang thải hà đi một nơi tổng thương hội bên kia lúc này đánh nhịp giang gia trở thành mây làm khu người phụ trách chế định đ i ề n gia chu gia tôn gia là giang gia thuộc h ạ trở lại giang gia bên trong giang thải hà một mặt vui sướng thẩm huynh đại ân h ả i hà thật sự là không biết làm sao cảm tạ t h ả i hà cô nương không cần như thế lúc trước cũng là t h ả i hà cô nương được tặng thẩm mẫu tài nguyên t h ẩ m hạ c nói kỳ thật ta giang ra cũng không có ra cái gì lực giang thải hà lòng dạ biết rõ chân thành là được t h ẩ m hạ c trầm dai nói giang thải hà đôi mắt đẹp vui mừng cũng rất may mắn lúc trước chính mình đối thẩm hạ c hoàn toàn chính xác chân thành kỳ thật điền n h ư ợ c tuyết tối nay mời thẩm minh đi quán rượu nói chuyện ta thật lo lắng thẩm minh sẽ vứt bỏ ta giang thải hà mì môi thẩm mẫu người cũng không phải bội bằng người giang thải hà nhẹ gật đầu toàn tức nói thầm minh điền nhựa tuyết cho ngươi mở điều kiện gì cũng không có gì chính là cho ta xin lỗi sau đó thôi không nói cũng được thẩm huynh nói một chút nha người ta hiếu kỳ giang hải hà nũng nịu một tiếng nàng t h ở i quần áo ra để cho ta thỏa thích t r à đất nàng thầm hạ c thẳng thắn ha ha ta cái này khuê mật quả nhiên như vậy sự tình cũng có thể làm ra thật sự là bị ủi đáng tiếc nàng vẫn là không có hiểu thẩm huynh là người giang hải hà chớp đôi mắt đẹp thẩm huynh bây giờ trở thành chân truyền thân phận chi cao tuyệt không thiếu nữ nhân như thế nào hạ thấp thân phận dây vào nàng đồ nhất thời khoái cảm vậy ta thật muốn đồ sảng khoái nhất thời làm sao bây giờ thầm hạ cười c n h ạ t một tiếng nếu như thầm hinh thật muốn đ ổ sảng khoái nhất thời thải hà cũng không phải không thể nàng có thải hà đồng dạng có không thể so với nàng tranh lệ giang thải hà khuôn mặt nhỏ đỏ lên t h ấ p giọng thì thảo chỉ đ u a một chút thải hà cô đương thầm hạc lắc đầu cười một tiếng ta liền biết thầm hinh là nói đùa giang thải hà đôi mắt đẹp q u é t ngang hờn rỗi liên tục hai người tiếp tục nói chuyện phiếm nửa canh giờ sau nửa canh giờ thầm hạc chắp tay sau lưng thải hà cô đương ta muốn về thần võ môn vẫn là câu nói kia ngày sau giang ra có chuyện gì còn xin thư đến thần võ môn thầm hinh thải hà cũng sẽ nâng cả nhà trí lực là thẩm hình thu thập tài nguyên giang thải hà n h ấ t tay thể thẩm hạc nhẹ gật đầu thải hà cô đương k h á c h khí thẩm hình ta đưa ngươi giang thải hà dẫn theo b ấ y sau hai canh giờ thẩm hạc trở lại thần võ môn bên trong đá hừng ư đông sau đó phải thần võ môn bên kia thu hoạch chính mình chân truyền tài nguyên ts chương m t trăm ba m luyện ngưng đan chương m t trăm ba m luyện ngưng đan từ trong đỉnh viện đi ra một đường đều có người chắp tay bại hắn không thể không nói cái này chân truyền địa vị là thật cao chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền tới đến bảy mạch phía trên một chỗ kiến trúc cao lớn ngoài sân rộng mặt nơi này người đến người đi ngược lại là n ú i liền không dứt. phía trước đông đảo kiến trúc cũng là phân công rõ ràng có luyện đan đường có chế tạo đường cũng có nhiệm vụ điện các loại thẩm hạc trực tiếp đi luyện đan đường phía sau hạch tâm trong đại điện hạn yếu lĩnh lấy đan dược xin hỏi ngài là một vị chấp sự hỏi thẩm hạc lộ ra lệnh bài vị chấp sự này sắc mặt hứng tụ lập tức lộ ra ý cười nguyễn lai là vân mạch tân tấn chân truyền đệ tử thẩm chân truyền mời đi theo ta đi vị chấp sự này mang theo thẩm hạc đi tới đại sảnh nội bộ nội bộ bên trong ngồi một vị trung niên nam nhân khởi bẩm tác trưởng lão vân mạch tân tấn chân chuyển đến đây nhận lấy tài nguyên thầm hạc nhìn thoáng qua vị này tác trưởng lão nhìn qua nhiều nhất năm mươi tuổi người mặc quá thật dài bảo khí tức cưng hãn không thể so với chính mình sư tôn khí tức trinh lệ sáu luyện hoán huyết đại cao thủ thầm hạc ánh mắt ngưng tụ thầm nghĩ trong lòng vị này tác trưởng lão cũng nhìn thoáng qua thầm hạc chậm dãi nói lão phu chính là đan dược đường trưởng lão phụ trách luyện chế đan dược tới đi đây là phần thưởng của ngươi nói đến đây tác trưởng lao ống tay n o vung lên một bình đan dược xuất hiện năm mươi k h ỏ chân khí đan thầm hạc nhẹ gật đầu đa tạ tắc trưởng lão ừ n đi xuống đi luyện đan sư sách long phất phất tay thầm hạc chắp tay cáo lui sau đó thầm hạc lại tới binh khí đường còn chưa đi đi vào đã nhìn thấy một tôn to lớn lò lửa rất nhiều ngoại môn đệ tử đều đang bận r ộ n thầm hạc tìm được binh khí đường trưởng lão vị trưởng lão này gọi đồng biển cũng là sáu luyện hoán huyết cao thủ đồng dạng cũng là rèn đúc đại sư là thần võ môn chế tạo binh khí đệ tử gặp qua đồng trưởng lão thầm hạc chắp tay đồng biển nhẹ gật đầu vân mạch tân tấn đệ tử ngược lại là rất trẻ b ấ t quá trong lòng hắn thầm nghĩ t h ầ m hạc căn c ố t kém đằng sau chỉ sợ lại khó mà đột phá tới đi đây là kho binh khí ngươi xem một chút thích gì binh khí thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ kho binh khí bên trong binh khí đông đảo trường t h ư ơ n g đại kích đồng truy trường kiếm trường đao đều có mà lại đều là thuộc về bảo khí ngay lúc này đồng biện nhìn thoáng qua thẩm hạc bên hông bên trên bội đao đây là hỏa lân đao thẩm hạc nhẹ gật đầu đúng vậy đồng trưởng lão hỏa lân đao chỉ là hạ phẩm bảo khí khó có thể chịu đựng chân khí ra chỉ ta nhìn ngươi dùng đao như vậy đi cái thanh này hắc long thôn vân đao chính là thượng phẩm bảo khí ngươi cầm đi đi đồng biện nói đến đây trong nháy mắt bay lượn mà lên rơi xuống phía trước một chỗ đất trống đất trống cuối cùng có một cái khung sắt đồng biện lộ ra một vòng ý cười bàn tay lớn b ù a một cái lập tức chân khí giống như tung lưới đồng dạng bao phủ mà ra trong nháy mắt khung sắt bên trên một thanh huyền đen dài đao trong nháy mắt bay ngược t i ế n đồng trưởng lao trong tay đồng trưởng lão lộ ra một vòng ý cười theo ta đi ngay sau đó thẩm hạc đi theo đồng hải trưởng lao đi vào một chỗ đất trống chỗ này đất trống là luyện võ trưởng cắt đá trồng chất mà thành đất bằng đồng trưởng l a o bàn tay xoay chuyển vỏ đao trong nháy mắt tự động chóc ra cắm vào mặt đất toàn bộ mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy thầm hạc ánh mắt ngưng tụ cái này lực phá hoại đơn giản quá mạnh không hổ là sáu luyện hoán huyết cao thủ ngay sau đó đồng trưởng lao chấp t r ư ờ n g trôi đao một đao c h é m tới lập tức đao khí ngoại phóng giống như sóng nước đồng dạng đao khí trực tiếp chấn động phía trước mặt đất trong nháy mắt ầ m ẩm nổ tung đao khí ngoại phóng thầm hạc ánh mắt ngưng tụ hắc long thôn vân đao chất lượng rất không tệ tiểu tử bất quá muốn phát huy ra hắc long thôn vân đao uy lực chân chính thầm hạc lắc đầu còn không có thầm hạc lúc này c h ắ p tay còn xin đồng trưởng l ã o chỉ giáo môn này đ a o pháp tên là kinh lôi đ a o pháp đao ra như lôi đ ỉ n h uy mánh b ã đạo sức sát thương cực mạnh người đi giấu công các bên kia tìm kiếm một phen đi đồng biện phất phất tay vâng đa tạ đồng trưởng lão chỉ điểm thầm hạc c h ắ p tay đồng biện rộng lớn tay h ú t một cái vỏ đao trở lại trên tay sau đó thu đao và o vỏ ngay sau đó hắn đẩy hắc long thôn vân đao rơi vào thầm hạc phía trước thầm hạc bàn tay lớn bộ một cái sau đó rút đao mà ra sau đó thi triệt phá quân lao pháp ẩm ẩm đao quang lấp lóe đao khí lan tràn mặt đất bắn ra bốn phía ra ngoài thẩm hạc chỉ là ngũ luyện không cách nào làm được đao khí cách không ngoại phóng đao khí chỉ có thể thông qua chất môi giới ngoại phóng t h như thẩm hạc trường đao một trạm đao khí trực tiếp xé rách mặt đất sau đó du tẩu nổ tung đồng biện chấn động trong lòng tiểu tử này xem ra không tầm thường a nhìn qua căn cốt chính lệch trên thực tế sức chiến đấu kinh người dựa theo đạo lý tớ nói vừa đột phá ngũ luyện muốn khống chế h ắ t long thôn vân đao căn bản không có khả năng cái này hát long thôn vân đao chính là lao phu dùng canh kim nặng đến ba ngàn tiểu t ử này vậy mà vung v ậ y như bình thường vũ khí thẩm hạc thu đ a o vào g ỏ sau đó chắc tay la tạ đồng trưởng lão đệ tử kia trước hết đi cáo lui đi thôi đồng biện phất phất tay thẩm hạc mang theo hắc long thôn vân đao rời đi binh khí đường bất quá trong lòng thẩm hạc cũng âm thầm nói thần võ môn đến cùng nhiều ít sáu luyện c a o thủ bảy đại mạch chủ chính là bảy vị sáu luyện l u y ệ n đan sư sách long trưởng lão thợ gen đồng hải trưởng lão nơi này chính là chín vị sáu luyện c a o thủ thẩm hạc cảm giác còn có chỉ chốc lát sau thẩm hạc đi vào g ấ u công lâu dấu công lâu chính là một tòa bảo tháp trông coi bảo tháp láo giả là một vị quét rác lao giả áo xám giờ phút này cầm trong tay cái chổi tại quét rác trên mặt lá phong thầm hạc chắc tay ra mắt trưởng lão vị lao giả này ánh mắt ngưng tụ ngươi là người phương nào đệ tử vân m ạ n h chân truyền thầm hạc đến đây nhận lấy võ học vừa tấn chân truyền thầm hạc nhẹ gật đầu vâng được thôi đi theo ta lao giả mang theo thầm hạc đi vào bảo tháp phía dưới sau đó mở ra một cái to lớn cửa đồng thầm hạc trong lòng cũng là khiếp sợ vị này trông coi dấu công lâu láo giả cũng là sáu luyện cấp bậc cao thủ chỉ có thể chọn lựa bốn loại võ học sau đó chép lại mang đi lao giả trầm giai nói thầm hạc nhẹ gật đầu chắp tay nói tạo về sau liền chọn lựa võ học thầm hạc tìm kiếm đao pháp quả nhiên rất nhanh liền tìm được kinh lôi đ a o pháp sau đó lại cầm một bản thân pháp môn này thân pháp tên là phủ quan g l u ậ ảnh cũng là ảo diệu vô tận thứ ba cửa võ học thì là b á t hoang n ộ i giang thuộc về trường pháp thứ tư cửa võ học thì là liệt nhật cầm l o n g là một môn vật pháp chỉ chốc lát sau bốn môn võ học thầm hạc đều sao chép xuống dưới sau đó chắp tay nói t ạ n rời đi dấu công lâu về sau thầm hạc tính toán một chút tính cả d không sai biệt lắm môn phái có mười vị hoán huyết cao thủ sau đó thẩm hạc lại đi ngang qua nhiệm vụ đường bắt một cái ngoại môn đệ tử hỏi thăm một chút nhiệm vụ đường có ba vị trưởng lão toa c h ấ n đồng d ạ n g cũng là hoán huyết cao thủ ba vị này trưởng lão đều là bản môn chấp pháp trưởng lão đồng d ạ n g cũng là hoán huyết cao thủ cái này nhiệm vụ đường công năng chính là làm đệ tử hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đi nơi này hối đoái điểm c ô n g hiến căn cứ điểm c ô n g hiến liền có thể hối đoái bản môn tài nguyên thẩm hạc cũng đại khái minh mạch thần võ môn sáu luyện cấp bậc cao thủ có chừng mười ba vị phải biết đây là trạch long phụ thần võ môn toàn bộ trạch long phủ thế nhưng là có ngũ đại môn phái theo thứ tự là thần võ môn phái quốc cửa huyền cơ cửa xích tiêu cửa trấn ma cửa thần võ môn đều có mười ba vị hoán huyết môn phái khác cũng kém không nhiều nếu như dựa theo nhiều tờ nói toàn bộ trạch long phủ không sai biệt lắm tiếp cận hơn trăm vị hoán huyết đại cao thủ kỳ thật tính được cũng không nhiều toàn bộ trạch long phủ nhân khẩu hơn trăm triệu liền chừng trăm vị hoán huyết cao thủ kỳ thật cũng không nhiều về phần thần võ môn môn chủ đoan một tướng quân là tu vi gì t h ầ n h ạ suy đoán cũng đã bước vào bảy luyện thuộc về ngưng đàn cấp độ đã thần võ môn đ o a n một tướng quân là bảy luyện ngưng đan cấp độ khi m ặ t khác bốn vị môn chủ chỉ sợ cũng là bảy luyện ngưng đan không biết bảy luyện ngưng đan đến cùng có cái gì thần uy? thầm hạc thầm nghĩ trong lòng đúng rồi trước đó ta nghe tôn tổng đốc nói qua ngũ đ ạ i môn chủ đều là chấp trưởng một p h ụ luyện thiên hầu bộ hạ nói g n cách khác cái này luyện thiên hầu càng thêm thần bí khó lường không biết cái này luyện thiên hầu lại là cái gì tu v i thầm hạc nghĩ tới đây mới đột phá ngũ luyện sơ kỳ xem ra chính mình đường còn rất dài bất quá có bảng phối hợp chắc hẳn qua không được bao lâu chính mình cũng có thể trở thành một phương cực giả có được cấp cao nhất mỹ nhân chỉ chốc lát sau thẩm hạc trở về tới chính mình trong định viện lúc này ghi vào bốn môn võ học tính danh thẩm hạc tuổi tác hai mươi kim v â n tẩy thủy công hai mươi bảy nghìn tầm thứ hai hát sát thành công ba mươi bảy nghìn tầm thứ bảy kinh lôi đ a o pháp một một nghìn tầm thứ nhất bát hoang n ộ giang một một nghìn tầm thứ nhất liệt nhật cầm long một một nghìn tầm thứ nhất long tượng huyền thể mười ba nghìn tu vi cảnh giới vũ luyện tẩy thủy sơ kỳ thẩm hạc mở ra số liệu bảng xem một chút số liệu dưới mắt xem ra phải thật tốt tăng lên chính mình chiến lược cùng chính mình tu vi t hạ m h xuất ra hai bình đan dược kiểm kê một phen về sau hết thể có chín mươi k h o ả chân khí đan đến ngũ luyện cảnh giới tẩy tủy chủ yếu phục d ụ n g chính là chân khí đan đương nhiên nếu như có ghép đôi ngũ luyện bảo dược cũng có thể tăng cao tu vi bất quá chân khí đan rất hy hữu muốn có được có hai cái đường tắt một là tông môn bên này dụng công cực khổ điểm hối đoái hai chính là thái an thành mấy lớn đỉnh cấp thương hội cũng nắm giữ một chút chân khí đan bán bất quá cũng là rất đắt cần kim phiếu t r o n lượng kim phiếu chỉ có thể mua sắm mười k h ả chín mươi k h ả chân khí đan nhìn xem có thể tăng lên tới cái gì tiến độ t h ẩ m hạc vừa định phục d ụ n g liêu thương ngọc đi vào ngoài mật tất mặt chuyển âm tiến đến chân truyền sư minh vào đi liêu thương ngọc dẫn theo váy đi vào một chỗ khoáng đạn sáng sủa trong đại điện nhìn xem t h ẩ m hạc ngồi xếp bằng nàng lập tức c h ắ p tay gặp qua thật sư minh t h ẩ m hạc nhìn thoáng qua liêu thương ngọc hôm nay cái này liêu thương ngọc ghìm cao đuôi ngựa s o n g tóc mai rủ u ố n g lấy sợi tóc hai vai cũng thế đồng thời mặc một bộ màu xanh đủ ngực v á y ngắn đem bộ ngực nắm rất cao nhìn qua ngược lại là có một phen đặc biệt và bị mặc dù thầm hạc không có đục liêu thương ngọc nhưng liêu thương ngọc thẩm n g hạc, hạc mở ra thư chính là giang thải hà hành văn t h ầ m minh bây giờ giang gia tiếp quản mây làm sinh lý rất có tiền dư liền là thẩm minh mua năm mươi khoản chân khí đan ta biết ngũ luyện tẩy thủy cứng giả rất cần chân khi đang rèn luyện chân khí thẩm minh an tâm tu luyện giang gia tiếp tục là t h ầ m minh thu thập tài nguyên thẩm hạc trong đầu xuất hiện giang thải hà thân ảnh hắn quẹ miệng lộ ra một vòng ý cười thải hà cô nương ngược lại là thân mật sau đó liêu thư ngọc lui xuống t h ẩ m hạc tập hợp một trăm bốn mươi mai chân khí đan lần này hắn phải thật tốt bế quan một đoạn thời gian rèn luyện chính mình chân khí thuận tiện tăng lên chính mình võ học gia tăng chiến lược của mình bất chi bất giác một tháng trôi qua một tháng này t h ẩ m hạc triệt để luyện hóa một trăm bốn mươi khỏa chân khí đan trong một tháng này t h ẩ m hạc không chỉ có song tu hai môn chân khí p h á p môn cũng chính là kim vân tẩy、thủy、công cùng hát sát thành công bên trong hát sát tẩy thủy mà lại đem các hạng võ học cũng tăng lên một cảnh giới thầm h ạ n bình ổn khí tức chắp tay sau lưng nhanh chóng xem một chút số liệu bảng tính danh thẩm hạc tuổi tác hai mươi kim vân tẩy tủy công một nghìn năm trăm bảy nghìn tầm thứ hai hát sát thành công một nghìn sáu trăm bảy nghìn tầm thứ bảy phủ quang lược ảnh một một nghìn năm trăm tầm thứ hai kinh lôi đao pháp một một nghìn năm trăm tầm thứ hai b ắ t hoang n ộ i giang một một nghìn năm trăm tầm thứ hai liệt nhật cầm lòng một một nghìn năm trăm tầm thứ hai long tượng huyền thể năm trăm ba nghìn tu vi cảnh giới vũ luyện tẩy tủy sơ kỷ lúc này thẩm hạc thôi động kim vân chân khí xuyên qua toàn thân sau đó lại vận chuyển hát sát Đây cũng là phù quang lực ảnh thân pháp. mười mấy hô hấp thời gian thầm hạc sau khi đến núi luyện võ trường thầm hạc tính khí ngưng thần điều động thể nội chủ tu trân khí t h ẩ m hạc muốn thi triển một tháng này tu luyện võ học tỷ như kinh lôi lao pháp chính là quán chú chân khí tiến vào thân thể một chút đặc biệt trong kinh mạch sau đó lại quán chú hắc lòng thôn vân đao thầm hạc đơn trưởng p h ủ t h ô i đao lòng bàn tay một đoàn chân khí hỗn lượng vang lên tiếng sấm nổ xé rách âm thanh đồng dạng bên hông h ắ t long thôn vân đao cũng là phát ra run rẩy âm thanh một s á t n a một đạo kinh lôi nổ t u n g tựa như lôi đ ỉ n h chi quang hiện lên chính là thẩm hạc lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h chém ra một đ ạ o hình thành lôi điện đao quang lúc này sẽ nát phía trước vết núi đồng thời đao khí còn tại sẽ rách núi đá trong n g á y mắt núi đá c u ầ n c u ộ n hóa thành một phấn thẩm hạc thu đao và o vỏ ngược lại lách mình một bắn song trường tế xuất giống như dận sông gạo t h t o à n thân trường bảo cổ động cường hãn trưởng pháp lúc này đánh xuyên qua vết đá khiến cho vách đá lon nổ tùng kinh cụng trưởng nói chân khí còn tại phá hư núi đá ngay trong nháy mắt này thẩm hạc lại đạp không mà lên chân khí quán c h ú cánh tay phải bên trên lập tức cánh tay phải chân khí quấn quanh dần dần nở rộ liệt nhật c u ồ n sáng một quyền lay hướng mặt đất không khí so sẽ thành chuyển ra chói hai thanh âm trong chốc lát bốn phía nhiệt độ phảng phất tăng lên đồng đạp n h lấy thẩm hạc quyền làm trung tâm phương biên bảy tám m bên trong mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ở bang nổ tung kinh khủng nắm đấm nói chân khí còn tại hướng phía bốn phía mặt đất lan tràn điên cuồng phá hư mặt đất một tháng cổ tu không chỉ có vững chắc tẩy tủy sơ kỳ cảnh giới hơn nữa còn cực lớn gia tăng chiến lực thẩm hạc cảm giác mình đã không thua bởi vân mạch chân truyền la sư minh loại này tẩy tủy sơ kỳ đỉnh phong cao thủ phải biết hắn mới ngắn ngủi tu luyện một tháng hắn nhớ kỹ la sư minh b ư ớ c vào tẩy tủy sơ kỳ về sau c h ọ n vẹn tu luyện ba năm dưới thẩm hạc khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể trở thành vân mạch thứ nhất chân truyền thậm chí trở thành thần võ môn thứ nhất chân truyền chương một trăm ba mươi hai điểm công hiến chương một trăm ba mươi hai điểm công hiến bất quá thẩm hạc cũng ý thức được một vấn đề đó chính là tài nguyên hoàn toàn chính xác trọng yếu đặc biệt là bọn hắn ngũ l chân khí đan phi thường trọng yếu là tu luyện chủ yếu đan dược phụ trợ một tháng này tăng lên một đợt chiến l ự c nhưng chân khí đan tiêu hao s ạ c sẽ xem ra vẫn là đến tại trong môn tiếp một chút nhiệm vụ đổi lấy điểm cống hiến chỉ chốc lát sau t h ầ n hạc đi thần võ môn nhiệm vụ đường bên kia đại khái giải một chút đối với chân truyền đệ tử hoàn thành nhiệm vụ căn cứ nhiệm vụ độ khó đánh giá cống hiến một điểm một đơn vị điểm cống hiến l i ề n có thể đổi lấy một viên chân khí đan hiểu rõ về sau thầm hạc mới trở về chính mình trong đ ị n viện ngay lúc này liêu thư ngọc đội vàng đến đây chân truyền sư minh giang gia nắm lời nói nói chân chuyển sư m i n h sau khi xuất quan cần phải tiến đến một chuyến thầm hạc nhẹ gật đầu sau một c á n h giờ thầm hạc rời đi thần võ môn đi vào giang gia lúc này giang gia đã trở thành mây làm khu gia tộc lớn nhất phụ đ ệ cũng là chế tạo mười phần xa hoa một lần nữa mở rộng không ít giang thải hạ cùng giang thiên cha con ý nguyên chính là bảo trì khiêm tốn thái độ đã sớm bên ngoài nên đón thầm hạc thầm huynh mau mau mời đến thầm hạc chắp tay sau lưng nhẹ gật đầu sau đó giang thiên chắc tay thầm chân chuyển ngươi cùng tiểu nữ chậm rãi trò chuyện ta t r ư ớ hết đi làm việc giang thiên rời đi về sau thẩm hạc đánh giá giang thải hà hôm nay giang thải hà cách đan mặc cực kỳ xinh đẹp xinh đẹp ngược lại là câu lên thẩm hạc đối mỹ nữ một kia hưng thú thẩm hạc mặc dù bất loạn đụng nữ nhân nhưng lại thông minh lại hào phóng lại ôn lu vóc người lại đẹp nữ nhân thưởng thức vẫn có thể để tâm tình vô cùng vui vẻ l i ê n như là giang thải hà m ư i tử tư thái mềm mại đ ộ ngực gỗ cao vòng e o tinh tế khuôn mặt chấm nón ghim cao đôi ngựa tóc rất đẹp nhìn nhiều vài lần rất cảnh đẹp y vui thải hà cái này một tháng không thấy ngươi ngược lại là càng xinh đẹp động lòng người rồi giang thải hà h có thể được đến thẩm minh khích lệ thải hạ thật cao hứng bất quá ta ngược lại là cảm thấy thẩm minh trở thành chân truyền về sau càng có mị lực đúng rồi hôm nay mời thẩm minh đến đây là một tháng này cho lại cho thẩm minh tập hợp không ít tài nguyên tu luyện nói đến đây giang thải hạ quay người từ một cái ngăn kéo xuất ra một cái bảo hạc thẩm hạc mở ra bảo hạc bên trong là một bình đan dược sáu mươi k h o ả chân khí đan còn xin thẩm minh nhận lấy thẩm hạc ánh mắt n g ư n g tụ hắn hiện tại cần nhất chính là chân khí đan tài nguyên càng nhiều càng tốt dạng này tài năng mau chóng đột phá tu vi tốt thải hạ đã t ạ thẩm minh qua khắc khí người ta ở giữa quan hệ còn nói những thứ này làm gì giang thải hà đôi mắt đẹp xấu hổ khinh lu nói thẩm hạc nhẹ gật đầu điều này cũng đúng sau đó hai người nói chuyện phía một phen giang thải hà cũng là người ta chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng thực rượu hai người tại một chỗ thưởng thức mỹ thực giang thải hà bội tử không ngừng cho thẩm hạc gấp thức ăn thẩm h u n h nếm thử nhìn phù hợp thẩm h u n h khẩu vị sao thẩm hạc ăn vài miếng không tệ thẩm h u n h thích liền ăn nhiều mấy ngục giang thải hà nhìn xem thẩm hạc thích ăn nàng liền rất vui vẻ thẩm hạc túi đầu ăn thời điểm giang thải hà đôi mắt đẹp lặng lẽ đánh giá thầ Bất q có thể có thể, mà lại trong h h ẩ m nội tâm nàng dần dần đối thẩm hạc cũng có như vậy một chút xíu phương diện kia cảm xúc nhưng nàng biết mình chênh lệch thẩm hạc quá nhiều chỉ có thể đem cái này một phần tâm tư chôn giấu dưới đáy lòng dưới thậm chí chôn giấu cả một đời bởi vì nàng biết mình không đủ tư cách một phen tâm tình về sau giang thải hà đưa thẩm hạc rời đi thái an thành giang thải hà hất lên xa ý ỉa cái chán tóc cắt ngang c r á n g ngược lại là bị gió thổi thoáng lộn xộn nàng phủ một chút c á i chán thẩm h u y n h thải hà sẽ không tiến n g ạ i còn muốn trở về xử lý một ít chuyện thẩm hạc nhẹ gật đầu đi thẩm h u y n h giang thải hà muốn nói lại thôi thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ thải hà ngươi muốn nói cái gì liền nói không có việc gì thẩm h u y n h hảo hảo tu hành giang ra sẽ tiếp tục là thẩm h u y n h thu thập tài nguyên giang thải hà nói khẽ thải hà ta cảm giác ngươi tâm sự nặng nề có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i thật không có cái gì giang thải hà lộ ra ý cười sau đó thẩm hạc rời đi về sau giang thải hà trở về tới trong nhà giang thiên nhìn xem nữ nhi của mình nói nữ nhi thế nào ngươi nói sao giang t hải hà lắc đầu phụ thân ta không nói chuyện này tương đối khó giải quyết thẩm minh vừa trở thành chân truyền còn không có đứng mức góc chân sao có thể đem thẩm minh lôi xuống nước chính chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết đi điều này cũng đúng mấy canh giờ về sau thẩm hạc trở về tới thần võ môn bên trong bây giờ lại thu hoạch sáu mươi quả chân khí đan nhưng muốn đột phá tẩy t ù y trung kỳ còn xa xa không đủ hoặc là liền dựa vào thời gian mài nước chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền đi vân mạch đại điện bên này trong lúc rảnh rỗi thẩm hạc hiểu rõ một chút đồ vật vân mạch bây giờ sáu vị trân truyền lý tình la giang sư minh t hướng núi mây sư minh hắn gặp q u a còn có hai vị còn không có gặp quà hai vị này hắn cũng đã được nghe nói theo thứ tự là vân mạch xếp hạng t r ư ơ n g c hai thanh n hậu sư tỷ cùng xếp hạng thứ nhất địch thanh long sư minh căn cứ người khác nói vân mạch t r ư ơ n g c hai thanh n hậu sư tỷ nhàn giá trị rất cao làm người cũng tương đối cao lạnh bây giờ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ còn chưa có trở lại mà lại vị sư tỷ này tu vị cũng rất cao nghe nói ba năm trước đây cũng đã là tẩy t ủ trung kỳ địch thanh long sư minh cũng là như thế giống như bên ngoài bế quan nửa năm nghe nói địch thanh long sư minh tu vi đã đến tẩy tủy hậu kỳ thẩm hạc hiểu rõ bản mạch sư minh sư tỷ về sau lại đi thần vo môn quảng trường bên kia tìm hiểu một chút cái khác mạch cường giả rất nhanh thẩm hạc liền tham dò được vân mạch thủ tịch chân t r u y ề n địch thanh long điện mạch thủ tịch chân t r u y ề n mực chấm v i ê n lôi mạch thủ tịch chân t r u y ề n lôi vô cực hoa mạch thủ tịch chân t r u y ề n trang tất phàm gió mạch thủ tịch chân chuyển phương diệu linh đ i ệ mạch thủ tịch chân chuyển tống phong giải thiên mạch thủ tịch chân chuyển thiếu kinh hồng căn cứ tin tức bảy mạch thủ tịch chân chuyển đều là ngũ luyện tẩy tùy hậu kỳ thầm hạc biết được cái này về sau ánh mắt ngưng tụ chính mình tu vi vẫn là quá yếu còn phải tiếp tục cố gắng nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều tài nguyên hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ đi thầm hạc vừa trở lại phủ đệ mình ngay lúc này một vị đôi chân dài bội tử đi tới chính là lý tình sư tỷ một tháng tu luyện lý tình sư tỷ cũng biến thành càng cho hơi vào hơn chất động lòng người dáng người tựa hồ cũng càng khá hơn một chút thầm sư đệ tháng gần nhất tu luyện như thế nào vẫn được lý sư tỷ đâu ta cũng, cũng không t h lắm vất quá đột phá ngũ luyện về sau ta mới biết được chân khí đang trọng yếu thầm sư đệ ta tiếp một cái nhiệm vụ đi đầm hồng vụ đánh giết huyết nô công tông môn cần huyết nô công một chút vật liệu nếu như hoàn thành nhiệm vụ này tông môn có thể ban thưởng một trăm điểm c ô n g hiến có thể hối đ o á i một trăm khoả chân khí đan thầm hạc chỗ nào nhìn không ra lý tình tâm tư lý tình một cái nữ hại tử một người đi đầm hồng vụ khẳng định sợ hãi cùng cái khác mạnh chân t r u y ề n sư m i n h sư tỷ cũng không quen thuộc lý sư tỷ là muốn cho ta cùng nhau đi tới không biết sư đệ nói rất đúng sao thầm hạc nói lý tình nhẹ gật đầu hơi đỏ mặt đúng vậy đến lúc đó chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau điểm cống hiến một người một nửa như thế nào được lúc nào xuất phát thầm hạc hỏi ừ liền đi trước đi lý tình nói đến đây hai tay đặt ở cái cổ trắng ngọc bên trên bàn một chút tóc sau đó tóc cao bản lại từ bên hông rút ra một cây cây châm trói buộc thầm hạc nhìn thoáng qua lý tình như vậy tạo hình loại này kiểu tóc ngược lại là tản ra phong vận c h i vị lại cho vị này lý sư tỷ tăng thêm mấy phần thục nữ h ư vị bất quá thầm hạc trong nháy mắt tính tâm bài không đặc nghiệm không thể ý n g h ĩ kỳ quái trước một lòng luyện v õ lại nói lý tình đôi mắt đẹp xấu hổ dạng này thuận tiện một chút cứ như vậy hai đạo nhân ảnh cấp tốc rời đi thần võ môn nửa ngày thời gian thẩm hạc cùng lý tình rời đi thần võ môn đã hơn hai trăm dặm đường đã tiến vào xương đỏ dây núi tiến vào xương đỏ trong dây núi vừa vội mau t ớ i đến đầm hồng vụ bên trong theo ta đi thẩm hạc nói lý tình ngược lại là sướng sở thẩm sư đệ n g ư ơ i biết viết nô công ở đầu sao lần trước tiến vào trong đầm lầy cái đồ chơi này đuổi theo ta rất lâu là thời điểm tìm nó báo thù thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ lách mình vút qua bắt hai cái con thỏ sau đó mang theo con thỏ đi tới một mảnh màu đỏ trong rừng cây thẩm hạc nổ tung con thỏ máu tươi rơi lấy đất tản ra mùi máu tươi sau đó ngay ở chỗ này dẫn dụ huyết ngô công ra sân quả nhiên một hồi thời gian trong mùi cỏ liền chuyển ra soát soát thanh âm một đầu dài bảy tám mét ngô công thuấn gian di động tới lý tình đôi mắt đẹp như một cái bất quá nàng cũng không có mập mờ lúc này trưởng kiếm mà lên chân khí quán chú trên trường kiếm không ngừng cùng huyết ngô công đại chiến thẩm hạc đứng ở một bên đồng dạng cũng là lách mình mà lên lý sư tỷ n g ư ơ i tránh đứng ra lý tình đôi mắt đẹp hưng tụ nhanh chóng lùi về phía sau thẩm sư đệ cái đồ chơi này thật sự là khó chơi sắc sắc cũng tốt cứng rắn ngay tại một sát na này huyết n ô công đứng thẳng lên thầm hạc thi triển p h ù quang lược ảnh trong nháy mắt đến n ô công dưới phần bộ vương thầm sư đệ cẩn thận một tiếng ẩm vang thầm hạc trong nháy mắt điều động chân khí quan trú cánh tay phải bên trên toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt màu vàng kim chân khí quân quanh cái môn này quyền đạo võ học chính là liệt nhật cầm long thầm hạc một quyền lay đi sắt na bốn phía khí lưu trong nháy mắt bị x é rách thầm hạc nắm đâm c h á n phóng kim sắc qua mang tựa như liệt nhật nở rộ lý tình hé miệu giật mình thốt cương bánh b á đạo với pháp và a liệt n h ậ t cầm long một quyền dung chuyển phía dưới t h ẩ m hạc một q u y ề n xuyên qua đỏ như máu nô công phần bụng trực tiếp bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng sau đó t h ẩ m hạc thu quyền mà quay về một đao chém tới huyết nô công đầu lâu trong nháy mắt bị chém bay ra ngoài t h ẩ m hạc thu đ a o mà quay về một màn này trực tiếp để lý tình sợ ngây người lý tình mí môi t h ẩ m sư đệ thật thật mạnh lý sư tỷ đi cắt chém môn p h á i cần vật liệu đi t h ẩ m hạc nói lý tình nhẹ gật đầu được chỉ chốc lát sau lý tình liền cắt không ít môn phải cần cao cấp vật liệu một trăm điểm cống hiến tới tay lý tình đắc ý vui vẻ đến c ự c điểm tốt đi thôi mặc dù chúng ta đột phá ngũ luyện t ẩ y t ủ y nhưng đ ầ m hồng vụ đồng dạng không quá an toàn thầm hạc nhứ mày lý tình nhẹ gật đầu được đi thôi nhưng mà sau một khắc một tiếng thu d ô n g chấn động rừng cây thầm hạc chỗ bốn phía lá cây trong nháy mắt bị chấn nát bay xuống xuống tới lý tình lúc này đầu một trắng thầm sư đệ đây đây là cái gì thầm hạc ánh mắt ngưng tụ lúc này vận chuyển chân khí tùy thời phát động công kích g i n g một vệ bóng đen trong nháy mắt phá không mà đến thầm hạc nhìn kỹ nguyên lai là con mánh ổ cái này một đầu mánh ổ toàn thân vậy màu đen bao trùm nhìn qua vô cùng kinh khủng huyền g i á p hắc h ổ giống một tiếng huyền g i á p hắc h ổ nào h tới thầm hạc lách mình b ú t qua huyền g i á p hắc h ổ bàn tay thất bại c h ộ p vào một viên trên đại thụ che trời phí một tiếng đại thụ che trời trong nháy mắt ngã xuống lý tình cũng không có nhàn rỗi vận chuyển chân khí tại trên trường kiếm sau đó thi triển lưu tinh kiếm pháp trực tiếp đâm về huyền g i á p hắc h ổ một bên phí một tiếng trường kiếm đâm vào v ả y đèn phía trên phát ra từ từ ánh lửa thầm hạc chân khí lưu chuyển lúc này thi triển bát hoang nậu giang và anh bát hoang nậu giang đập ngang mà đi trực tiếp đánh vào huyền giác hắc hồ một bên lúc này huyền giáp h áp hổ bị đẩy l ù i bảy tám mét có hơn trên thân lân phiến c à n g là rất xuống thầm hạ không cho huyền giáp h áp hổ phản ứng cả người xoay chuyển giữa không trùng sau đó nâng cao cánh tay phải liệt nhật cầm long và anh thư không chuyển ra một trận nổ thật to âm thanh một quyền này trực tiếp đánh nổ hư không sinh ra kinh khủng gợn sóng kinh phong trực tiếp để lý t ì n h tóc bay múa một quyền lay đi c ư ờ ngại đ quyền đạo chân khí trong nháy mắt đánh xuyên huyền giáp áp hổ khiến cho phần lưng xương cốt sụp đổ khổng lồ hồ khu nện đức bảy tám quả đại thụ mới đình chỉ hoạt động lý tình bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng nàng biết vị này thẩm sư đệ rất mạnh nhưng không nghĩ tới cường hãn đến loại tình trạng này thẩm hạc lại bay lượn mà lên rút dao một chạm đầu hổ trong nháy mắt bay ra mười mấy mét có hơn lý tình cũng đi theo thẩm sư đệ ngươi ngươi thật thật là lợi hại thẩm hạc một mặt nghiêm túc lắc đầu nói ta cũng chỉ là thẩm sư đệ không cần nói ta biết là may mắn đánh giết bọn chúng đúng không lý tình đôi mắt đẹp q u é t ngang thẩm hạc cười cười nhanh xử lý a huyền giáp hổ vật liệu y chỉ chốc lát sau lý tình liền xử lý huyền giáp hát hổ vật liệu một bao lớn vật liệu tối thiểu có thể hối đoái 150 điểm cống hiến điểm tăng thêm trước đó đỏ như máu nô công vật liệu chính là 250 điểm cống hiến nói cách khác trở lại t r o n g môn có thể hối đoái 250 t r khoả chân khí đan 250 t r khoả chân khí đan cũng không phải số lượng nhỏ có thể duy trì mấy tháng tu luyện sau đó hai đạo nhân ảnh nhanh chóng rời đi đầm hầm b ụ n bất quá lúc này s ắ c trời đen lại t h ẳ n h ạ c cùng lý tình hai người tại một chỗ phế tích bên trong ngồi xuống nghỉ ngơi ngày thứ hai sáng sớm hai người trở về tới cho môn lúc này đổi hai trăm năm mươi k h ỏ a chân khí đan ra thẩm hạc điểm lý tình một trăm hai mươi lăm k h ỏ a chân khí đan lý sư tỷ n g ư ơ i kia một phần cất kỹ lý tình đôi mắt đẹp n hưng tụ thẩm sư đ ệ lần này ta đều không có ra cái gì lực đều là ngươi một người công lao sao có thể chia đều như vậy đi ta thu năm mươi k h ỏ a n g ư ơ i thu hai trăm k h ỏ a n g ư ơ i không thể chối tử không có ngươi ta cái này năm mươi k h ỏ a chân khí đan cũng khó khăn kiếm được nói không chừng sẽ còn tại đầm hầm v ũ mất mạng thẩm hạc nhẹ gật đầu vậy được đi thẩm hạc nhận lấy hai trăm k h o ả chân khí đan tăng thêm giang thải hà bên kia tặng sáu mươi k h o ả chân khí đan trên người bây giờ có hai trăm sáu mươi khỏa ngược lại là có thể một đợt luyện hóa nhìn có thể đem tu vi thúc đẩy đến cái gì tiến độ thầm hạc cùng lý tình trở về dọc đường lý tình đôi mắt đẹp xấu hổ khinh nhu nói sư đệ ngươi lần này giúp ta kiếm lời nhiều như vậy chân khí đan ngươi nghị sư tỷ làm sao cảm tạ ngươi thầm hạc lạnh nhạt nói lý sư tỷ chúng ta đồng môn không cần khách khí như thế được thôi lý tình cười nhạt một tiếng bất quá trong lòng có như vậy một tia thất vọng đợt còn kém năm trăm tấm nguyên phiếu cầu một chút nguyên phiếu c h ư một trăm ba mươi ba tinh tiến c h ư một trăm ba mươi ba tinh tiến. thẩm Sau đó thẩm hạt lần ạ lại i tiến mở một ra bế quan, 260 khỏa chân khí đan, bế chân hắn có thể lại tăng lên 260 khí thể chút có độ. l này trước h hạt không khác học, hai chủ pháp, hát sát thánh ẩ m tâm môn kim lại tu toàn toàn tăng tu sát tẩy tùy ngược luyện lên công công cùng、kim、vân tẩy Thủy công. Lần có cái là võ ý b ế quan một tháng có một nửa thời gian đều tại tăng lên cái k h á c võ học t h như phủ quang lược ảnh liệt nhật cầm l o n g bát hoang n ộ giang cùng kinh lôi l o n p h á t lần này cũng là không cần trực tiếp phối hợp với đan dược lá gan tiến độ tu luyện không tuyến n g u y ệ t bất chi bất giác hai tháng đi qua hai tháng này thời gian tiến độ tăng lên không ít lần này gần hai tháng b ê quan thẩm hạc cảm giác chính mình không giống nhau lắm cảm giác thân thể các phương diện đều tăng lên quá nhiều thậm chí chân khí cũng rèn luyện đến mức dị thường h u n g hãn nhưng lại không đạt được tẩy tủy trung kỳ tình trạng thẩm hạc lắc đầu lập tức mở ra số liệu bảng xem xét tính danh thẩm hạc tuổi tác hai mươi kim v â n tẩy tùy công năm nghìn bảy nghìn tầng thứ hai hát sắt thành công năm nghìn năm trăm bảy nghìn tầng thứ bảy phù quang lược ảnh một một nghìn năm trăm tầng thứ hai kinh lôi đ a o pháp một một nghìn năm trăm tầng thứ hai bát hoang n ộ giang một một nghìn năm trăm tầng thứ hai liệt nhật cầm lòng 1, 1.500, t ầ n g thứ hai long tượng biệt thể năm trăm ba n g h ì tu vi cảnh giới ngũ luyện tẩy thủy sơ kỳ đ ỉ n h p h o n g quả nhiên mình đích thật có rất lớn tiến bộ xem như tẩy thủy sơ kỳ đ ỉ n h p h o n g nói cách khắc qua không được bao lâu liền muốn đến tẩy thủy trung kỳ nghĩ tới đây t h ẩ m hạc lộ ra ánh mắt hưng phấn lúc này hắn trở nên lại mạnh không ít dưới mắt cũng không có cái gì tài nguyên tài nguyên hoàn toàn chính xác trọng yếu chỉ chốc lát sau thầm hạc đi vào luyện võ trường thầm hạc thi triển bắt hoang lộ giang liệt nhận cầm lòng cùng kinh lôi lao phát không thể không nói so sánh hai tháng trước đó thẩm hạc lại lợi hại rất nhiều thẩm hạc cảm giác chính mình đối chiến la giang sư minh không ra mười cái hiệp liền có thể bại la giang sư minh chỉ chốc lát sau thẩm hạc đi thần võ môn đại điện bên kia ngay lúc này thẩm hạc nghe thấy hai vị chấp sự ngay tại kể một ít sự t ì n h trong lời nói nâng lên tôn long đỉnh thẩm hạc đi tới ngăn lại hai người hai người này xem xét lại là vân mạch chân t r u y ề n lúc này chắp tay gặp qua chân t r u y ề n thẩm hạc phất phất tay miễn lễ vừa rồi ta nghe các ngươi nói kim xa quận tôn long đỉnh người này làm sao hai vị chấp sự liền nói ngay chân chuyển nhận biết tôn long đỉnh thầm hạc c h ậ m g i i nói hơi có giao tình hai vị chấp sự thất r ọ n g là như vậy chúng ta nghe nói triệu đ ô n g đi kim sa quận đả thương tôn long đình cũng là bởi vì tôn long đình một mực phản đối kim sa quận mấy cái gia tộc l a o tổ làm việc nghe nói mấy cái này gia tộc l a o tổ đều là triệu đông nuôi chó mà lại tôn long đình từng tại thần võ môn đảm nhiệm chấp sự thời điểm cùng triệu đông cũng có một chút t h ù triệu đông tu vi gì thầm hạc hỏi triệu đông ngũ luyện sơ kỳ đ ỉ n h phòng nhân phẩm không thế nào t í c h hai vị chấp sự chắc tay thầm hạc nhìn ra được hai người này tựa hồ cũng không quá h a thích triệu đồng người này được ta đã biết các ngươi xuống dưới mau lên thầm hạ c ánh mắt ngưng tụ trong đầu nghĩ đến tôn long đình ban đầu ở tôn long đình môn hạ làm việc đối với mình cũng có ân tình an hoàng khấu ba nhà lão tổ cũng hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì bây giờ chính mình trở thành chân truyền là thời điểm về kim s a quận một chuyến r ú t một tay tôn long đình nói không chừng chém giết cái này mấy đầu lão cậu còn có thể tuân ra một chút tài nguyên tu lượt ra chỉ chốc lát sau thầm hạc trở về tới chính mình thần võ môn bên trong gặp q u a chân truyền sư minh l i u thương ọ c chắc tay trên h ẩ m h ẹ g ậ thực đầu, t ư n g n tế liêu thương ngọc y m có đôi khi ngược lại là thật muốn thể nghiệm một chút vị này chân truyền sư minh n chậm mấy t n n chạp không đậu bảo nàng cũng không dám chủ động trêu chọc dù sao nàng biết mình cùng chân truyền sư minh thân phận trích lệch không thể vượt quý cũ cho nên tại liễu thư ngọc trong lòng tương lai có một ngày có thể trở thành chân truyền sư minh tiểu thiếp liền vừa lòng thỏa ý chỉ chốc lát sau thẩm hạc lại nhận được giang gia đưa tới chân khí đan lần này có năm mươi khỏa thời khắc này giang gia giang thiên sầu mi khổ kiểm nhìn xem giang thải hà đi tới thải hà thế nào đan dược đưa qua sao giang thải hà nhẹ gật đầu ừ n phụ thân đưa qua thải hà cái này bạch gia quá phận chúng ta đã chắp tay tương n h ư ợ n g nhiều như vậy sinh ý thậm chí cắt giang gia không ít sản nghiệm bạch gia vẫn không bông tha chúng ta giang thiên nhìn xem nữ nhi của mình giang thải hà cũng là một mặt ư u sầu cái này b ạ c h ra hoàn toàn chính xác quá phận không chỉ là chèn ép chúng ta răng ra mà lại là muốn chiếm đoạt chúng ta răng ra thải hà bây giờ làm sao bây giờ muốn hay không đem cái này sự t ì n h nói cho thẩm chân t r u y ề n giang thải hà m í môi phụ thân thẩm minh mới bái nhập vân mạch chân t r u y ề n b ạ c h ra vị kia chân t r u y ề n ta nghe nói thuộc về hỏa mạch mà lại thực lực rất mạnh ta không muốn cho thẩm mình gây phiền thoái chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác được hoàn toàn chính xác không thể cho thẩm chân chuyển mang đến phiền phức chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp thực sự không được Đem thẩm ư ơ hạc ánh mắt ngưng tụ tưởng rằng giang gia thư mời mở ra xem cũng không phải là giang gia mà là bạch gia bạch gia thái an thành bạch gia ngược lại là cũng có nghe qua thẩm hạc ngược lại là nghe nói qua bất quá thẩm hạc rất hiếu kỳ cái này bạch ra mời hắn đi làm gì suy nghĩ một chút thầm hạc vẫn là có ý định đi một chuyến hai canh giờ về sau thầm hạc đi vào một chỗ cựu lầu sang trọng bên trong một vị người mặc áo trắng váy dài nữ tử nhìn qua ngược lại là khí chất tuyệt hảo nàng nhìn một chút thầm hạc liền nói ngay thầm chất chuyển mời vào bên trong thầm hạc đi vào một chỗ to lớn xa hoa bao xương bên trong còn có rất nhiều mỹ nữ vừa múa vừa hát thầm sư minh không biết ngài thích không có thể tùy ý chọn tuyển một vị thầm hạc lạnh lùng nói không cần để các nàng đi xuống đi áo trắng váy dài nữ tử phất phất tay lập tức những mỹ nữ này nao nhao, nhao lùi xuống ngay lúc này áo trắng váy dài nữ tử lúc này đi thẳng vào vấn đề thẩm sư minh ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi b ạ c h nguyên giao đến từ b ạ c h gia đồng dạng ta cũng là thần võ môn hỏa b ạ c h nội môn đệ tử thầm hạc ánh mắt ngưng tụ lạnh nhạt nói không biết b ạ c h sư mội tìm ta có chuyện gì b ạ c h nguyên giao cười cười là như vậy ta nghe nói thẩm sư minh làm mây làm khu giang g i a c u n g phụ vâng thẩm sư minh có thể hay không rời khỏi giang g i a không làm giang g i a k h á c khanh ta mạnh nguyên giao nhất định có trọng lễ đưa lên mạnh nguyên giao phủ một chút tóc dài nói thầm hạc nghe đến đó ánh mắt ngưng tụ để cho ta rời khỏi giang gia. vâng bạch nguyên giao cười cười thầm hạc ánh mắt như lao một nháy mắt bao xương nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống không ít bạch sư muội n g ư ơ i đây là tại dạy ta làm sự tình cảm thụ được cường đại áp bách khí thức bạch nguyên giao biến sắc hô hấp trở nên có chút trở nên không trôi chảy bất quá nàng y nguyên chấn định chậm dãi nói sư muội tự nhiên không dám dạy chân chuyển sư minh làm việc không biết t h ầ m sư minh ý như thế nào thầm hạc lạnh lùng nói không bằng nữa bạch nguyên giao nhữ mày thẩm sư minh ta bạch ra cũng có thần võ môn chân chuyển c u n ụ cho nên ta lần này là đến thương lượng với thẩm sư min thầm hạc ánh mắt cười cười ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi bạch ra chân truyền cung phụng là vị nào b ạ c h nguyên giao đắc ý nói hỏa mạch chân truyền huyền minh đức sư minh thẩm hạc lắc đầu thật có lỗi chưa nghe nói qua sau khi nói xong thẩm hạc chậm rãi đứng dậy bạch tiểu thư thẩm mẫu người cũng ở nơi đây nói một câu nếu như lại lấn r ă n g ra đ ừ n g trách thẩm mẫu người đối với các ngươi không k h á c h khí vê anh một cố lăng lệ sát khí trong nháy mắt dở dởn b ạ c h nguyên giao dọa đến từ từ lui về sau hai bước mạnh nguyên giao không nghĩ tới giang gia vị này tân tân chân truyền không chút nào sợ hắn bạch ra phía sau hỏa mạch chân truyền thẩm mẫu người cho ngươi bạch ra một cái cơ hội thuộc về giang gia đồ vật trong vòng một ngày mở trả lại thẩm mẫu người không muốn lên bạch ra tìm các ngươi muốn một cái công đạo thầm hạc nói đến đây khoe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh không sai hắn chính là uy hiếp uy hiếp trước mắt bạch nguyên g i a o một cái chỉ là nội môn đệ tử một cái chỉ là tiểu gia tộc phía sau có hỏa mạch chân chuyển thì tính sao bây giờ hắn mới trong khoảng thời gian ngắn liền tẩy t ù y sơ kỳ đ ỉ n h phong các loại trở về kim xa quận về sau chém giết kia mấy đầu lão cẩu đột phá tẩy tủy trung kỳ không có vấn đề gì cả thử hỏi toàn bộ thần võ môn có ai hắn đột phá nhanh? bạch nguyên giao đổ ngực run nhẹ nhẹ cắn môi ngươi làm thật không sợ sau l ư n g ta chân truyền nhưng mà sau một khắc thẩm hạc trong nháy mắt xuất hiện tại nàng bên cạnh sau đó ống tay á o vung lên bụng một tiếng một bàn tay bước qua một cái nội môn đệ tử cũng dám cùng ta nói như vậy nói một t á t này là rào hơn ngươi chắc hẳn ngươi hẳn phải biết ta vân mạch khiêu khích ta uy nghiêm về sau hạ tràng bộ mặt bạch nguyên giao toàn thân run r ậ y nàng tuy bị đánh một bàn tay nhưng cũng không dám nói cái gì mà lại nàng cũng nghe nói phủ mạc phong hạ tràng bạch nguyên giao cán miệm vội vàng cấp thẩm hạc xin lỗi chân truyền sư minh là nguyên giao biết sai rồi chân chuyển sư minh bản giao nguyên giao sự tỉnh nguyên giao định sẽ không quên vậy liên không còn gì tốt hơn thẩm hạc quay người rời đi thẩm sư minh đi t h ô n g thả b ạ c h nguyên giao nửa ngồi lấy thân thể cắn môi nói các loại thẩm hạc rời đi về sau b ạ c h nguyên giao đặt mông ngồi tại bao xương trên ghế nàng sờ sờ gõ má một mặt bị khuất ngay lúc này một vị lao giả đi vào bên ngoài tiểu thư thế nào b ạ c h nguyên giao cắn môi ta chuyển ra minh đức sư minh nhưng người này y nguyên không t ể mặt mũi tạm thời không nên đánh ép giang g i a các loại ta đem chuyện này hồi báo cho minh đức sư minh lại nói bất quá minh đức sư minh bây giờ tại bế quan cũng không thể b ấ y d ậ y không biết lúc nào mới xuất quan ngươi mau đem trước đó từ giang g i a thu hoạch một chút kinh doanh còn cho giang g i a cái này lão giả nói bạch nguyên giao nhìn xem lão giả ắt đúng lúc này báo nổi cái này cái gì cái này bản tiểu thương ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta cái này đi làm lão giả rời đi về sau bạch nguyên giao sợ lấy gương mặt lạnh lùng nói thầm hạc ta trước bị ngươi ép một đầu các loại minh đức sư minh sau khi xuất quan ta chắc chắn đem vấn đề này nói cho minh đức sư minh người chờ. thời khắc này thẩm hạc trực tiếp tiến về g i a n gia g hắn nhữ mày trên mặt có chút không vui nguyên lai、like、hai tháng này thời gian g i a n gia g phát sinh chuyện lớn như vậy giang thải hà mỗi tháng đều tại đưa chân khí đang tới đồng thời còn quan tâm hắn có mệnh hay không tu luyện vấn đề như thế nào không có chút nào sách giang g i a tình huống thải hà cái này m ộ i tử miệng ngược lại là có chút gấp thẩm hạc đi tại dọc đường lại nghĩ tới mạnh nguyên giao nói chân chuyển cung phụ chính là hòa mạnh nguyễn minh đức hắn cũng không quá quen thuộc bảy mạch tất cả chân truyền cộng lại tiếp cận khoảng bốn mươi vị hắn không quen biết chân truyền có nhiều lắm vẫn là câu nói kia giang gia cùng hắn có mật thiết liên hệ giang gia bị đánh ép hắn tự nhiên muốn ra mặt không nể mặt giang gia tương đương với không cho hắn thẩm hạc mặt m ũ i chỉ chốc lát sau thẩm hạc đi tới giang gia bên này giang thải hà đối với thẩm hạc đến không chút nào cảm kích nhìn xem thẩm hạc đường kính đi tới giang thải hà đôi mắt đẹp trở lên nàng tuyệt đối không ngờ rằng thẩm minh vậy mà tới giang thải hà có chút bối rối nàng mấy ngày gần đây bộ dáng rất ưu sâu cũng tương đối tăng thường mỗi một l nàng đều là bao phủ cách ăn mặc một chút chính mình ăn mặc mị mị sớm đi nên đón làm sao biết thẩm hạc đột nhiên d á n g lâm nhà nàng t h ẩ m h u n h sao ngươi lại tới đây giang thải hà liền nói ngay thế nào ta liền không thể tới sao t h ẩ m hạc cười cười giang thải hà lúc này quay người đưa lưng về phía t h ẩ m hạc t h ẩ m h u n h ngươi làm sao không cho ta b i ế t à, ta tốt ra ngoài nên đón ngươi t h ẩ m hạc lạnh nhạt nói ngươi ta quan hệ thế nào còn cần như thế long trọng nên đón ta sao thầm h u n h người ta đều không chuẩn bị muốn cái gì chuẩn bị thầm hạc có chút im lặng người ta cũng không đánh đóng vai giang thải hà xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía thẩm hạc làm c ầ m d ư ớ i đầu tóc cắt ngăn chán không trang điểm cũng làm ỹ nhân một vị thẩm hạc cười nói không được ta gần nhất quá thương t à n g cũng không chút thu thập thẩm hinh ngươi đợi ta một hồi giang thải hà dẫn theo váy nhanh chóng rời đi trở lại chính mình trong đ ì n h viện giang thải hà nhanh chóng để thị nữ cho mình thu thập một phen sau đó lại tắm rửa thay quần áo tuyển mấy bộ hoa lệ đủ ngực váy n g ắ n các loại một phen thu thập về sau giang thải hà đem chính mình ăn mặc mị mị mới là đi ra thẩm hinh để cho ngươi chờ lâu thẩm hạc cười cười thật đúng là đi ăn mặc、ca. kia không phải đây gần nhất giang da không có việc gì đi thầm hạc ngẩng đầu nhìn chăm chú giang thải hà giang thải hà nhữ mày nàng chấn định cười cười không có việc gì giang da rất tốt đây thẩm minh ngươi yên tâm đi tài nguyên không phải ít thầm mẫu người cũng không thích nói láo người thầm hạc hít mắt giang thải hà bịch một chút trái tim nhảy dựng lên thầm minh ngươi ngươi đây là ý gì m ạ c h nguyên g i a o đã đi tìm ta thầm hạc trầm d à i nói cái gì giang thải hà cắn n ô i cũng nói xem ra thẩm minh đều biết nói vì cái gì không nói cho ta hai tháng này phát sinh loại chuyện này thầm hạc đứng dậy thẩm minh ta biết mạch ra có một tôn thần võ môn cái khác chân truyền cung p h ụ thẩm minh vừa trở thành chân truyền căn cơ bất ổn không thể đem thẩm minh lôi xuống nước cho nên không dám đem sự tình nói cho thẩm minh nghĩ thầm, thầm giàn xếp ổn thỏa là được giang thải hà trầm giai nói chương một trăm ba mươi b ố vân mạch thủ tịch chân truyền chương một trăm ba mươi b ố vân mạch thủ tịch chân truyền giang thải hà những lời này để thẩm hạ thật sâu xúc động cái này m ộ i tử thật là không tệ vô luận là tính cách tướng mạo vẫn là dáng người đều là nhất đẳng chủ yếu nhất vẫn là tình nghĩa giang gia đều bị đánh ép thành bộ dạng này còn lo lắng quyền hắn xuống nước cái này mọi hoàn toàn chính xác hữu tình nghĩa mặc dù nàng võ đạo không được nhưng so với cái tia cao cao tại thượng tự cao tự đại cái gì thiên kiêu nữ tử tốt quá nhiều không có việc gì ngươi không cần lo lắng mới bạch nguyên giao đã bị ta thu thập t h ẩ m hạc trầm giai nói t h ẩ m h u n h ngươi cho chúng ta giang ra ra mặt đây chẳng phải là đắc tội ngươi đồng môn chân t r u y ề n giang thải hà nhứa mày t h ẩ m hạc tự nhiên không sợ đầu tiên huyền minh đức là hỏa mạch thứ năm chân t r u y ề n thứ năm chân t r u y ề n khẳng định là không có bước vào tẩy tủy trung kỳ tu vi nhiều nhất tẩy tủy sơ kỳ đình phong thầm hạc hiện tại thực lực chân chính đã là tẩy tẩy sơ kỳ đình phong qua không được bao lâu liền có thể bước vào tẩy t ù y trung kỳ huyền minh đức tự nhiên không sợ không cần lo lắng cho ta ngươi làm tốt chuyện của mình ngươi là đủ thầm hạc chắp tay sau lưng giang thải hà m í môi nói được t ố t thải hà ta ngày mai muốn ra cửa một chuyến trước hết trở về thần võ môn thầm huynh thải hà đưa ngươi giang thải hà khinh đu nói đi thầm hạc lạnh nhạt sau nửa canh giờ giang thải hà đi vào thái an thành bên ngoài trong rừng cây thế nào tâm tình tốt chút không có thầm hạc nhìn xem một bên giang thải hà giang thải hà n h t vui vẻ cười nói thẩm minh còn quan tâm thải hà tâm tình thật sự là quá được sủng ái cũng không biết làm sao cảm tạ thẩm minh thái an thành bên này ta cũng liền thải hà cô nương một vị đáng giá tín nhiệm bằng hưu thầm hạc c h ầ m g i i nói ân ơ n thẩm minh chúng ta giang gia cũng tiếp tục là thẩm minh cung cấp tài nguyên tu luyện đi rất nhanh giang thải hà trở về trong phủ đệ kia bạch gia liền mang theo người tự thân lên môn đạo xin lỗi trước đó nuốt một vài thứ giờ phút này chắp tay trả lại thầm hạc trở lại thần võ môn đã là buổi chiều đồng rạng thần võ môn hỏa mạch bên kia Bạch nguyên giao đi vào một chỗ phủ đệ bên ngoài chỗ này phủ đệ chủ nhân chính là hỏa mạch xếp hạng thứ năm chân truyền huyền minh đức b ạ c h nguyên giao vừa biết được huyền minh đức sư minh xuất quan minh đức sư minh b ạ c h nguyên giao chặt tay ừng chuyện gì một thân màu sáng cầm ý huyền minh đức chậm rãi đi ra b ạ c h nguyên giao đem sự tình nói ra huyền minh đức nhìn thoáng qua b ạ c h nguyên giao sư muội ngươi bị đánh một bàn tay là đáng l ờ i ngươi bất quá nội môn đệ tử liền dám như thế khiêu khích chân truyền chi uy đánh ngươi một bàn tay vẫn là nhẹ sư minh hắn đánh mặt ta rõ ràng cũng là đánh sư minh mặt hắn đây là không cho sư minh mặt mũi bạch nguyên giao trong nội tâm tự nhiên không thoải mái cho nên dùng sức châm mọi thổi gió huyền minh đức nghe đến đó hắn lắc đầu nguyên giao sư muội ngươi cảm thấy hắn thật có lá gan kia không nghề mặt ta sao bạch nguyên giao sững sở minh đức sư minh sư muội không quá minh bạch còn xin sư minh chỉ giáo hắn đây là nâng lên chính mình là của ngươi vị quá thấp ngươi một cái nội môn đệ tử cùng hắn nói chuyện hắn đương nhiên sẽ không nghề mặt ngươi ta ra mặt hắn tự nhiên sẽ cho ta mặt mũi thuận tiện sẽ còn để cho ta thiếu hắn một cái nhân tình không tin ta hiện tại mời người này đến đây ngươi nhìn xem là được huyền minh đức nói chỉ chốc lát sau thầm hạc thu được mời chính là hòa mạch thứ năm chân t r u y ề n huyền minh đức phát ra mời thầm hạc ánh mắt n g ư n g tụ vẫn là đáp ứng lời mời một chút thầm hạc đi vào thần võ môn một chỗ phong cảnh chỗ nơi này có một tòa thạch đ ỉ n h thạch đ ỉ n h bên trong có hai người một vị người mặc c ờ m ý quan bảo ngồi trên băng ghế đá nhắm mắt dưỡng thần đứng sau lưng một vị mỹ nữ vị mỹ nữ kia tất cùng t ấ t tính minh đức sư minh tên kia đến đây ta nói hắn rất khó khéo cự tuyệt ngươi cùng thu thập ngươi là vì nâng lên chính mình ta tự mình ra mặt cùng hắn đảm hắn liền sẽ mượn sần núi xuống lửa ta ngược lại thiếu hắn một cái nhân tình hòa m ạ c h huyền minh đức cười cười b ạ c h nguyên giao nghe đến đó vừng tỉnh đại ngộ vẫn là sư minh h i ể u đạo lý đối nhân xử thế thẩm hạc đi ra phía trước không biết huyền sư minh tìm thẩm mẫu có chuyện gì huyền tâm bên trong minh đức ngược lại là chấn động cái này thẩm hạc trẻ tuổi như vậy đã đột phá ngũ luyện trở thành chân truyền thẩm sư đệ không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy nói thẳng chính sự đi thẩm hạc lạnh nhạt h u y n minh đức cười cười ta nghe ta vị sư mội này nói ngươi tạm giữ chức giang gia cùng nàng nhà huyền nào có chút không thoải mái hôm nay đến đây là muốn nói cho thẩm sư đệ vẫn là không nên nhúng tay giang ra sự tình giang ra tiểu môn tiểu hộ cũng không có gì đáng giá thẩm sư đệ che chở xem như cho sư minh một bộ mặt về sau thẩm sư đệ trong môn nếu như đắc tội người nào ta còn có thể nói lên một hai huyền sư m i n h nguyên lai tìm ta là vì đảm chuyện này cái tia sư đệ chỉ có thể nói xin lỗi răng ra ta y nguyên muốn hộ huyền minh đức vốn cho rằng thẩm hạc sẽ đáp ứng nhưng mà thẩm hạc câu nói này để huyền minh đức sắc mặt trở nên vô cùng n g ầm trầm huyền minh đức bám một tiếng đứng dậy thầm h ạ ngươi vừa tấn cấp chân truyền liền d á n cùng ta gọi tấm thật không nể mặt ta thầm hạc cười, cười. huyền sư minh vậy ngươi cho ta cái mặt mũi như thế nào để bạch ra trở thành ta một con chó bạch nguyên giao nghe đến đó đôi mắt đẹp trở lên muốn giận mắng t h ẩ m hạc bất quá trong chốc lát nghĩ đến t h ẩ m hạc buổi sáng cho nàng một bàn tay nàng giấu ở ngoài miệng lời nói mạnh mẽ nuốt xuống đây là chân truyền ở giữa đấu tranh hoàn toàn chính xác không nên nàng đến lên tiếng t ố t t h ẩ m sư đệ ngươi rất có đảm lượng ngươi hôm nay như thế chống đối ta ta xem như nhớ kỹ t h ẩ m hạc tự nhiên cũng không sợ ở đâu có người ở đó có giang hồ có giang hồ địa phương liền có đấu tranh t h ú n g chi đây là thần võ môn chân truyền mỗi một cái đều là thiên tri tiêu tử nơi nào sẽ không có đấu tranh cho nên thẩm hạc cũng sẽ không đồng bộ được thẩm mẫu người tùy thời phụ bồi thẩm hạc lộ ra một vòng ý cười nói xong cũng hay người rời đi nhìn xem thẩm hạc bóng lưng rời đi huyền minh đ ứ t chén t r à trong tay trong nháy mắt tan thành phấn mạng cho thể diện mà không cần quá côn g vọng một cái tân tấn chân truyền cũng dám như thế không nể mặt ta đừng để ta bắt được cơ hội một khi để cho ta bắt được cơ hội ta nhất định sẽ đuổi trời chết ngươi trở về vân mạch dọc đường thẩm hạc cũng là hừ lạnh một tiếng h ắ ngay tự nhiên n h k ô sợ h ề n m i thứ đ c vẫn hai kìa, buổi y ề n sáng một vị người mặc áo trắng thân pháp phiêu giật tiến vào thần võ môn vân mạch bên này vân mạch bên này đông đảo nội môn đệ tử nhìn xem vị này người mặc áo trắng váy dài nữ tử đều là kinh hô lên tốt tốt đẹp ba là là thanh mộng sư tỷ chúng ta bãi kiến thanh mộng sư tỷ đông đảo vân mạch nội môn đệ tử rối rít nói trương thanh mộng điểm một cái màu trắng ống tay áo vung lên đều đi làm việc đi trương thanh mộng cũng không có lập tức trở về phủ đ ệ mình mà là đi nhiệm vụ đại điện lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành cuối cùng nửa năm sau đó trương thanh mộng trở về phủ đ ệ mình sau đó thay quần áo tắm rửa làm xong đây hết thể về sau nàng lại cách ăn mặc một chút chính mình lúc này lộ ra càng thêm cao quý quặn cũ v é không sai vị này một cầu áo trắng nữ tử chính là vân mạch thứ hai chân truyền trương thanh mộng chỉ chốc lát sau trương thanh n g ộ n g tại một chỗ đ ỉ n h v i ệ n mở đến hội mời la giang hướng núi mây hai vị sư đệ đến đây gặp qua sư tỷ ngồi đi trương thanh n g ộ n g chậm d ã i nói sau đó ba người nói chuyện phía một phen trương thanh n g ộ n g đống nhiên nhấc lên ta nghe nói chúng ta vân mạch lại lên cấp hai vị c h â n truyền đệ tử thế nhưng là ai là lý tỉnh còn có kia phùng mạc phong thanh n g ộ n g sư tỷ là lý tỉnh một vị khác cũng không phải là phùng mạc phong phùng mạc phong phế đi là thẩm hạc thẩm sư đệ hắn bãi nhập chúng ta vân mạch hơn một tháng đã đột phá ngũ luyện thầm hạc căn cốt như thế nào la giang cùng hướng núi mây lập tức nói vị này thẩm sư đệ nhắc tới cũng kỳ quái căn cốt không quá đi nhưng vận khí rất tốt làm người cũng rất cố gắng trương thanh mộng nhẹ gật đầu như thế cố gắng ngược lại là khó được đáng n g ư ỡ n mộ các ngươi cũng muốn chiếu cố một chút hai người la giang cùng hướng núi mây chắc tay vâng sư thị để cho bọn họ tới ta chỗ này một chuyến đi trương thanh mộng nhìn xem chính mình một vị thị nữ nói chỉ chốc lát sau lý tình đi vào thẩm hạc bên ngoài đình biện lý sư thị nhưng có sự tình thẩm sư đệ là thanh mộng sư tỷ tìm chúng ta lý tình nói thẩm hạc ngược lại là nhớ kỹ vân mạch thứ hai chân t r u y ề n là trương thanh mộng đệ nhất chân t r u y ề n chính là địch thanh long đúng à đi thôi nhanh đi thanh mộng sư tỷ kia thanh mộng sư tỷ có đẹp bất quá chỉ là rất cao lãnh không dính khói l ử a trần gian như vậy lý tình cười cười được thôi sau đó thẩm hạc ù n g lý tình đi vào trương thanh mộng bên này trương thanh mộng nhẹ gật đầu tất cả ngồi xuống đi thẩm h ạ ánh mắt ngưng tụ tinh tế đánh giá trước mắt trương thanh mộng sư tỷ nàng hẳn là tẩy tủy trung kỳ đình phong tu vi khoảng cách đột phá cũng chỉ t r a n l ệ lâm môn một cướp như vậy cảnh giới xác thực không tầm thường dòng ã cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới hơn nữa nhìn đi lên cũng rất trẻ nghe nói mới hai mươi sáu tuổi đích thật là tiên tri tiểu nữ lại nhìn nàng dung mạo một bộ áo trắng như tuyết dáng người thẳng tắp như thanh tùng tóc xanh như suối rủ xuống đến bên hông khuôn mặt thanh lệ thoát t ụ n tuy không phải huynh quốc huynh thành c h i tư lại tự có một c ố khí chất xuất t r ư n trước ngực đường con mặc dù không giống như vậy nợ nàng nhưng cũng linh lung tinh tế đúng như mới nợ ngọc lan có một phen đặc biệt vẻ thanh nhã các ngươi vừa bái nhập vân mạch ta cái này làm sư tỷ tự nhiên cũng có một chút lễ vật trương thanh mộng cho hai người một người cấp cho một bình chân khí đan đại khái năm mươi quả lý tình vui vẻ cười một tiếng chắc tay đa tạ thanh mộng sư tỷ thầm hạc cũng là chắc tay đa tạ sư tỷ không cần khách khí. trương thanh mộng nói thầm hạc lần nữa âm thầm dò xét vị sư tỷ này vị sư tỷ này tuy cao lệnh cao quý nhưng không phải loại kia cao ngạo cho thầm hạc ấn tượng rất không tệ các ngươi vừa đột phá tẩy t ù y sơ kỳ còn cần vững chắc c h â n khí rèn luyện c h â n khí không thể lười biếng trương thanh mộng nhìn xem hai người thầm hạc cùng lý tình gật đầu sư tỷ yên tâm chúng ta sẽ không lười biếng sau đó một phen sướng trò chuyện về sau la giang hướng núi mây đám người nhao nhao rời đi trương thanh mộng ngược lại là lưu lại thầm hạc thầm hạc không minh bạch vị sư tỷ này ý tứ lúc này hỏi sư tỷ còn có chuyện gì a ta nghe la giang cùng hướng núi mây sư đệ nói ngươi làm người trung thực rất khắc khổ ta ngược lại thật ra nhận biết một vị thương hội gia tộc nghị an bài ngươi đi nhà bọn hắn làm việc trương thanh mộng lạnh nhạt nói thanh n g ộ n sư tỷ sư đệ có thương hội tạm giữ trước cái nào một nhà thái an thành mây làm khu giang gia tiểu môn tiểu hộ l ũ chính là ta giới thiệu cho ngươi nhà này lớn hơn một chút trương thanh mộng hời hợt nói đa tạ sư tỷ hào ý ta liền đợi tại giang gia là được mà lại sư đệ căn cốt không được nhiều khi cần càng nhiều thời gian tôi luyện đi càng lớn thương hội đoán chừng cũng muốn làm càng nhiều chuyện hơn ngược lại là sẽ ảnh hưởng tu hành trương thanh mộng cười cười được thôi sư tỷ cũng không làm có ngươi b ấ t quá giang gia thật là tiểu môn tiểu hộ cho ngươi cung cấp không là cái gì tài nguyên kỳ thật sư đệ cũng không muốn cái gì tài nguyên chẳng qua là cảm thấy cùng giang gia tiểu thư là bằng hưu ngươi nói giang gia tiểu thư là giang thải hà đi trương thanh mộng nói thầm hạc nhẹ gật đầu ừ n chính là thanh n g sư tỷ cùng thải hà cô nương chẳng lẽ cũng có gia tỉnh đã từng gặp một lần võ đạo thiên phú không được buôn bán cũng không tệ cũng rất có vài phần tư xác trương thanh mộng khoe miệng lộ ra một vòng ý cười sau đó tay chỉ điểm một chút bàn gỗ t h ầ m sư đệ nhìn ngươi cố chấp như thế đợi tại g i a n g già ngay cả sư tỷ giới thiệu cho ngươi đại thương hội đều không cần có phải hay không sư đệ cùng vị này giang tiểu thư có không giống bình thường quan hệ sư tỷ hiểu lầm ta cùng giang thải hà cô nương chỉ là bằng hữu rất thuần túy sư đệ mới đến thải hà cô nương giúp ta không ít việc nếu như ta không ngồi trấn giang nhà giang ra gia sẽ nửa bước khó đi thầm hà nói trương thanh mộng đôi mắt đẹp hưng tụ nhẹ gật đầu ngươi mặc dù căn cốt kém một chút ngược lại là có tình có nghĩa đầu năm nay có thể người giống như ngươi cũng không nhiều trương sư tỷ quá khen thầm hạc c h ắ p tay ngay lúc này một vị thị nữ đi đến sư tỷ đại sư minh trở về thanh long sư minh trở về sao vâng quá tốt rồi trương thanh m ộ n g nhìn xem thầm hạc nói thẩm sư đệ đi t h ô i cùng đi đại sư minh bên kia nói không chừng đại sư minh còn có thể chỉ điểm ngươi mấy lần được thầm hạc còn không có gặp qua vân mạch thủ tịch c h â n truyền địch thanh long chỉ chốc lát sau thầm hạc lý tỉnh la giang hướng núi mây trương thanh mộng đều đi tới vân mạch thủ tịch chân t r u y ề n địch thanh long bên này thời khắc này địch thanh long một mặt nghiêm túc mặc trường bảo m à u xanh cả người tản ra cường đại huy ác t h ẩ m hạc cũng là trong lòng ứ n g tụ không hổ là vân mạch thủ tịch thân t r u y ề n quả nhiên lợi hại tu vi đã đến tẩy t ù y hậu kỳ thiên phú như vậy bốn mươi tuổi trước đó rất có thể đột phá sáu luyện hoán huyết một phen gặp qua về sau địch thanh long cũng nói đơn giản hai câu liền để t h ẩ m hạc lý tình la giang h ư ớ n núi mây rời đi chỉ còn sót trương thanh mộng lưu tại cái này thanh long sư minh lần này vân mạch nhiều hai vị chân chuyển ngược lại là thật đáng mừng chúng ta vân mạch cũng dần dần lớn mạnh ngược lại là có thể để sư phụ cho thêm một chút tài nguyên cho bọn hắn dù sao bọn hắn vừa đột phá nhà trương sư muội vân mạch phải lớn mạnh cũng không phải dựa vào nhiều người là được h ê u lý tình tư chất vẫn được một người khác căn cốt quá kém địch thanh long thì là một mặt khinh thường lộ ra nhàn nhạt điểm ai trương thanh mộng trầm dai nói sư minh thẩm sư đệ rất cố gắng căn cốt quyết định hạn mức cao nhất h ắ n loại này căn cốt bất kể thế nào luyện đời này đoán chừng cũng khó khăn đột phá tẩy tủy trung kỳ làm gì lãng phí tài nguyên trương sư muội không cần thiết làm người tốt vân mạch không cần những người khác có ta địch thanh long đủ để chấn hương ta mạch vinh quang địch thanh long nói gs trang đầu giới thiệu vắn tắt có quần thích có thể thêm tiền đến t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm giết trở lại kim sa quận uy trấn tứ phương t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm giết trở lại kim sa quận uy trấn tứ phương trương thanh mộng nghe được thủ tịch chân truyền địch thanh long những lời này n ế u lại đại mi trong lòng có chút không quá dễ chịu nhưng nàng cũng phản bác không được ừng sư minh sư mội trước hết đi cáo lui một bên khác thầm h ạ thở dài một hơi nhị sư tỷ trương thanh mộng trở về liên tiếp vân mạch thủ tịch chân truyền địch thanh long trở về ngược lại là lãng phí hắn không ít thời gian hắn nhưng làm u ố n b ộ i vàng trước hết giết về kim sa quận nói không chừng bên kia thu hoạch một đợt tài nguyên trực tiếp đột phá tẩy thủy trung kỳ trở lại chính mình đình viện bên này liêu thương ọ c đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy chân truyền sư minh xe ngựa đã chuẩn bị xong thẩm hạc nhẹ gật đầu sau đó thẩm hạc lên xe ngựa liêu thương ọ c phụ trách kéo xe ngựa sau một ngày thẩm hạc đến kim sa quận thành giờ phút này kim sa quận thành bên này vương viêm mang người ngay tại thủ vệ người đến người nào thẩm hạc xuống xe ngựa nhìn xem vương viêm chắc tay vương thống lĩnh vương b i ê m lộ ra vui sướng thần sắc hắn bạn lần không ngờ lại là thẩm hạc trở về nguyên lai là thẩm minh vương thống lĩnh dẫn ta đi gặp một chút tổng đốc thẩm hạc c h ầ m dai nói được chỉ chốc lát sau vương b i ê m mang theo thẩm hạc đi tới phủ tổng đốc bên ngoài thời khắc này tổng đốc tôn long đình sắc mặt tái nhận đệ tử tô t r ư ờ n g p h o n g còn có mấy vị khác thống lĩnh đều ở nơi này tôn thanh ly cũng ở nơi đây cha ngươi thương thế thế nào cái này t r i ệ u chấp sự đơn giản khinh người quá đáng tôn long đình thở dài một tiếng triệu đông t ẩ tủy sơ kỷ đình phong năm đó ta liền cùng hắn không gặp nhau ngay lúc này một bóng người bay lượn mà đến chính là triệu đông lai triệu đông h í ế mắt c h ắ p tay sau lưng tôn long đình nói đi cân nhắc như thế nào kim sa quận huyện khác giao cho an hoàng khấu ba nhà trưởng quản g ngươi liền qua ngươi dưỡng lao sinh hoạt như thế nào tôn long đình cắn hàm r ă n g triệu đông ta sẽ bẩm báo chấp pháp trưởng lão n g ư ơ i chịu không nổi ha ha ha ha chấp pháp trưởng lão tôn long đình ngươi cảm thấy ngươi thấy chấp pháp trưởng lão sao ta triệu đông đã cho ngươi cơ hội ngươi nếu là không đáp ứng cũng đừng trách ta triệu đông tâm ngoan thủ lạc tôn long đình cắn hàm rằng một mặt bất đắc dĩ tô trường phong phong không quẩn nhạc sơn ba vị thống lĩnh cũng là rút đao khiêu chiến và anh triệu đông dưới chân chấn động mặt đất trong n g á y mắt nổ tung tô trường phong phong không quẩn nhạc sơn ba vị thống lĩnh bay rứt ra ngoài lăn xuống trên mặt đất tôn thanh ly cắn chặt hai hàm răng trắng ngả ngươi đơn giản quá phận ra muốn đi thần võ môn cáo trạng ha ha ha tiểu cô đương ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi thần võ môn đều là ta người n g ư ơ i hướng ai cáo trạng triệu đông lạnh lùng nói ngươi tôn thanh ly sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ngay lúc này một thanh âm chuyển đến chỉ là chất sự q u y ề n lực không lớn nói chuyện ngược lại là quần vọng tôn long đình bọn người xứng sở chỉ thấy mặt ngoài vương viêm cùng một đạo khắc bóng người đi đến tôn thanh ly đôi mắt đẹp trở lên lộ ra kinh ngạc ánh mắt thẩm các ca tại sao là ngươi tô t r ư ờ n g phong phong không quẩn nhạc sơn ba người cũng là xứng sở thẩm minh ngươi tại sao trở lại thầm hạc từng bước một đi tới tôn long đình bên này nhìn xem tôn long đình tổng đốc không có việc gì để ta giải quyết thầm hạc người này là các ngươi thần võ môn chất sự ngươi đắc tội không nổi tôn long đình thở dài một tiếng hắn thấy thầm hạc hiện tại vẫn chỉ là nội môn đệ tử tự nhiên đắc tội không nổi thần võ môn chấp sự dù sao chấp sự đều là ngũ luyện tẩy t ù y cao thủ tô trường phong nhạc sơn phong không q u ò n ba người cũng là liên tục nói thẩm hình chuyện này ngươi không nên dính vào tiền đến chính chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết thẩm hạc biết những người này là sợ liên lụy chính mình chỉ là chấp sự đáng là gì thẩm hạc xoay người sang chỗ khác ngươi chính là triệu đông vâng tiểu tử ngươi là ai cũng dám nói chuyện với ta như vậy triệu đông lộ ra miệng mắt v n g sau một khắc thẩm hạc lách mình khé động trực tiếp đối triệu đông độc thủ triệu đông hừ lạnh một tiếng tiểu tử n g ư ơ i dám động thủ với ta triệu đông nhắc quyền oanh một cái thẩm hạc năm ngón tay vỗ lấy trực tiếp khóa lại triệu đông nằm đấm sau đó bốn kéo dang dát một tiếng triệu đông toàn bộ cánh tay trực tiếp bị bật gãy sau đó thẩm hạc một cước đa tới bình một tiếng triệu đông bay ngược lăn xuống trên mặt đất lúc này phun ra một ngụm máu tươi cái gì cái này tôn long đình lộ ra chấn động không gì sánh nổi ánh mắt triệu đông thế nhưng là tẩy tủy sơ kỳ đình phòng thực lực rất mạnh vậy mà đánh không lại thẩm hạc chẳng lẽ tiểu tử này đột phá ngũ luyện tẩy、tủy? lúc này mới ngắn ngủi ba bốn tháng a tô trường phong nhạc sơn phong không q u ò n ba vị thống lĩnh cũng là ánh mắt kinh hãi sau đó lộ ra cuồng hỉ tôn thanh ly cũng là như thế che miệng h ố t lấy hơi lạnh thầm ca ca t ố t t ố t lợi hại triệu đông xoa xoa khỏe miệng máu tươi nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía thầm hạc người trẻ tuổi người đến cùng là ai người dám nhúng tay ta thần võ môn sự tình người thế nào của ta thầm hạc cười lạnh một tiếng từ bên hông lấy ra một tấm lệ n h bài triệu đông nhìn xem này lệ bài vân mạch chân truyền cái này cái này sao có thể tôn long đình làm sao có thể cùng chân truyền có quan hệ tôn thanh ly đôi mắt đẹp rung động cái gì thẩm các ca đã là thần võ môn chân truyền phong không quần nhạc sơn tô trường phong ba người cũng là chấn động không gì sánh nổi chân truyền thẩm minh trở thành chân truyền tôn long đình cũng là bị chấn động đến kém chút nói không ra lời qua rất lâu mới là run dậy nói tiểu t ử này vậy mà trở thành chân truyền triệu đông ta vì sao cùng tôn tổng đốc có quan hệ bởi vì ta đã từng là tôn tổng đốc thủ hạng thầm hạc trầm giai nói cái gì triệu đông dọa đến run lời bày sợ hãi vô cùng sau đó quỷ lệ trên mặt đất còn xin chân truyền tham ạ n g còn xin chân truyền t h a mạng tham mạ ta còn là thích ngươi vừa rồi kêu kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ t h ẩ m hạc chắp tay sau lưng chân truyền tham mạ chân truyền tham mạ a t h ẩ m hạc lắc đầu lách mình bước qua năm ngón tay bổ lấy một cái đầu liền bị bố n é o xuống tới tôn tổng đốc không sao t h ẩ m hạc phủ i tay tôn long đình lắc đầu nói tôn long đình gặp qua chân truyền ngay sau đó phong không quẩn nhạc sơn tô t r ư ờ n g phòng cậu thêm tôn thanh ly cũng là chắp tay gặp qua t h ẩ m chân truyền tôn tổng đốc không cần khách khí như thế tôn long đình lắc đầu thầm chân truyền mời vào bên trong thầm hạc biết từ giờ khác này chính mình cùng bọn hắn cũng là có thân phận ngăn cách tiến vào trong đại sảnh tôn long đình lập tức quản lý đốc vị trí tặng cho hắn ngồi thẩm hạc ngược lại là có chút không quen nhưng làm sao tôn long đình một mực yêu cầu thẩm hạc cũng không có cách chỉ có thể ngồi tại tổng đốc vị trí bên trên lần này trở về chính là là tổng đốc giải quyết một ít chuyện tôn long đình nói t ố t đà tạ thẩm chân truyền sáng sớm ngày mai đi an ra đi để bọn hắn cho cái bàn giao thẩm hạc nói tôn long đình nhẹ gật đầu rõ ban đêm thẩm hạc ở tại phủ tổng đốc trong lúc rảnh rỗi thẩm hạc cũng đi tôn thanh ly bên kia cho tôn thanh ly đưa một chút tài nguyên tu luyện đà tạ thẩm ca ca tôn thanh ly vui vẻ không thôi ngày thứ hai sáng sớm tôn long đình bọn người cùng thẩm hạc cùng một chỗ tiến bể an gia thời khắc này an gia phi thường náo nhiệt to lớn huyện thành đều là bị an gia trường khống tài nguyên cũng là bị an gia lúc đoạn các ngươi người nào thẩm hạc nhìn cũng không nhìn một đ a o bung ra đầu người lập tức bay ra mấy chục mét có hơn sau đó thẩm hạc trực tiếp giết vào an gia an kiếm sơn xứng sở tôn long đình ngươi thật to gan ngươi cũng dám bên trên chúng ta an gia nháo sự ngay lúc này t h ẩ m hạc lách mình mà ra lao thất v u chết an kiếm sơn nhìn xem t h ẩ m hạc ngược lại là giật mình hắn tự nhiên nhận ra t h ẩ m hạc là tôn long đình trước đó bồi dưỡng vị kia thống lĩnh còn bái nhập thần võ môn trong nội môn không nghĩ tới lần này vậy mà trở về tiểu tử ngươi muốn làm gì đương nhiên là đưa ngươi đi chết t h ẩ m hạc lạnh nhạt nói tiểu tử ngươi b ấ t quá nội môn đệ tử ngươi cũng đã biết ta an ra phía sau là ai chăng an kiếm sơn lạnh lùng nói triệu đông đúng không thầm hạc cười cười an kiếm sơn lạnh lùng nói ngươi nếu biết còn dám tới ta an ra làm càn triệu đông là cái thá gì ở trước mặt ta giống như một con chó đúng nguồn gốc truyền đêm qua đã chém giết triệu đông thầm hạc chắp tay sau lưng lạnh lùng nói an kiếm sơn sắc mặt đã biến cái gì triệu chấp sự bị ngươi giết không có khả năng triệu chấp sự thế nhưng là tẩy tủy sơ kỳ đ ỉ n h phong không đúng chân truyền ngươi là chân truyền không sai thầm hạc cười lạnh một tiếng lúc này thi triển bắt hoang n ộ giang một trưởng lay hướng an kiếm sơn an kiếm sơn nhấp trưởng đối oanh hai cỗ chân khí đụng vào nhau một nháy mắt an kiếm sơn bay rứt ra ngoài tệ té xuống đất an kiếm sơn bảy tám mươi tuổi ở đâu là thẩm hạc đối thủ thẩm hạc đi tới một cước dẫm tại an kiếm sơn trên lồng ngực chết toàn bộ an ra tất cả mọi người nhìn xem an kiếm sơn bị dâm chết bọn hắn đều là sợ hãi vô cùng phụ thân tiểu tử ta muốn giết n g ư ơ i an kiếm sơn nhi tử cầm trong tay trường đao chém tới thẩm hạc ngón tay búng một cái trường đao vỡ vụn sau đó một t r ư ờ n g đánh vào an kiếm sơn nhi tử trên trán phí một tiếng an kiếm sơn nhi tử đầu trong nháy mắt bạo thành h u y ế t vụ an kiếm sơn cháu trai cũng là đỏ mắt ta muốn giết người người dám giết phụ thân ta cùng da già của ta nhưng mà còn không có chạm đến thẩm hạc Thầm trong mắt hạc chân chấn động, chân khí trong nháy mắt chuyển dưới động, r a ngoài, còn tại u ba chân khí xé thành mạch chém giết, chém giết cách giờ thầm hạc một người i a tìm thấy đ hơn một phiếu. Sau ạ nao về khấu g i n dẫn đầu gia rết vào hoàng gia hoàng du long còn không biết tình huống như thế nào tiểu tử tại sao là ngươi n g ư ơ i đến ta hoàng gia làm gì đương nhiên là lấy ngươi đầu người thẩm hạc thi triển kinh lôi lao pháp lôi đỉnh c u ộ n c u ộ n một đao trong nháy mắt chém xuống hoàn g du long quan công đ ạ i đao trong nháy mắt cắt thành hai đoạn không chỉ có như thế toàn bộ thân thể trực tiếp bị đao khí sẽ thành hai nửa thẩm hạc thu đ a o mà quay về sau đó liền giao cho tôn long đ ỉ n h xử lý chỉ chốc lát sau lại là hơn một trăm kim phiếu tới tay thẩm hạc kiểm lại một chút không sai biệt lắm hơn năm trăm hai kim phiếu tăng thêm trước đó kim phiếu trên thân thẩm hạc có chừng tám trăm lượng kim phiếu tại thái an thành đại thương hội bên kia tám trăm lượng kim phiếu tối thiểu có thể mua sắm bốn trăm khỏa chân khí đan có cái này bốn trăm khỏa chân khí đan thẩm hạc đầy đủ đột phá tẩy tủy trung kỳ một khi hắn đột phá tẩy tủy trung kỳ chiến lược tối thiểu có thể đứng vào chân t r u y ề n bảng mười vị trí đầu chỉ chốc lát sau t ô n long đình d i ệ t toàn bộ người hoàng gia miệng sau đó thẩm hạc cùng tôn long đình tôn thanh ly ba người trở về quận thành bên trong trở lại quận thành về sau tôn long đình vô cùng cảm t ạ n thẩm chân t r u y ề n lần này đã t ạ tôn tổng đốc lúc trước cũng là người dịu ra ta đây đều là ta phải làm lại nói an hoảng khấu ba nhà tại kim sa quận làm nhiều việc k á c nhiều năm như vậy ra cái này làm thậm ầ n v ô n c hạc â n truyền, tự nhiên cũng hẳn là tru sát bọn hắn. tự tru sát Thầm h là cười cười tôn tổng đốc thật sự là quá khen ta nào có lợi hại như vậy lần này có thể đột phá ngũ luyện tệ thủy ta cũng bất quá là may mắn thôi sau đó thẩm hạc cùng tôn long đình tôn thanh ly tạm biệt tạm biệt về sau thầm hạc để liều thư ngọc cưỡi ngựa xe một đường đến khai nguyên huyện tiến vào khai nguyên huyện về sau thầm hạc liền trở về thăm một chút mẫu thân chu vân hồi lâu không có trông thấy con trai mình cũng là mượn phần yêu thương còn thân hơn tay làm sở trường thức ăn ngon ngay tại làm đồ ăn công pháp thầm hạc nhìn thoáng qua chính mình sư tỷ sư tỷ lý anh lạc khuôn mặt cũng là đỏ ừng lên thầm hạc đứng dậy bàn tay lớn bao quát anh lạc mẫu thân làm đồ ăn đây lý anh lạc nói khẽ đây không phải còn có một hồi sao thầm hạc ôm lý anh lạc đi vào gian phòng lý anh lạc nói khẽ như thế khi gấp các loại ban đêm chậm rãi nghi nghiên cứu thảo luận. vậy không được ban đêm lại tới thẩm hạc cười cười lý anh lạc hơi đỏ mặt tốt ta theo ngươi sau đó mấy ngày thời gian thẩm hạc đều tại khai nguyên huyện làm bạn mẫu thân cùng sư tỷ lý anh lạc cũng tương tự cho sư tỷ lý anh lạc không ít tài nguyên chính mình h ò a lân ao i m tầm nội giáp hiện tại lý anh lạc tu vi là tam luyện đoán cốt phá hạn rất nhanh liền có thể đột phá tứ luyện đến tứ luyện về sau nàng cũng không cần sầu đ ắ n g sau tài nguyên thẩm hạc đều chuẩn bị cho nàng thỏa đáng mấy ngày nay thời gian lý anh lạc cũng lớn mật mỗi ngày cùng thẩm hạc ân ái triển miên mấy ngày dày vọ về sau lý anh lạc ngược lại là càng thêm phong vận thành thụ lộ ra càng thêm m ê n g ư ờ i đúng rồi vi tử đi đâu lý anh lạc hỏi đi trạch long phủ lớn nhất thành trì thiên năng thành lý anh lạc nhẹ gật đầu được sau đó thẩm hạc cáo biệt mẫu thân cùng sư tỷ rất nhanh thẩm hạc cùng liễu thư ngọc trở về tới thần võ môn bên trong thẩm hạc vội vàng tiến về giang ra bên kia giang thải hà nhìn xem thẩm hạc tới lúc này nên đón thẩm hạc đi vào thẩm h u n h trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu ra ngoài xử lý một ít chuyện thầm hạc nói đến đây lập tức lấy ra tám trăm lượng kim phiếu thải hà đi giúp ta mua sắm chân khí đan được sau một cách giờ giang hải hà mua được bốn trăm khỏa chân khí đan giao cho thẩm hạc trên tay t h ẩ m h u n h đây là bốn trăm khỏa chân khí đan t h ẩ m hạc nhẹ gật đầu được tiếp xuống ta muốn b ế quan một đoạn thời gian xung kích tu v i nếu như gặp được chuyện khẩn cấp đồng dạng có thể chuyển thư tin đến ta bên trong thần võ môn giang hải hà nhẹ gật đầu vâng sau đó thẩm hạc rời đi giang ra mang theo bốn trăm khỏa chân khí đan trở về tới thần võ môn bên trong thầm hạc nhìn xem bốn trăm khỏa chân khí đan ánh mắt của hắn n ư n tụ lẩm bẩm nói lần này nhất định đột phá tẩy thủy trung kỳ chương một trăm ba mươi sáu đột phá tẩy tùy trung kỳ chương một trăm ba mươi sáu đột phá tẩy tùy trung kỳ cứ như vậy thẩm hạc lại bắt đầu bế quan bất chi bất giác lại là gần hai tháng đi qua hai tháng này thẩm hạc một mực tỉ mỉ tăng cao tu vi cũng tương tự tăng lên cái khác mấy môn võ k ỹ trình độ hai tháng này thời gian chín quận chi địa ngược lại là lại xuất hiện một cái giáo phái cái này giáo phái làm nhiều việc ác, t ê n là hát n h a dạy thần võ môn cũng phái ra chân truyền đệ tử tiến đến giáo sát bất quá cái này giáo phái cực kỳ giào ạ n diện mấy lần đều không thể thành công diệt sát lúc này thẩm hạc cũng không cảm kích Y vân tẩy thủy công 6.990, 7.000, t ầ n g t h ứ hai hát s á t thành công 6.990, 7.000, t ầ n g t h ứ bảy phủ quang l ự ợ c ảnh 20, 2.000, t ầ n g t h ứ ba kinh lôi đ a o pháp tháng một năm hai nghìn tầm thứ ba bát hoang lộ giang tháng một năm hai nghìn tầm thứ ba liệt nhật cầm lòng tháng một năm hai nghìn tầm thứ ba long tượng huyền thệ tám trăm ba n g h ì tu vi cảnh giới vũ luyện tẩy thủy sơ k ỳ đ ỉ n h p h o n g xem một chút số liệu bảng thẩm hạc vui sướng trong lòng hai tháng khổ tu thu hoạch xác thực rất lớn dưới mắt đột phá tẩy thủy trung kỷ liền lâm môn một ước lại là một buổi chiều đi qua thẩm hạc hai con ngươi như điện thể nội chân khí giống như đại giang đại hà bên kia sóng cả mánh liệt hung hãn bành trướng hai cỗ khác biệt chân khí trong thân thể du tẩu có thể tùy ý điều động và anh thẩm hạc lúc này điều động hai cỗ chân khí hộ thể toàn thân bày ra chân khí chất lượng cũng càng ngưng thực không ít chất lượng càng thêm vào thửa không sai thẩm hạc đã đột phá tẩy tủy trung kỳ đây cũng là tẩy tủy trung kỳ a thẩm hạc song quyền nắm chặt toàn thân hùng hồn chân khí không có khô gọn mặc trường bảo cũng là bay phất phới lần này thẩm hạc đột phá không chỉ là tăng lên tu vi cũng tăng lên cái khát võ học Giống như về học, cánh cũng tăng lên tới tầng tới hai.、Về、phần long tượng huyền thể tiến độ thì là chấm rất nhiều chủ yếu là thời gian xác thực không đủ đơn thuần đến đống long tượng huyền thể tiến độ lại cảm thấy không có lời được không như tăng cao tu vì có lời cho nên thẩm hạc cũng không phải đặc biệt xuất ruột nếu như chân chính muốn tu luyện cái môn này lục thân còn phải đi tìm mấy loại động vật tinh huyết thái cổ long tượng quyết bên trong cũng ghi chép nếu như tìm tới mấy loại ghép đôi tinh huyết vậy liền rất nhanh có thể tu thành lòng tượng huyền thể tổng thể tới nói thẩm hạc hiện tại lục thân còn thuộc về lòng tượng bảo thể thái cổ long tượng quyết phân làm lòng tượng bảo thể long tượng huyền thể long tượng linh thể long tượng thánh thể cho dù là lòng tượng bảo thể biên mãn cũng làm cho thẩm hạc tại ngũ luyện bên trong trên cơ bản có thể vượt cấp chiến đấu cũng tỷ như thẩm hạc tu vi hiện tại là tẩy tủy trung kỳ có thể cùng giai vô địch cho dù là tẩy tùy trung kỳ đình phong thẩm hạc đồng dạng có thể đánh bại cho nên long tượng vào thể nhục thân tạm thời đủ trong chốc lát thẩm hạc rời đi mật thất liêu thương ngọc ở bên ngoài xin đ ợ i đã lâu thẩm sư minh ngài xuất quan thẩm hạc nhẹ gật đầu ừng thế nào lần này tiến bộ như thế nào liêu thương ngọc đôi mắt đẹp hiện lên chờ mong chỉ cần thẩm hạc càng mạnh địa vị của nàng tự nhiên càng cao vẫn được thôi có tiến bộ thẩm hạc ngược lại là không có nói cho chính liêu thư ngọc tu vi chân chính dù sao thẩm hạc cũng sẽ không trực tiếp hiện lộ ra chính mình tu vi chân chính cho dù là trở thành thần võ môn chân truyền trong h hạc m nháy mắt ố n thầm hạc đã bước vào độc thuộc về hãn luyện võ trường bên trong thân hình hắn khéo động dẫn đầu thi triển ra thân pháp phủ quang lược ảnh chân khí lưu chuyển mũi chân niệm nhẹ cả người liền như một đạo chấp giật lướt đi tại chỗ chỉ để lại mấy đạo hư thực khó phân biệt tàn ảnh trong gió c h ậ m chậm tiêu tán ngay sau đó hán trưởng thế nhất chuyển s ử suất bát hoang nội giang song trưởng liên hoàn đánh ra trưởng phong gào thét như đại giang trào lên nội trào thay nhau nổi lên song trưởng c u ố n quanh chân khí không ngừng quét ngang hư không dẫn tới bốn phía khí lưu bước lên không thôi sau đó bên hông hắc long thôn vân đao rào rào ra khỏi cỏ kinh lôi đao pháp ứng thế mà phát đao quang trận hiện ẩn mang phong lôi chi thành thân đao bao trùn đao khí như ngân xà loại vũ trong khoảnh khắc liền đem chung quanh mặt đất cắt đứt ra vô số ngân sâu một thức sau cùng chính là liệt nhật cầm long t h ẩ m hạc vận chuyển lên tẩy tủy trung kỳ hùng hồn chân khí theo lấy môn võ học này đặc biệt phát môn một quyền đánh đánh ra toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bị đường hực màu đỏ chân khí bao khoả quyền phong trổ đến không khí phản phất bị nhanh lửa tẩm bang nổ đùng hắn một quyền đập tầm ầm rơi xuống đất vùng bạo quyền đạo chân khí như liệt nhật liệu nguyên hướng bốn phía quét sạch mà đi chỉ một toán h g bụi đất tung bay mặt đất từng khúc sụp đổ lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình hô to lần này chiến lược có thể nói là toàn diện tăng lên thầm hạc trong lòng cũng là sảng khoái vô cùng trong khoảng thời gian ngắ t h bởi vì thần võ môn tất cả chân truyền đệ tử tu vi đạt tới ngũ luyện tẩy tủy hậu kỳ chỉ có mười người nói cách khác dứt bỏ mỗi một mạch thủ tịch chân truyền bên ngoài không có mấy cái chân truyền có thể cùng thẩm hạc chống lại nếu là truyền đi thẩm hạc như vậy tốc độ tiến bộ tuyệt đối sẽ quay toàn bộ thần võ môn chân truyền vòng tròn nhưng vẫn là câu nói kia nên điệu thấp thời điểm nhất định phải điệu thấp một phen thí luyện về sau thẩm hạc trở lại trong đại s ả n h uống vào mấy ngụm dưỡng sinh t r à ngay lúc này liêu thư ngọc lại tới thẩm sư minh thải hà cô nương đưa tới đang ăn d ư ợ g thẩm hạc mở ra bảo hạc xem xét lại là trên trăm mai trần khí đang đưa tới trong lòng thẩm hạc vui mừng thải hà m ộ i tử quá không sai sau đó thẩm hạc lại đi ra chính mình chân truyền phụ đệ tại vân mạch đại điện bên này đi dạo một chút giờ phút này ngược lại là nhìn thấy một bóng người người này chính là địch thanh long thẩm hạc lập tức chắc tay đại sư minh địch thanh long chỉ là ừ một tiếng con mắt đều không có nhìn một chút thầm hạc liền bùng tay t háo rời đi theo địch thanh long thầm hạc căn cốt quá kém khó mà đột phá cũng không đáng đến lôi kéo cho dù là nhà mình mạch này sư đệ lại như thế nào trong mắt hắn chỉ cần căn cốt kém hay là không có bối cảnh người hắn đều chẳng muốn phản ứng căn cốt tốt hắn ngược lại là có thể chỉ điểm bán một cái nhất định tương lai người này nếu có thể đột phá đến cảnh giới nhất định cũng sẽ cảm tạ hắn vị này làm đại sư m ì n h nếu như căn cốt kém nhưng lại có bối cảnh hắn cũng nguyện ý chỉ điểm lôi kéo dù sao có bối cảnh có đại gia tộc trẻo trống nhiều ít cũng tương đối giàu nhưng mà giống thẩm hạc loại người này từ nhỏ địa phương tới lại không có căn cốt lại không có gia cảnh hắn tự nhiên không thèm để ý nói nhiều một câu đều là lãng phí thời gian của hắn thẩm hạc nhữ mày cũng không nói cái gì địch thanh long vừa rời đi một hồi phía sau đi tới một vị áo trắng tung bay nữ tử nữ tử khí chất xuất trần chính là trương thanh ngộ địch thanh long vừa rồi một màn kia trương thanh ngộ tự nhiên cũng nhìn đập vào mắt bên trong gặp qua thanh ngộng sư tỷ t h ẩ m hạc chắc tay trương thanh ngộng nhẹ gật đầu sư lệ ngươi chớ để ở trong lòng đại sư minh tính cách là có chút như thế thầm hạc cười cười không có việc gì ta biết ta căn cốt t r a n lệch đại sư minh chướng mắt cái này cũng không có gì sư đệ sư tỷ tin tưởng ngươi ngươi rất cố gắng tương lai nhất định sẽ có chỗ đột phá trương thanh mộng khích l ệ nói trương thanh mộng vị sư tỷ này ngược lại là cho thẩm hạc ấn tượng không t ồ i đa tạ sư tỷ cổ vũ thẩm hạc c h ắ p tay đúng rồi sư đệ ngươi lần bế quan này hai tháng tu vi như thế nào trên việc tu luyện có vấn đề gì hay không có, có thể hướng ta thỉnh giáo thẩm hạc cười nhạt một tiếng lần bế quan này hơi có thu hoạch thẩm hạc ngược lại là chưa hề nói mình đã đột phá tẩy thủy trung kỳ nếu là nói ra tuyệt đối sẽ chấn kinh trước mắt vị này cao lãnh sư tỷ cái cảm hắn là như thế này dự định đằng sau thật sự là bại lộ vậy liền chỉ bại lộ chính mình là tẩy t ù y sơ kỳ định phong tu vi vậy là tốt rồi trương thanh mộng sau khi nói xong liền rời đi t h ầ m hạc nghĩ đến địch thanh long như thế xem thường ánh mắt của mình t h ầ m hạc cũng lắc đầu bây giờ nhìn không d ậ y nổi qua không được bao lâu ngươi nhất định sẽ không với cao nổi sau một c á n h giờ t h ầ m hạc về tới chính mình đ ỉ n h viện sau đó nhìn một chút vi tử gửi thư vi tử gửi thư bên trong cũng tràn ngập đối với hắn quan tâm cũng làm cho hắn không cần lo lắng nàng sẽ học tập cho giỏi thầm hạ cười c cười trong đầu xuất hiện vi tử thân ảnh chỉ chốc lát sau thầm hạc tiến về thái an thành lần này tu vi xem như phóng đại ngược lại là trong lúc rảnh rỗi đi một chuyến răng ra nhìn xem giang thải hà đi dù sao hai tháng cũng không gặp mặt thầm h u n h hai tháng này bế quan như thế nào giang thải hà hỏi thời có tiến bộ thầm hạc lạnh nhạt nói vậy là tốt rồi giang thải hà vui vẻ cười một tiếng thầm hạc quan sát một chút giang thải hà hôm nay giang thải hà một thân màu xanh bé dài nhìn qua khí chất xuất trần thải hà cô lương hai tháng không thấy khí chất càng ngày càng tốt đa tạ thẩm minh khích lệ thẩm minh mới là theo t u vi càng cao thẩm minh càng phát á n h tuấn giang thải hà hì hì cười một tiếng đúng rồi bạch gia hiện tại không có cái gì động tác đi thẩm hạc v ẫ n đạo cái này giang thải hà lắc đầu không có từ khi thẩm minh lần trước dạy dỗ bạch nguyên giao về sau nàng cũng không dám lại làm cản cũng không dám đối với chúng ta giang gia c h ế n ép bất quá thẩm minh vẫn là phải cẩn thận một chút bạch gia phía sau hỏa mạch chân truyền huyền minh nước thẩm hạc phất phất tay không cần lo lắng bây giờ thẩm hạc chiến lược tiếp cận thần võ môn chân truyền mười vị trí đầu tự nhiên không sợ cái gì huyền minh đức hòa mạch thứ năm vị này chân truyền bất quá mới tẩy tủy sơ k ỳ đ ỉ n h p h o n g dám làm cái gì t i ể u động tác cái thứ nhất giết chết hắn về phần huyền minh đức anh ruột huyền thiên đức thẩm hạc cũng là hiệu q u a người này là hỏa mạch thứ hai chân truyền tu vi cùng trương thanh mộng sư tỷ không sai biệt lắm cho nên thẩm hạc cũng không sợ sau đó thẩm hạc tại giang ra dùng nữa giang thải hà tỉ mỉ chuẩn bị một chút mỹ thực sau khi ăn xong giang thải hà chuẩn bị mang theo thẩm hạc ra ngoài d ạ phố thẩm minh ngươi lần này bế quan lâu như vậy thải hà cùng ngươi d ạ phố ngay lúc này liêu thư ngọc ra roi thuốc n g a mạt tới ch t h ư n g ọ c có chuyện gì thầm hạc gặp nàng đội vã chạy đến chân truyền sư m i n h hát nha dạy tại rộng hồng quận làm loạn trong môn cao t ầ n g quyết định từ mỗi một mạnh bên trong điệu đi một vị chân truyền tiến về rộng hồng quận nghe nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng năm trăm mai chân khí đan liêu t h ư n g ọ c hồi báo tình huống thầm hạc ánh mắt n g ư n g tụ năm trăm mai chân khí đan đây chính là một b ú t không ít tài nguyên tu luyện a mà lại đánh giết hát nha dạy cao thủ nói không chừng còn có thể tuân ra một chút tài nguyên tu luyện được ta trở về nhìn xem thầm hạc tạm biệt giang thải hà thầm minh, ta nghe nói hát nha dạy người mười phần tạ ác ngươi làm nhiệm vụ thời điểm cẩn thận một chút ừ m chỉ chốc lát sau thầm hạc liền trở về tới thần võ môn vân mạch bên này vân mạch bên này địch thanh long cùng trương thanh mộng đương nhiên sẽ không ra nhiệm vụ này loại này cấp bậc nhiệm vụ còn chưa có tư cách để mỗi một mạch thủ tịch chân chuyển cùng thứ hai chân chuyển xuất động thứ ba chân chuyển hướng núi mây cùng thứ tư chân chuyển la giang hai người cũng không trở về tới cho nên vân mạch bên này chỉ còn sót hai người lý tình cùng thầm hạc thầm hạc vừa về đến lý tình liền đến thầm sư đệ ngươi nghe nói không mỗi một mạch muốn rút ra một vị chân truyền đi rộng hồng quận vây quét hát n h à dạy thầm hạc nhẹ gật đầu ừng lý sư tỷ có ý tưởng sao lý tình sắc mặt một giới lắc đầu ta ta quá cười bác áp để ta đi thầm hạc nói lý tình mí môi vậy ngươi cẩn thận một chút chỉ chốc lát sau thầm hạc đi vào vân mạch đại điện bên này gặp mặt dương văn đảo đệ tử b à i kiến sư tôn ừng dương văn đảo lên tiếng đệ tử nghe nói mỗi một mạch muốn điều đi một vị chân truyền đi rộng hồng quận đệ tử nguyện ý tiếng b thầm hạc nói dương văn đảo nhẹ gật đầu ngươi bây giờ cũng đột phá cảnh giới tẩy t ù y hơn mấy tháng là thời điểm tôi luyện một phen vi sư không cầu ngươi cho ta mặn dài không muốn thụ thương là được t h ẩ m hạc chắc tay vâng sư tôn sau đó vân mạch bên này liền điều đi t h ẩ m hạc hòa mạch bên kia điều đi người chính là huyền minh đức huyền minh đức biết được vân mạch phái người là t h ẩ m hạc hắn lộ ra một vòng cười lạnh không nghĩ tới hắn lần này cũng muốn tham gia vây quét h ắ c nha dạy nhiệm vụ thử không nể mà ta ngươi chờ có cơ hội ta sẽ để cho ngươi rất khó chịu mấy canh giờ thời gian toàn bộ bảy mạch đều lựa chọn và điều động ra một người vân mạch thẩm hạc hoa mạch huyền minh đức điện mạch tô thanh thu lôi mạch trương cuồng gió mạch phong quý điện mạch hàng hoa thiên mạch lê mai ngưng căn cứ tình báo có năm vị tẩy thủy sơ kỳ võ giả thần võ môn bên này trong bảy người có bốn vị tu vi đều là tẩy thủy sơ kỳ đình p h o n g ba vị tẩy thủy sơ kỳ đối phó hát nha dạy vấn đề không lớn vân mạch bên này dương văn đào tự mình mang theo thẩm hạc tiến về thần vũ điện bên trên bởi vì mọi người tại kia tập hợp tập hợp hoàn tất về sau liền cùng lúc xuất phát chỉ chốc lát sau dương văn đào đến thần vũ điện trên quảng trường đồng dạng hỏa mạch mạch chủ đ ầ u thiên giã mang theo huyền minh được đến điện mạch mạch chủ chính là một vị bốn mươi tuổi thiếu phụ mang theo đệ tử tô thanh thu đến đây vị này điện mạch mạch chủ nhìn qua ngược lại là phong vận bất còn bất quá cũng ngăn không được t u ế nguyện t a n mòn trên mặt cũng có nhàn nhạt nếp nhăn lôi mạch mạch chủ lôi bạn mang theo đệ tử trương quần đi tới điện mạch mạch chủ nhạc l ê n h tiền mang theo chân chuyển hàng hóa đến đây thiên mạch mạch chủ n h ậ m v ấ n thiên mang theo nữ đệ tử lê mai ngưng đến đây giờ phút này còn thừa lại gió mạch người không có tới sáu vị mạch chủ tề tụ ở đây ngược lại là lộ ra mười phần náo nhiệt thẩm hạc cũng nhìn thoáng qua cái khắc năm vị mạch chủ ánh mắt hương tụ những người này đều là hoán huyết đại cao thủ chân khí ngoại phóng c ứ n g giả ts c h ư n g một t h i ê n hạ đại thế 81 phủ chân long bảng c h ư n g một t h i ê n hạ đại thế 81 phủ chân long bảng sáu luyện hoán huyết tiêu chí chính là chân khí ngoại phóng chân khí điệp già đồng thời phát sinh nhất định chất biến mới có thể ngoại phóng giống thẩm hạc bọn hắn loại này ngũ luyện tẩy tủy bất kể như thế nào đều làm không được chân khí ngoại phóng chỉ có thể chân khí q á n chú ngay lúc này một ánh mắt hướng phía phía bên mình nhìn tới thầm hạc ánh mắt ngưng tụ chính là huyền minh đức thầm hạc cũng không sợ huyền minh đức d ở trò vẫn là câu nói kia trước mắt này một đám chân truyền cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn sáu vị mạch chủ cũng là lẫn nhau thổi phồng lẫn nhau thảo luận ngay lúc này mấy chục mét có hơn một vị người mặc hoa lệ váy dài tuổi trẻ nữ tử từ hư không l ư ớ t đến thân pháp chi p h i ê u d ậ t thầm hạc ánh mắt ngưng tụ đây là phong mạch đệ tử sao ngay lúc này đứng tại thầm hạc bên cạnh một vị nữ chân truyền là điện mạch tô thanh thu nàng lập tức nói ngươi hẳn là vân mạch tân tấn chân truyền gọi thầm hạc đúng không thầm h vâng sư tỷ ta gọi tô thanh thu điện mạch tô thanh thu c h ắ p tay tô sư tỷ thầm hạc c h ắ p tay tô thanh thu thanh â m mang theo vài phần xa xăm vị kia cũng không phải bình thường phong mạch đệ tử mà là chấp trưởng phong mạch mạch chủ bản thân thầm hạc nghe vậy khẽ giật mình phong mạch mạch chủ đúng vậy tô thanh thu gật đầu nàng là bảy mạch bên trong trẻ tuổi nhất một vị dung mạo c h i thịnh càng là có một không hai bảy mạch chỉ là liên quan tới nàng chân thực niên h kỷ đến nay vẫn là bí mật thầm hạc không tự chủ được lại lần nữa nhìn về phía đạo thân t n h kia nhưng gặp nữ tử kia một bộ lưu vân váy dài váy dài váy tay á o trong gió dương nhẹ giống như cựu thiên tiên tử lâm phảm nàng tóc xanh như suối vẹn vẹn lấy một chi bạch ngọc châm lòng lẹt kéo lên lộ ra đường cong duyên g á n g cổ mặt mày như vẽ da như mỡ đông một đôi mắt sáng giống như ngậm thu thủy đặc biệt là nàng tư thái cực kỳ phong v ậ n một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều cực kỳ mê người kia phần siêu n h i ê n vật ngoại khí độ tuyệt không phải cô gái tầm thưởng có khả năng có được nàng đứng yên ở nơi đó quanh thân lưu chuyển khí tức thâm thúy như bực sâu để cho người ta nhìn mà phát khiế thầm hạc âm thầm kinh hãi như vậy phong thái quả nhiên là thế gian hiếm thấy chủ yếu nhất là vị này phong mạch nữ sư thúc mảy may nhìn không ra tuổi của nàng ngay tại một sát na này phong mạch mạch chủ phát hiện thầm hạc đang đánh giá chính mình nàng đôi mắt đẹp lúc này ngưng tụ thầm hạc lập tức chuyển di ánh mắt bất quá nàng vẫn là một bước lướt đến ngươi chính là vân mạch tân tấn đệ tử thầm hạc nhìn trước mắt vị nữ t ử này ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bất quá hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng dù sao cũng là chính mình chừng ố i gặp qua sư thúc phong mạch mạch c h ủ khoe miệm phát họa ra một vòng ý cười ch ngươi vị này đệ tử mới cũng không tệ dương văn đ à o cười cười tạm được chính là căn cốt kém một chút cái khác mạch chủ nhìn xem phong mạch chủ đến đây nhao nhao chắp tay phong sư muội đã lâu không gặp phong mạch chủ khỏe miệng phát họa ra một vòng ý cười để các vị sư minh sư tỷ lệ lâu nào có nào có phong mạch chủ nhìn xem đệ tử phong quý đưa tay chậm r ã i nói phong quý đi thôi còn kém ngươi phong quý nhẹ gật đầu chắp tay vâng sư tôn ngay lúc này thiên mạch mạch chủ chắp tay s à o lừng chậm dãi nói mai ngưng ngươi trong tất cả mọi người kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất đến lúc đó ngươi muốn tổ chức lê ngưng mai nhẹ gật đầu vâng sư tôn cái khác mạch chủ cũng là nhao nhao nói với mình đồ đệ hết t h ể hành động đều muốn nghe theo các ngươi lê sư tỷ mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm đỗng nhiên phía trên cung điện một bóng người lách mình mà đến người này khí tức cường hãng chính mình vừa ra trượt tất cả mọi người là trái tim xích chặt phảng phất là bị cái gì đẻ bách ở đồng dạng bảy mạch bảy vị chân truyền nhìn xem cái này một vị lão giả thời điểm cũng là con ngươi bỗng nhiên cò dù lại thầm hạc ánh mắt cũng là ngưng tụ người này thật mạnh Bày đại mạch chủ, trưởng u suy quân. xuất cung qua y này này Bày này tay, ệ hiện t thủ. Thầm hạc suy đoán người này chẳng lẽ chính là một tướng thời t không kính. phải hạc chẳng chính mạch chủ nhìn nhao nhao chắc tay, mời phần người đoán người đoan cũng giả Gặp đối đại điểm, mời đại là xem lão lẽ là vị lão đại trưởng lão thầm hạc ánh mắt ngưng tụ cũng là lần đầu tiên nghe nói thần võ môn còn có một vị đại trưởng lão trong lòng của hắn cũng là chấn động vị này đại trưởng l ã o phát ra khí tước hẳn là đã ngưng đan ngưng đan cấp bậc võ phu hoàn toàn chính xác đủ mạnh nói cách khác thần võ môn có hai tôn ngưng đan võ phu một tôn là môn chủ đoàn mục tướng quân mặt khác một tôn võ phu chính là thần võ môn đại trưởng lão ngay sau đó thẩm hạc mấy người cũng là nhao nhao chắc tay chúng ta gặp qua đại trưởng lão đại trưởng lão vừa xài bước ra trực tiếp thuấn di đến đám người trước người nhìn xem bảy vị mặt chủ phất phất tay không cần đa lễ ngay sau đó đại trưởng lão l u ố t l u ố t trồng dâu lần này vây quét hát nha giáo phái dương ta thần võ môn c h i uy ngoại trừ cho các ngươi mỗi người cấp cho năm trăm mai chân khí đan bên ngoài các ngươi mỗi chạm một vị hát nha giáo ngũ luyện cao thủ liền nhiều lấy được hai trăm mai chân khí đan đám người dối d í c nói vâng đại trưởng lão đi thôi dài lao phùng c ầ m phất tay t h ầ m hạc nghe được như vậy ban thường trong lòng ngược lại là chấn động đây là thêm phần thưởng nếu nói như vậy vậy coi như không thể che giấu cứ như vậy bảy người ra roi t h ú c ngựa từ thần võ môn rời đi dù sao bảy người chỉ là ngũ luyện đệ tử ngựa vẫn là chủ yếu hành tàu công cụ dù sao năm sáu trăm dặm lộ trình toàn bằng thân pháp vậy khẳng định không được đến sáu luyện hoán huyết cao thủ chân khí ngoại phóng ngược lại là có thể không cần q u a i mã bằng vào thân pháp di động chỉ chốc lát sau bảy người ầm ầm hướng phía rộng hồng quận tiến đến dọc đường đáng người ngược lại là nhao nhao nói dẫn lê sư tỷ giống chúng ta tẩy thủy tu vi lặn lội đường xa vẫn là phải cần dựa vào ngựa lúc nào mới có thể bằng vào chân khí mới có thể l n g không hư độ phong mạch đệ tử phong bí hỏi điện mạch chân t r u y ề n tô thanh thu cũng là cười nói đúng vậy a đ ị a mạch chân t r u y ề n trương cùng cười cười l n g không hư độ cho dù là chúng ta sư tôn đều không thể làm được sư tôn bọn hắn chính là sáu luyện hoán huyết đại cao thủ có thể chân khí ngoại phóng nhưng cũng chỉ có thể ngắn ngủi hư không cấp mấy chục mét vậy lúc nào thì có thể làm không hư độ lại là một vị khắc chân chuyển hỏi lê ngưng mai nhữ lại đại mi chỉ sợ chỉ có bảy luyện ngưng đan mới có thể ngưng đan cường giả kinh khủng như vậy chân khí thành cường mới có thể lăng không hư độ chúng ta thần võ môn môn chủ đoan một tướng quân hẳn là ngưng đan chi cảnh đi trương cùng nói lê ngưng mai nhẹ gật đầu ừ m chúng ta c h ạ c h long phủ ngũ đại môn chủ đều là bảy luyện ngưng đan tu vi bất quá lăng không hư độ cũng coi như không là cái gì đám người s ứ n g sở nghiêm túc lắng nghe lê sư tỷ tiếp tục k h á t l á t c ư ờ n g giả chân chính có thể phi thiên đ ộ địa thân ảnh tại hư không bước qua liền có thể lướt đi vài trăm mét có hơn đồng thời sẽ còn hình thành ánh sáng đột đám người nghe đến đó đều là lộ ra chấn kinh ánh mắt thầm hạc tự nhiên cũng nghe được say x ư ơ n g ngon lành bực này tốc độ hẳn không phải là võ giả phạm vi bên trong đi dù sao đều sinh ra ánh sáng đột t r ư ơ n g cùng nói lê sư tỷ loại này võ giả có b i năng chỉ sợ có thể bài sơn đảo hải đi kia là tự nhiên chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta trạch long phủ huyền thiên h ầ u mới có thể làm đến thầm hạc lại một lần nữa nghe được huyền thiên h ầ u tam cái chữ cái này huyền thiên h ầ u là tu vi gì lê sư tỷ huyền thiên hậu là tu vi gì lê ngưng mai lắc đầu ta cũng không rõ ràng dù sao là có được thần thông người dù sao ngưng đan phía trên cường giả có lực lượng không phải chúng ta có thể tưởng tượng đúng rồi lê sư tỷ chúng ta chỗ c h ạ c h long phủ có bốn lăm quận ta đều không đi l ợ t qua chúng ta toàn bộ đại khánh quốc g i a đến cùng lớn bao nhiêu điện mạch tô thanh thu hiếu kỳ hỏi ta cũng không quá rõ ràng ta một lần xa nhất đi qua cách chúng ta c h ạ c h long phủ gần nhất một cái phủ bất quá cũng là có vạn dặm xa lê ngưng mai nói ngay lúc này trương cùng chậm rãi nói ta ngược lại n g h e sư tôn nói qua chúng ta c h ạ c h long phủ phóng nhãn thiên hạ cũng rất ít toàn bộ thiên hạ có chín chín tám mươi mốt phủ đừng nhìn chúng ta là thần võ môn chân truyền trên thực tế đặt ở 9981 t r o n g phủ cùng những cái kia thiên tiêu so ra chúng ta ngay cả gặp người khác cánh cửa đều không có đừng nói chúng ta loại này chân truyền chính là bảy mạch các lộ thủ tịch chúng ta c h ạ c h long phủ ngũ đại môn phái kiệt xuất nhất thiên tiêu tại cái gì chân long bảng cũng là chưa có xếp hạng cái gì hảo trương cường tiếp tục nói lê ngưng mai đôi mắt đẹp ngưng tụ trương sư lệ chân long bảng là cái gì đại khánh thiên hạ t á phủ tất cả tuổi trẻ thiên tiêu chỉ lấy một t r o n tên tên là chân long bảng trương cường nói lê ngưng mai nghe thấy nơi này bộ ngực sữa run lên sau đó lắc đầu hoàn toàn chính xác thiên tài quá nhiều chúng ta trạch long phủ thiên tiêu ngay cả chân long bảng đều lên không đi không biết những người kia đến cùng là cái gì yêu nghiệt những người khác nghe đến đó cũng là không khỏi nhớ mày thẩm hạc nghe đến đó cũng là chấn động trong lòng nói thật hắn vẫn thật không nghĩ tới đại khánh quốc gia như thế lớn toàn bộ đại khánh quốc gia lại có chín chín tám mươi mốt phủ người này miệng s á c thực nhiều mấy người đối thoại cũng coi là cho thẩm hạc có không tệ tin tức chí ít biết trạch long phủ bên ngoài còn có trọn vẹn tám mươi phủ đồng thời còn có cái gì chân long bảng danh sách ngẫm lại đều kích thích đều kịch liệt vậy xem ra chúng ta thần võ môn phóng nhãn toàn bộ thiên hạ thật sự là quá nhỏ bé giống như một hạt cắt đuôi tô thanh t h u nói chương cùng nhẹ gật đầu chúng ta làm tốt chính mình là được chân long bảng những cái kia thiên tiêu vị kia phía sau không phải ngàn năm thế g i a những cái kia thế g i a đều nắm giữ lấy bí cảnh tài nguyên đám người nhao nhao gật đầu điều này cũng đúng thiên hạ chi lớn bí cảnh nhiều ẩn chứa không ít thiên tài địa b ả o thậm chí truyền thừa nhưng chúng ta thực lực quá yếu ớt cũng không dám tùy tiện tiền đến đừng nói thiên hạ tám mươi mốt phủ liền như là chúng ta thần võ môn bên ngoài xương đỏ dây núi chúng ta cũng không dám xâm nhập sông sáo đúng hay không trương cụ nói tô thanh thu lê ngưng mai nhẹ gật đầu trương sư đệ nói có đạo lý thẩm hạc nghe được những lời này trong lòng cũng là cảm khái chính mình sợ tại địa phương s á t thực nhỏ quá yếu vốn cho rằng trở thành thần võ môn trân truyền tính nhân vật như thế nào trên thực tế hiện tại xem ra thật không tính là gì tu luyện cố gắng tu luyện một ngày kia bên trên chân long bảng thậm chí trở thành chân long bảng đệ nhất đây là thẩm hạc ý nghĩ trong lòng hắn có bảng nơi tay có cái gì không dám nghĩ tránh long phủ bên ngoài thế giới khẳng định sẽ càng đặc sắc thiên tiêu đ ổ i bính tham dò bí cảnh ngẫm lại đều kích thích mà lại những ngày thiên tiêu khẳng định cũng là nhất đ ẳ n g mỹ nữ bất quá thẩm hạc cũng biết hắn hiện tại quá yếu các loại mạnh lên về sau rồi nói sau nghĩ tới đây thẩm hạc đ ố n g nhiên lại nghĩ đến bàn tay của mình bên trong phủ văn thần bí hóa long nguyên bí cảnh t i ự u phủ phủ chủ đều muốn tranh đoạt bảo vật xem ra ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên nửa năm trước tần bộ giao nói ba năm về sau hóa long nguyên bí cảnh mở ra bây giờ đi qua nửa năm còn có hai năm dưới hai năm này nửa giờ ở giữa ta phải mau chóng đột phá tu vi chí ít đột phá đến sáu luyện hoán huyết cấp độ thầm hạc thầm nghĩ trong lòng nhoáng một cái ba ngày sau bảy người đến rộng hồng quận thành bên ngoài rộng hồng quận tổng đốc cũng là từ thần võ môn xuất thân năm nay năm mươi tuổi cũng là tẩy tủy sơ kỳ gặp thần võ môn bảy đại chân truyền đến đây rộng hồng quận tổng đốc dương bản đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thạy mang theo thống lĩnh đi vào ngoài cửa thành nên đón bảy vị chân truyền nhìn xem bảy vị chân truyền đều hết sức trẻ tuổi dương bản cũng là không khỏi lộ ra hâm mộ thân sắc dương bản cũng là không khỏi lộ ra hâm mộ thân sắc dương bản dương tổng đốc không cần phải k h á c h k h í mời bảy vị chân truyền theo ta vào thành đi dương bàn ở phía trước dẫn đường mang theo bảy vị chân truyền tiến vào phụ tổng đốc bên trong bảy vị chân truyền ta lập tức an bài đến hội dương bàn cung kính vô cùng lê ngưng mai gật đầu tốt. một phen sau khi cơm nước no nê n dương bàn lập tức cầm một chương sơ đồ phát thảo tới lê chân truyền đây là sơ đồ phát thảo hát n h à giáo ngay tại chỗ này sơn trang hạ địa cùng hoạt động hồng mai sơn trang、tốt. lê ngưng mai đôi mắt đẹp l o ạ lên lập tức đi vào một chỗ trong đại sành các vị sư đệ sư muội theo ta cùng lúc xuất phát bên kia hết thệ thăm dò rõ ràng chỉ có bốn vị ngũ luyện bất quá đều là tẩy thủy sơ kỳ đình phong cứ như vậy bảy vị chân chuyển trước hết nhất đi đến hồng mai sơn trang dương tổng đốc mang theo tinh binh thì là ở phía sau đi theo dù sao bảy vị chân chuyển thực lực rất mạnh dương bàn chỉ có thể mang theo binh mã làm kết thúc công việc công việc mấy canh giờ về sau bảy vị chân chuyển đến hồng mai sơn trang địa cung bên ngoài cái này hồng mai sơn trang tựa như toàn thành bốn phía bên ngoài đều là cao cao tường đá cửa chính cũng là cửa đồng lê ngưng mai lách mình bờ lên đến cửa đồng phía dưới nàng bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một kiếm chém vỡ đồng môn sau đó đi vào đi vào về sau quả nhiên sơn trang nội bộ cùng dương tổng đốc cho sơ đồ phát thảo có tả hữu hai đầu to lớn thông đạo hai con đường đều có hát nhà giáo không ít giáo chúng các ngươi là ai hai con đường đều b ọ n tới không ít hát nhà giáo nhân mã lê ngưng mai lúc này bố trí kế hoạch t ắ t chiến vân mạch t h ẩ m hạc điện mạch tô thanh thu hỏa mạch huyền minh đức điện mạch h à n g hoa các ngươi bốn người từ bên trái tiến công lôi mạch trương tuồng phong mạch phong quý các ngươi theo ta từ bên phải tiến công đám người dối d í c nói vâng cứ như vậy thầm hạc tô thanh thu huyền minh đức hàm hoa bốn người trực tiếp thẳng hướng bên trái địa mạch hàm hoa nhìn thoáng qua thẩm hạc cùng tô thanh thu thẩm sư đệ tô sư muội hai người các ngươi tu vi hơi yếu một chút các ngươi tại chúng ta phía sau ta cùng minh đức sư đệ đánh trước trận đầu tô thanh thu nhẹ gật đầu được thẩm hạc tự động lui lại trong chốc lát bốn người vọt thẳng nhập lối đi bên trái bên trong không ngừng có hát sát cao thủ giết ra tô thanh thu chấp trưởng t r ư ờ n g kiếm một kiếm xuyên qua một người cổ họng huyền minh đức một đôi bàn tay trực tiếp che đậy hát nhà giáo cao thủ đầu hàm hoa dùng chính là bảo khí xích phong kiếm một kiếm xuyên rét đi qua lập tức tử thương không ít thẩm hạng bên này cũng đột nhiên hiện lên tới mười cái giáo đồ thẩm hạng bàn tay lớn chấn động những giáo đồ này bay ngược mà ra lúc này bị đánh chết trên mặt đất tô thanh thu ngược lại là xứng sở cười nói thẩm sư đệ thân thủ không tệ a